Hai người dính sát vào ở bên nhau, nàng lông mi sắp quét đến ngực hắn trên vật áo, nàng cơ hồ bị mộ thanh hơi thở vây quanh. Xem ra, chỉ cần kẽ nước một hai, hắn liền sẽ tới, cốt chuyện không có bởi vì nàng tự cho là thông minh phát sinh bất luận cái gì thay đổi. Chỉ là, lòng bàn tay nóng bỏng độ ấm truyền lại đến nàng ngôi, quả thực như là dùng bàn là điện năng nàng miệng. Người này phát suốt, còn thiêu đến không nhẹ. Huyết yêu vòng một vòng lại rời đi. Mộ thanh buông ra tay, lùi lại một bước. Xoay người đi tới co quang địa phương, rượu rượu rời đi tưởng, xách lên làn váy đi theo hắn đi rồi vài bước. Mộ thanh xoay người nhìn nàng, thanh âm thực nhẹ, trong lời nói mỉa mai chi ý, nghe tới phản phất giống như cách một thế hệ, ngươi cho rằng ngăn trở chính mình mặt, huyết yêu liền nhìn không thấy ngươi. Đối nga, nàng đông nhiên phản ứng lại đây, bình phong phía dưới là có thể lộ ra nàng chân, bị lá che mắt bất quá như thế, nàng như thế nào ngớ ngẩn đâu. Làm sao vậy? Hắn thấy nàng túi đầu trầm mặt không nói, nắm nàng cằm nâng lên nàng mặt, cưỡng bách nàng cùng chính mình đối diện. Lang Diệu Diệu ngạc nhiên nhìn hắn cặp kia quen thuộc mắt đen, chậm chậm rãi buông xuống lông mi, ánh mắt tiểu tâm mà dừng ở hắn nâng chính mình mặt trên tay. Như vậy có xâm lược tính động tác, từ trước hắn là sẽ không làm. Trong nguyên tắc, mộ thanh bị một người lưu tại kẽ nước thượng, trong lòng oán hận tỉ tỉ để ý lưu phất ý không yêu quý tánh mạng, lại nhảy xuống kẽ nước ghi, đã là một đóa trải qua hắc hóa hắc liên hoa. Chính là hiện tại tình huống lại có chút bất đồng, nàng trước tiên thúc đẩy cốt truyện. Kẽ nước cũng đi theo trước tiên mở ra, trước tiên nhảy vào kẽ nước mộ thanh, so trong nguyên tắc chật vật đến nhiều, sắc mặt của hắn dị thường tái nhận, cho thấy là thả huyết lại sinh bệnh, làm nàng có điểm lo lắng hắn có thể hay không dây tiếp theo liền trực tiếp té xỉu. Nếu nói hắc hát hóa, hắn không có khả năng mặc kệ chính mình như vậy không thể diện mà xuất hiện, nếu nói hắn không có thể hát hóa, hiện tại loại này phản ứng lại là. Cưỡng bách bốn mắt nhìn nhau, nàng đôi mắt chớp chớp, người Phát sốt, Mộ thanh ngơ ngẩn mà buông ra tay có chút mê vóng mà nhìn trầm trầm nữ hài nhi mặt chỉ cảm thấy trong lòng hỗn độn một mảnh ly đến xa như vậy nàng cũng có thể nhìn ra được diệu diệu duỗi tay muốn nhìn một chút hắn trên vai miệng vết thương hay không khép lại lại sợ lộng đau hắn liền nhẹ nhàng sờ sờ hắn vai hạ quần áo la ước nàng nhấp nháy hắc bạch phân minh đôi mắt trứng mắt mộ thanh có điểm sinh khí ngươi nghe thấy ta cùng ngươi lời nói sao không có khả năng không nghe được đi ta kêu đến lớn tiếng như vậy nửa cái kính dương sườn núi đều nghe thấy. Ta không phải nói bảo mệnh quan trọng sao? Ngươi như thế nào đem chính mình làm thành như vậy? Hắn nhìn nàng, muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu mới du mắt, nhỏ không thể nghe thấy. Ta nghe được, nghe được, là bị nháy mắt đinh tiến cọc gỗ cái đinh, giống không dung cự tuyệt hoa khai thiên mạc tia chớp, đêm khuya mập hồi, vẫn như cũ là này thành thúy ngọt ngào cuối cùng một câu. Chính là, có ích lợi gì đâu. Bất quá là một câu công phu, không dùng được nàng một phút, trước mắt người này, lại là có thể vì liêu phất ý để nhảy cái nước. hắn tiệm lanh ánh mắt dừng ở nàng vòng eo, đồng nhiên dương mắt, trong mắt có kinh giận hiện lên. túi thơm đâu? diệu diệu chỉ chỉ trong lòng ngực, vẻ mặt vô tội, ta trang nơi này làm. cái này động tác có chút nghĩa khác, bừng tỉnh gian làm hắn cảm thấy, nàng tựa hồ là ở chỉ vào chính mình tâm. diệu diệu cách quần áo vứt trong lòng ngực túi thơm, trong miệng hắn giận, ngươi cái này túi thơm, muốn hệ liền hệ khẩn chút, không nên hơi một tí liền liền rớt, làm ta trên mặt đất nơi nơi tìm. Hắn trong mắt nhanh chóng đạng ra vài tia kỳ dị tình tố, giống như ở trong hồ phiêu đá nhi, một vòng một vòng ôn nhu gợn sóng lan tràn mở ra. Hắn thật dài lông mi lật út xuống dưới, che khuất trong mắt cảm xúc, Ân, trở về về sau hệ cái sẽ không rớt. Chương 73 đại địa cái nức, 9. Tiếng do cuốn động màn, đem làm đón đỡ bình phong thổi đến cùng cụm rung động. Liêu phất ý gì một trưởng không liêu tình chút nào mà đánh út lại, mộ dao trên mặt đất lăn một cái, khó khăn lắm tránh đi, tránh cũng không thể tránh. Nửa ngồi ở trong trận, thuần ma thẳng tóc đen rơi rụng xuống dưới, bao trùm bả vai. Nàng chân trái mắt cá đã bị thương, đứng dậy không nổi, rằng có phần sâu đoạn cơ hồ đều là dán trên mặt đất tiến hành. Liêu Phất Y công kích mấy lần xoa nàng mặt qua đi, thiếu chút nữa là có thể muốn nàng mệnh, nàng nếu không rơi vào trận chung, cũng chỉ có thể chết ở hắn thủ hạ. Nàng chưa từng nghĩ tới, cho dù tới rồi này một bước, nàng vẫn như cũ liên tiếp đối hắn ra tay. Con rối thu hồi trường đi, lãnh đạm mà nhìn ngồi ở trong trận thiếu nữ liền phảng phất nhìn một con rối cuộc bị quan tiến trong lòng điểu Phất yể, mộ giao thế nhưng hướng hắn cười cười, cười đến rách nát mà đào thương. Con rối lôi trống trong mắt sinh ra một tia trần chờ, tựa hồ ở nghi hoặc trước mắt nhân vi gì chỉ thủ chứ không tấn công. Nay một lát, cửa sổ bị người đẩy ra, váy đỏ huyện yêu lười biếng mà ngồi ở yêu ớt khung cửa sổ thượng, hai cái đùi treo ở bên cửa sổ, nhẹ nhàng vẫy tay một cái, con rối gật đầu, tất cung tất kính mà về tới bên người nàng. Mộ giao nhìn huyễn yêu. Trong lòng thầm than một tiếng, nàng cùng lăng Diệu Diệu đều chỉ lo môn, không nghĩ tới thượng phong ấn môn chỉ là cái nguy trang, cửa sổ mới là ra vào thông đạo. Bọn họ hai người đều hậu viện vòng tiến vào, không trải qua thính đường, lăng rượu rượu bên ngoài thủ đến lại khẩn, cũng là hưởng phí công phu. Liêu ca ca, làm tốt lắm. Huyết yêu vỡ ra huyết hồng ngôi, nở rộ một cái quỷ dị cười. Liêu phất y lìa đứng ở bên người nàng túi đầu, kẽ nước đã khai, hay không sấn lúc này. Mộ dao sắc mặt thoáng chốc trắng bệnh. Bên môi nổi lên một tia tuyệt vọng cười. kẽ nước một khi mở ra, huyết yêu nhưng mượn thiên địa chi lực đem nàng đưa vào chỗ chết. Mà này cư nhiên là từ hắn nhắc nhở. Không nổi, Huyết yêu vừa lòng mà thưởng thức mộ giao thảm đạm thần sắc, bên ngoài còn có một cái, không, là hai cái. Nàng ý vị thâm trường mà nhìn bình phong sau nhắm chặt cửa phòng, đỏ tươi môi khẽ mở, cho bọn hắn, tới cái đại đoàn viên. Địa cung âm ú và mức, buồn đắc nhân tâm tóc hoảng. Cũng may kẽ nước mở ra, chuyển vận nhu hòa một chút loáng mới mẹ không khí cũng chậm rãi rung rung dưới mang theo ướt rầm rề khí vị bên ngoài vũ hẳn là ngừng nghĩ đến đây lang diệu diệu bắt lấy mộ thanh ống tay háo nhiều sờ soạng vài cái gặp mưa thiếu niên nhấc lên mắt sau một lúc lâu mới nói này ngươi cũng biết nói những lời này khi diệu diệu hoàng hốt chung có loại ảo giác cảm thấy trước mắt người nháy mắt biến thành một con cả người mau đều ướt lộc cộc tiểu cẩu trong lòng ủy khuất đều mạn thành hà còn nhấp khỏe miệng không dên một tiếng Chỉ dùng đen nhánh đôi mắt muốn nói lại thôi mà nhìn nàng. Rượu rượu suy mà cười, nhưng đang ở địa cung, không dám làm càn, nàng lập tức bưng kín miệng, hạ giọng sáng lấp lánh trong mắt lập lòe đắc ý, ta thông minh không. Mộ thanh nhìn nàng, trong mắt biểu lộ cảm xúc phức tạp. Nàng cợt nhả mà đuổi theo hỏi, ngươi như thế nào không né trốn vũ nha. Thiếu niên liễm mắt xoay người. Ta đưa ngươi đi lên. Dựa theo nguyên thư trung giả thiết, huyện yêu nại thiên địa đầu thai, là cường vô địch vai ác. Trừ phi dùng liêu phất y y ngoại quải cửu huyền thu yêu tháp đem này nhất cử tiêu diệt, nếu không chỉ có bị treo lên đánh phân. Vai chính đoàn không thể treo vào, đành phải né tránh. Mộ thanh hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, tưởng nhanh lên đem các nàng đưa ra kẻ nức, trước thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Đinh, hệ thống nhắc nhở, nhân vật mộ thanh hảo cảm độ thăng đến 85%, thỉnh không ngừng cố gắng. Nhắc nhở xong. Đinh, hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ 1, 3 phần 4 tiến độ phụ gia nhiệm vụ hiện tại bắt đầu thỉnh nhiệm vụ người ta nói phục nhân vật mộ thanh cứu vớt nhân vật liêu phất ý hệ nhắc nhở xong Lăng diệu diệu đến bên miệng hào ha tạp xác sống sờ sờ nuốt đi xuống Đám chìm ở liền thu hai điều hệ thống nhắc nhở mang đến thật lớn chấn động chung trong nguyên văn hắc hát hóa mộ thanh nhảy xuống cái nước muốn đem tỷ tỷ mang đi ra ngoài mà mộ giao kiên chỉ muốn đem liêu phất ý trái tim cất về vừa đấm vừa xoa không chịu đi mộ thanh không có cách nào đành phải thế nàng đi đem liêu phất ý cũng tiện thể mang theo cứu trở về Không nghĩ tới cùng với công lược giai đoạn tính thắng lợi đồng thời, thuộc về nguyên nữ chủ cốt truyện, không thể hiểu được cũng thêm cho nàng, chẳng lẽ là hệ thống đối với nàng bóp méo chủ tuyến cốt truyện trừng phạt. Nàng liên tưởng đến rõ ràng hẳn là bị nút ở trong trận, hiện tại lại lông tóc không tổn hao gì nơi nơi du đã nguyên yêu, trong lòng chầm xuống, vốn định làm mộ giao thiếu chịu chút khổ sở mới gặp may mà bóp méo cốt truyện, ai ngờ biến khéo thành vụng, chẳng lẽ mộ tỷ tỷ bị thương liền nhiệm vụ này đều hoàn thành không được. Nàng lập tức lắc đầu, chỉ chỉ bình phòng sau kia phía nhắm chặt cửa phòng, Mộ tỷ tỷ còn vây ở bên trong. Mộ Thanh theo nàng ánh mắt vừa nhìn, đôi mắt trầm xuống dưới, ta biết, người trước đi lên, ta đem A tỷ dẫn tới. Hắn nói liền tới kéo rượu rượu cánh tay, thấy nữ hài hoảng loạn mà rút ra tay, đầu rêu đến giống trống bỏi, ta không đi, ta phải ở lại chỗ này cứu Liễu đại ca. Lại tới nữa. Hắn cảm thấy chính mình một trận bực mình, nhưng vẫn là miễn cưỡng áp chế hòa khí, lạnh lùng nói, ngươi lưu lại nơi này cũng không có gì dùng chỉ biết thêm tiền. Lăng rượu rượu đôi mắt trong bóng đêm cực lượng, mãn nhãn đều là không tín nhiệm, vậy ngươi sẽ giúp ta cứu liêu đại ca sao? Mộ thanh liễm mi, nhấp miệng trầm mặt sau một lúc lâu, phun ra nói như là bị đông lạnh trụ. Ta dựa vào cái gì? Kỳ thật hắn cùng liêu phất y không có gì thâm cừu đại hận, nay một đường cầm tay mà đến, nhiều ít còn có chút cảm tình, húng chi hắn biết do A tỷ đối người nọ ý lại, chưa chắc sẽ vứt bỏ không thèm nhìn lại. Chỉ là lúc này lăng rượu rượu trên mặt bất an cùng hoài nghi làm hắn đầy bụng hỏa khí, quả thực muốn sinh sôi nổ tung, nhịn không được như vậy giận chó đánh mèo Liêu Phất Ý đi Ta liền biết ngươi sẽ không, ngươi chỉ lo mộ tỷ tỷ, đến lúc đó ngươi cứu đi mộ tỷ tỷ, Liêu đại ca liền không ai quản. Nữ hài Hắc Bạch phân minh trong mắt hiếm thấy mà hiện ra một tầng hơi mỏng thủy quang, ở vai bước ở ngoài quật cường mà trường mắt hắn, như là ở cùng hắn đối chọi, cho nên ta không đi, chết cũng muốn cùng Liêu đại ca chết cùng một chỗ. Ngươi Diệu Diệu liếc Hắc Liên Hoa mặt, thiếu niên sắc mặt đều thay đổi, ngăm đen trong mắt phảng phất chảy xuôi ủ rột ngân hà, mảnh dài lông mi vẫn không lúc ních, bốn mắt nhìn nhau, hắn trong mắt lửa giận ngập trời. Hắn nửa ngày chưa nói ra lời nói tới, cũng từ bỏ cùng nàng bể xả, trực tiếp đi tới một phen siết chặt nàng eo, không màng nàng dây rua đem nàng kéo đi, đôi mắt áng trầm, môi mỏng khẽ mở, đi lên. Không nghĩ tới Hắc Liên Hoa cư nhiên ỉ vào sức lực ưu thế mạnh mẽ cứu nàng, mắt thấy liền phải nhiệm vụ thất bại, Lang Diệu Diệu hoảng hốt. Trong mắt ướp đủ nửa ngày ủi khuất nước mắt không ngầm lấy, dầm một chút chảy đầy mặt. Đừng chạm vào ta. Mộ Thanh chợt buông ra tay. Hắn cảm thấy được nàng cư nhiên ở phát run, lại quay đầu nhìn lại, cả người cứng tại chỗ, phảng phất là bị người thẳng vào mặt rót một chậu nước lạnh. Nàng cư nhiên khóc, bị hắn dọa khóc. Hắn mắt lạnh nhìn lăng diệu diệu lấy tay háo không tiếng động mà sát nước mắt, ngón tay ở trong tay háo nắm chặt thành quyền, chân bóng trong mắt đầu tiên là thịnh nộ, ngay sau đó mở miệng, liêu phất ý gì không ở. Nàng bình thường thật sự, một khi sự tình quan liêu Phất Y Lìa, nàng luôn là muốn đem hắn đẩy đến địch quân trận doanh, tựa hồ nhảy chạy vội muốn né tránh hắn, đầu hướng Liêu Phất Y Lìa ốm tựa hồ một chút quan hệ cũng không nghĩ cùng hắn nhắc lên. Đúng rồi, rốt cuộc Liêu Phất Y mới là độc nhất vô nhị, nàng tâm chỗ thuộc. Hắn tay nắm chặt đến căng khẩn, khớp xương đều buồn đau, lại vẫn là không thắng nổi ngực kỳ quái chua xót cùng lỗ trống. Ngươi liền như vậy chán ghét ta. Hắn trong giọng nói hàm chứa chính mình cũng không nghĩ tới mất mát thiếu nữ chợt đình chỉ lau nước mắt, bích sắc dây cột tóc rũ ở trắng non bên má, mở to đỏ lên mắt to, vẻ mặt phân chấn mà nhìn hắn, do nói: ta không chán ghét ngươi à, tử kỳ, ngươi nếu là không so đo hiểm khích trước đây cứu liêu đại ca, ta đây liền càng thích ngươi. hắn tựa như bị nhốt ở trong lồng dây thú, chỉ cần về phía trước hướng liền sẽ hung hăng mà đánh vào lồng sắt thượng, cố tình khe hở xem tới được bên ngoài mê người đồ ăn, dẫn tới hắn không được mà đi phía trước va chạm, theo sau một con cánh tay vòi vào tới. Tuy hắn một miếng thịt, lại sờ sờ đầu của hắn, lại là cổ vũ hắn không ngừng cố gắng, tiếp tục tự thương hại. Mộ thanh im lặng nhìn chầm chầm nàng thật lâu, trong mắt nặng nghề, biện không ra rốt cuộc là cái gì cảm xúc. Lăng rượu rượu lo lắng để phòng mà nhìn hắn, quan sát hồi lâu, trong lòng cũng có chút nóng nảy. Từ kỳ, nắm chắc ta, mộ tỷ tỷ rất nguy hiểm. Hắn chậm rãi tới gần nàng, duỗi tay chụp lại đây, lăng diệu rượu, rượu nhắm mắt một trốn, kia một trưởng xoa nàng lỗ thai qua đi. Mới phát hiện hắn là hướng trên tường hung hăng chụp một lá bùa. Theo sau, hắn sốc bãi ngồi xổm xuống, xuống, lấy nàng vì trung tâm, trên mặt đất miêu cái nửa vòng tròn. Lang Diệu Diệu làn váy khi thì cọ qua hắn quần áo, hắn đứng lên, nhìn nàng sau một lúc lâu, mới nói, "Ngươi đứng ở nơi này chờ ta." Lang Diệu Diệu trong lòng hưng phấn, gật đầu điểm đến giống gà mổ thóc, kỳ vọng hắn nhanh lên đi cứu mộ dao cùng Liêu Phất Ý liề trái tim. Ai ngờ hắn không những không đi, còn khinh gần vài bước, cơ hồ là đem Diệu Diệu bức cho khảm tiến tưởng thiếu niên túi đầu nhìn nàng mặt, hắt nhuận mắt như là lạnh lẽo lãnh nạnh diệu thạch, nhìn qua đảo thực sự có một vài phân uy áp, hắn thanh âm phong đến cực nhẹ, cơ hồ là dán nàng nói chuyện, nếu là lại chạy loạn, đoạn ngươi hai chân lấy xiềng xích nắm, có nghe thấy không? ngửa đầu nữ hải nhi bắt đầu còn có chút khẩn trương mà nhìn hắn, nghe được cuối cùng, thế nhưng đầy mặt vô chi không sợ mà cười lên tiếng, ngươi nếu là có thể cứu trở về liêu đại ca, ta làm ngươi lưu lưu cũng không phải không được. mộ thanh đột nhiên cứng đờ. Hắc mâu trung lửa giận cơ hồ muốn tràn ra tới. Thật là. Hào thật sự. Diệu diệu chớp trước mắt, nhìn mộ thanh đầy mặt xanh mét mà chỉ vào nàng mặt. Sau một lúc lâu cũng chưa có thể nói ra lời nói tới, tựa hồ thân mình đều có chút phát run, rằng co trong chốc lát, hắn xoay người đi rồi. Quần áo mang quá một trận gió lạnh, giống liệt liệt rung động thành thượng kỳ. Đứng ở trong giới diệu diệu nhìn hắc liên hoa giận dỗi đi xa bóng dáng, trong lòng tràn ngập ra một loại ngoại ý muốn chua xót tới, nàng thở dài một hơi. Chú y hai hạ chạm mệt mỏi chân, dối tay sờ sờ trong lòng ngực cổ khởi túi thơm, giống như như vậy mới có thể yên ổn một ít. Ai ngờ hắn lại bay nhanh chết trở về, lại đứng yên đến nàng trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau, lang rượu diệu hoảng sợ buông tay, thiếu niên thật dài lông mi run rẩy, trầm mặc sau một lúc lâu, ném cho nàng một sấp lá bừa, không nói một lời mà xoay người đi rồi. Chương bảy mươi tư thêm càng đại địa cái nước, mười. Canh ba thiên, ánh trăng nhất thịnh. Vô số thật nhỏ bụi bặm ở lánh bạch sắc cột sáng chung bay múa, giống như mùa đông tung bay bông tuyết. Mộ Dao nằm ở trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, lông mi ở đáy mắt đầu hạ một tầng nhạt mèo bóng ma, sa tanh dường như tóc dài ở dưới ánh trăng phía ánh sáng, giống như bị cầm tù nguyệt cung tiên tử. Có người chậm rãi ngồi xổm xuống thân tới, duỗi tay nâng lên cánh tay của nàng, đem nàng từ trên mặt đất đỡ ngồi dậy, nàng chợt gian bừng tỉnh, ngón tay theo bản năng mà siết chặt thu yêu bính. Đại thấy rõ trước mắt người, cả người cứng lại rồi. Tựa hồ là khó có thể tin, phật ý để. Hư kẽ nước đầu hạ ánh trăng chiếu vào hắn mặt không có chút máu trên mặt, chiếu đến hắn nồng đậm lông mày căn căn rõ ràng, hắn tinh tế đoan trang mộ dao mặt, mang theo vô tận tham luyến. Mộ dao cầm tay hắn cánh tay, lưu ly đồng tử ở dưới ánh trăng càng thêm cơ hồ như là trong suốt, lập loè nhàn nhạt quang, người mới vừa cùng ta giao thủ khi. Liên tỉnh, vô tâm người, chỉ kham làm con rối, Chính là có người cho dù đã không có tâm vẫn như cũ không cam nguyện làm một khối cái xác không hồn. bọn họ ở thanh tỉnh cùng hỗn độn bên cạnh, muốn dây rùa xuống lại, vì tín ngưỡng cùng trí ái. hắn hơi câu khoe môi, sắc mặt kém đến dò người, cơ hồ như là đã chết người trà thi. hắn duỗi tay phủ trụ mộ dao mặt, tay cũng là lạnh lẽo, thật gở, vì cái gì không hoàn thủ. mộ dao du mắt che lại trong mắt nước mắt, là ta kỹ không bằng người. tay nàng cũng theo tóc của hắn vuốt ve đi lên, sơ đến cái hốt một khối to kết vảy miệng vết thương, ôn thanh nói, còn đau không? Liêu Phất Y thì cười nói, đau. Rượu rượu kia nha đầu, một chút cũng không nương tay. Ngoài cửa đông nhiên một trận xôn xao, mộ dao vẻ mặt nghiêm lại, cảnh giác mà nhìn phía ngoài cửa. A thanh tới, huyện yêu tạm thời có thể chắn hắn một chắn. Liêu Phất Y thì nhẹ nhàng nói, Giao nhi, ta thời gian không nhiều lắm. Mộ dao lắc đầu, ngươi trái tim ở nơi nào, ta nhất định giúp ngươi tìm trở về. Giao nhi, Liêu Phất Y thì đánh gãy, thần sắc có chút mệt mỏi, nhưng vẫn cứ là ở ôn nhu mà cười. Từ trong lòng móc ra tiểu mộ tháp tới, đặt ở mộ dao trên tay, buông xuống lông mi, vô tâm người, sao kham lâu dài. Nếu kiếp nạn này bất quá, thu yêu tháp ngươi thay bảo quản. Hắn mạnh mẽ bẻ ra mộ dao nắm chặt thành quyền, đem tay nàng đặt ở tiểu mộ tháp thượng, ta đem khẩu quyết nói cho ngươi. Ta không nghe. Nàng quật cường mà nhấp môi, sắc mặt tái nhợt, trước mắt lệ trí quẩn cú ngươi đáp ứng quá vãng sau không cho ta chịu bị khuất, nói đến liền phải làm đến. Liêu phất y gì ngón tay đặt ở huyệt thái dương thượng làm như chịu đựng cực đại đau đớn. Mộ dao hoảng loạn mà đỡ lấy cánh tay hắn, phất ý gì hề. Giao nhi, ngươi nghe lời. Liêu phất ý gì đem tay buông xuống, đáy mắt hiện lên nhàn nhạt âu thanh, phản nắm lấy trụ tay nàng, muốn nói cái gì, cần phải công đạo quá nhiều, nhất thời thế nhưng không biết từ đâu mà nói lên, chỉ là lặp lại một lần, ngươi nghe lời. Nàng nước mắt rào rạt mà xuống, đưa lô thai qua đi, vậy ngươi nói, ta nhớ kỹ. Liêu phất ý gì hề tay bao quát, đột nhiên đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực cảm chống lại nàng phát đỉnh, hồi lâu mới lưu luyến mà bung ra ở nàng bên thai niệm khẩu quyết nhớ rõ đối diện cái nước nương canh bốn ánh trăng thúc dục thu yêu tháp khẩu quyết không được ngoại chuyện hảo mộ dao dựa vào trong lòng ngực hắn cảm thấy hắn trên vạt áo tựa hồ dính như xương đêm lộ hai người dựa ở bên nhau trầm mặc mà nghe ngoài cửa huyên yêu cùng mộ thanh tiếng đánh nhau đều không có nói chuyện thật lâu sau liễu phất y lìa vô vô mộ dao vạt áo Thời gian không sai biệt lắm. Mộ dao không chịu khởi, nước mắt chảy ngược tiến giọng nói, là phát khổ. Hắn cũng không có thúc giục, chỉ là nhìn cổ sáng trung phủ du dường như bùi bặm, bình bình đạm đạm nói, giao nhi, nếu kiếp nạn này có thể quá, chúng ta thành hôn được không? Hảo. Hắn nhìn phía cạnh cửa, ngoài cửa một trận quỷ dị yên tĩnh, nếu kiếp nạn này bất quá, kiếp sau. Ta hứa ngươi mũ phượng khăn quàng vai. Môn đột nhiên đẩy ra, đánh vào trên tường, phát ra phanh một thanh âm lên. Trên giá bãi tiểu bình sứ lăn xuống xuống dưới, dầm một tiếng quăng ngã thành mảnh nhỏ. Huyết yêu váy đỏ giống như màu đỏ tươi cơ sĩ, tuyết trắng chân trần từng bước một hành tại trên mặt đất, đầu ngón tay sinh ra chói mắt quan mang. Mộ Thanh lảo đảo vài bước, cơ hồ là bị thật lớn lực lượng ném vào phòng. đỡ một phen ngăn tủ mới đứng vững, hắn nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng, biến sắc. A tỷ không ở. Huyết yêu con ngươi cũng đảo qua trên mặt đất trống rỗng trận, giữa mày thô bạo chi khí đốn hiện, người đâu? Liêu Phất y tất cung tất kính, túi đầu đứng ở một bên, nửa khuôn mặt biến mất trong bóng đêm, người lăn lộn đến lợi hại, ta đem nàng đi xuống, quan tiến hầm. Huyền Yêu cũng chưa nghi ngờ, yên tâm, mà là xoay đầu nhìn một đường cùng nàng chiến đấu Mộ Thanh, lộ ra cái âm chắc chắc mỉm cười. Mộ Thanh theo nàng đắc ý ánh mắt xuống phía dưới xem, phát hiện chính mình vừa lúc đứng ở mấy cái lóe sáng quang điểm trung gian. Huyền Yêu đầy mặt trầm trọng, cười đến kiêu ngạo, quả thật là tỷ lệ hai, một cái hai cái đều chính mình hướng trở toàn. Tỉnh ta thật lớn sức lực, mộ thanh phát giác không đúng, bản năng siết chặt thu yêu bính, đề khí muốn nảy ra, bước chân chợt dừng lại, ngay sau đó sắc mặt đại biến, ngã ngồi ở trận nội. Huyết yêu vừa lòng túi đầu xem hắn, đỏ tươi cái miệng nhỏ khẽ nhếch, thật đáng tiếc, nếu không phải quan tâm sẽ bị loạn, ngươi còn có thể lại háo ta nhất thời nửa khác. Nàng ngửa đầu đi kéo liêu phất y rìa tay, trên mặt thay vô tội cười, liếu ca ca, nói tốt đại đoàn viên, thiếu một cái đều thực đáng tiếc, người đem nữ nhân kia nhốt ở nơi nào? mang ta đi xem. Trái tim ly thể, một ngày này lại không có uống người huyết vì dẫn dược, liêu phất y mặt không có chút máu, đáy mắt phát thanh, đã hiện khô bại chi sắc. Huyết yêu mày nhăn lại, tựa hồ nghĩ tới cái gì, xoay người đi đến trên mặt đất thiếu niên bên người, bám vào hắn bên thai cười nói, tỷ tỷ ngươi huyết không được, ngươi huyết. Nói vậy muốn có ích đến nhiều. Nàng mặt cùng mộ thanh dán đến từ gần, dụng tâm quan sát vẻ mặt của hắn. Thiếu niên không tránh không né mà cùng nàng đối diện. Bạch Ngọc trên mặt một đôi thu thủy dường như mắt đen, đôi mắt khơi mỏng cái nho nhỏ độ cung, mang theo khó có thể cảm thấy vũ mị. Hắn đấy mắt thế nhưng hàm chứa đen tối cười, không hề tức muốn hụt máu y tứ. Hắn khỏe miệng nít lên, kia một loại khiêu khích thần sắc, hơn nữa là một loại đến từ chính đồng loại, tà khí toát lên khiêu khích, đều đã là thủ hạ bại tướng, còn chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Huyết yêu trận đứng dậy, hung ác nham hiểm mà đi ra phòng. Liêu Phất lìa đi theo phía sau, không tiếng động mà trở tay nhắm lại môn đem mộ thanh một người nhốt ở trong phòng. An tĩnh sau một lúc lâu, thiếu niên chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, nhẹ nhàng mà mại chân bước ra trận, Túi đầu nhìn dưới mặt đất thượng mấy cái quan điểm, đấy mắt hiện lên một tia cười lạnh. này trận đã sớm phế đi. Lúc ấy hắn phát giác dưới chân có gì, ánh mắt bay nhanh sệt qua huyễn yêu sau lưng liếu phất ý gì, kia sắc mặt tái nhợt con rối cũng đang xem hắn, lỗ trống trong mắt nháy mắt hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Hắn luôn luôn xem liếu phất y không vừa mắt, cái kia nháy mắt hai người lại an ý đến kinh người, hắn đầu ngón tay thu yêu bính không tiếng động mà phản chồng lên chính mình thủ đoạn hung hăng một lần, ngay sau đó sắc mặt tái nhợt mà ngã ngồi ở trận nội dấu giếm được hận yêu, âm dương nước trung kính dương sần núi độ ấm cực thấp, nơi xa không được mà truyền đến yêu vật lại nhảy nói nhỏ, bầu trời hắc hát xa dường như lưu vân, khi thì che đậy ánh trăng, mộ dao đứng ở cao cao thấp thấp bụi cỏ trung, một tay nâng tiểu mục tháp, rũ mi nhìn sâu không thấy đáy cái nước, một cái tay khác tại bên người căng thẳng ngón tay sống một ngày bằng một năm mà đêm giây kẽ nước hướng vô tận nơi xa hố lượng, như đại điệu mở ra miệng khổng lồ lỏa lồ nham thạch giống đầy miệng sắc nhọn hầm răng dít gào muốn đem bầu trời đêm nuốt vào kẽ nước dưới lang diệu diệu chớ mắt nhìn mộ thanh vào cửa ra tới lại là lông tóc không tổn hao gì huyện yêu cùng liêu phất ý đè Huyện yêu trên mặt còn treo kiêu ngạo cười tức khắc trợn mắt há hốc mồm đây là đại biến người sống sao tâm niệm vừa chuyển không xong nàng chỉ lo môn lại đã quên cửa sổ Nàng nhịn không được hướng trong môn nhìn xung quanh, tối hôm, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Hắc Liên Hoa không có việc gì đi, hay là bị người nắm hết cánh hoa đạp lên dưới chân trà đạp một phen. Vừa định mại chân, đung nhiên nhớ tới mộ thanh nói, nàng nếu là dám ra vòng, chân cho nàng đánh gãy, lấy xiềng xích nắm lưu. Bán ra chân yên lặng thu trở về. Kẽ nước phóng ra ánh trăng đều có chứa một nửa chiếu vào nhà nội, liền mục chế ra cụ nộp lên sai thiển bạch chỉ ngân cùng bị con mối ăn mòn thật nhỏ lỗ thủng đều xem đến rõ ràng. Phong gió lên màn lụa, giá cắm đến thượng sáp ong không tiếng động chảy vẫn đục nhiệt lệ, một chút mỏng manh ấm quang lay động, ở sáng tỏ quang minh màu bạc dưới ánh trăng, có vẻ hết sức nghèo kiết hủ lầu. Mộ Thanh ở trong phòng trầm gì gì mà đi dạo một vòng, ánh mắt thâm trầm thượng hạ đánh giá, chậm rãi dừng ở kia trường trên cái giường nhỏ, mấy chỉ bị mổ bụng bút bê vải bên cạnh, là rõ ràng cao khởi gối đầu. Hắn nhìn kia gối đầu, khoe miệng một tia miệng mai cười, a tỷ cứu người xuất ruột, chắc là một chân giẫm vào cái này bấy giờ. Biết yêu nếu giảo hoạt đang nghi, lại như thế nào lưu lại như thế rõ ràng manh mối. Hắn vươn tay trái, đầu ngón tay một con tinh tế nho nhỏ bình an khóa huyền xung dưới, hắn ngửa đầu, rất có hứng thú mà xem. Vừa rồi hắn cùng huyện Yêu chiến đấu, nàng trên cổ vô tình rơi xuống cái này ngân quang lập loè bình an khóa, làm hắn mượn cơ hội không tiếng động mà câu tới rồi trên tay. Nay khóa chắc là lý chuẩn vợ chồng hoa số tiền lớn thỉnh người đặc chế, điêu khắc đến cực kỳ tỉ mỉ, lại nhẹ lại tinh xảo, xiển xích tế đến giống một cây tuyến. Nếu không cũng sẽ không như vậy dễ dàng làm hắn đắc thủ. Hắn nhìn khóa lại hiện lên một kia như có như không hắc khí, túi đầu sách lên trên giường kia chỉ lớn nhất bút bê vải. Bút bê vải có chút cũ, váy là lấy vứt bỏ vật liệu may mặc làm, không minh đôi mắt là hai quả cực đại quốc áo. Đường may có vẻ có chút thô giáp, không có gì bất ngờ xảy ra, là mười nương tử thân thủ cấp ái nữ khâu vá món đồ chơi. Nếu như A tỷ lại cẩn thận một ít, nàng liền sẽ phát hiện, này chỉ bút bê vải, đông đều thoát ra lại vẫn là khác thường trọng hắn mặt vô biểu tình mà một xả bút bê vải còn sót lại phùng tuyến suy kéo kéo mà thoát khỏi càng nhiều đông hạ tuyết giống nhau rừng ở hắn chân trên mặt hắn đem bàn tay tiến bút bê vải nội ở phình phình bông trung dùng sức rút ra một cái nắm tay lớn nhỏ ngạnh chất hộp hộp cùng trên tay hắn bạc khóa phủ một tiếp cận song song vù vù lên chật cùn cụt một tiếng hộp chính mình mở ra lộ ra bên trong đỏ tươi một góc còn chưa cập xem toàn thiếu niên ấn cái nắp hứng thu rời mà đem này khấu thượng Biết yêu chính mình vô tâm, liền muốn đem người khác chi tâm áp đặt cho chính mình, cho dù là như thế này, lại còn không yên tâm, còn muốn đem người nọ chế thành con dối, đem chìa khóa treo ở chính mình trên cổ, từ trong ra ngoài, ở lòng bàn tay chặt chẽ nắm giữ. Mộ thanh ngửa đầu, sáng tỏ sáng ngời ánh trăng như sương rừng ở hắn mảnh dài lông mi thượng, chiếu trên mặt hắn mỉa mai cười. A tỷ trời quang trăng sáng, lại như thế nào giống hắn loại này tà vật, dễ như trở bàn tay mà minh bạch đồng loại tâm tư. Hắn méo hộp đẩy cửa mà ra, vài bước vọt đến bình phong sau. Trong giới thiếu nữ làm như chạm mệt mỏi, mềm mụt mà dựa vào trên tường, nhìn mặt đất phóng không, thường thường mà gõ gõ chân, khá vậy không dám ngồi sổn hoặc ngồi, hắn họa vòng qua cấp, họa đến coi chút nhỏ, cơ hồ đem nàng khóa ở ven tường. Miệng nàng ngẫu nhiên lẩm bẩm chút cái gì, hắn không cần đoán cũng biết, là ở căm giận mắng hắn. Xem ra gãy chân chi ước, vẫn là có chút uy hiếp lực. Trong lòng ở ở vui mừng ở ngoài. Cư nhiên hiện ra một loại chưa bao giờ từng có bành trướng khoái cảm. Không chế được nàng. Hắn cơ cơ đầu, đem loại vỡ vẩn ý niệm bài trừ ra trong ốc. Lăng rượu rượu chợt thấy mộ thanh ra tới, nháy mắt mở to hai mắt nhìn, tử kỳ. Hắn đem hộp ném cho nàng, còn không có tới kịp nói một lời, liền nhìn thấy thần sắc của nàng đột nhiên thay đổi, gắt gao nhìn hắn phía sau. Sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới, Ngươi! Ngươi! Hắn lại đã hiểu. Tiếng gió đột nhiên từ phía sau đánh lại. Hắn rũ mắt nhìn mặt đất, đột nhiên nghiêng đầu tránh đi, tay trái thu yêu bính chạy xuống tới rồi đầu ngón tay, vượt một đi nhanh ôm lấy lang rượu rượu eo, nháy mắt mang theo nàng thối lui đến vài bước ở ngoài. Nàng tràn ra làn váy như là vượng khai ở trong nước thuốc màu, tuy quận sóng phập phồng đông đưa. Huyết yêu phi đầu tán phát mà đứng ở sau lưng, lỗ mũi, trong hai đều lan tràn ra hắc khí, hai con mắt giống như bị thiêu đến đỏ lên thiết, thanh âm trầm thấp đến cơ hồ thoát ra tiểu nữ hài tối tăm nghe tới như là nào đó giã thu ở khản khàn mà giết đảo, các ngươi dám chơi ta? để cho nàng không tiếp thu được, đại khái là liều phất y cho dù thành con rối cũng vẫn như cũ có thể phản bội nàng, liều chết cùng cố nhân đồng tâm. nàng cả người kịch liệt cảm xúc dao động, kéo kính dương sần núi thiên địa biến hóa, địa cung bắt đầu lay động lên, trên tường được khảm u lục mùi lửa lúc sáng lúc tối, cây cột sôi nổi ra nước, phát ra cốt cách rách nát khủng bố thanh âm, lang rượu diệu, diệu bị mộ thanh mang theo, ôm hụt vượng đầu chuyển não mà trốn. Trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Xong rồi, nàng gặp được cốt truyện đã là cường vô địch phiên yêu, cư nhiên còn bảo tẩu. Giây tiếp theo, trên lưng đột nhiên bị chụp thượng một lá bùa, eo bị hắn ôm lấy hướng về phía trước một thác, suýt nữa đem nàng ngũ tạng lục phủ thít chặt ra tới. Ngay sau đó, dưới chân giống trang thượng cái phát xạ khí, đẩy nàng lấy lệnh đầu người vượng hoa mắt tốc độ, trực tiếp bay ra cái nước. Thiếu niên lạnh lùng thanh âm lạc xa xa ở dưới, trong phút chốc liền nghe không thấy, mang theo ngươi hộ đi. Chương bảy mươi lăm đại địa kẽ nức, mười một. Lăng diệu diệu giống hỏa tiễn lao ra cái nức, lăn một cái nhì, đột nhiên phát gục ở mộ dao bên cạnh. Mộ dao tay run lên, suýt nữa đem thu yêu tháp rơi vào cái nức, mồ hôi lạnh ròng ròng, nắm chặt thu yêu tháp lui ra phía sau một bước, diệu diệu. Lăng diệu diệu vẫn không nhúc nhích mà trên mặt đất bò thật lâu, lâu đến mộ dao ngồi xổm xuống đem nàng mềm nhẹ mà nâng dậy tới, đầy mặt lo lắng mà nhìn nàng, lại vội vã sờ cái chán của nàng, ngươi không sao chứ? Thiếu nữ nhìn không khí dại ra trong chốc lát, như là mới trở về hồn, từ trong lòng ngực móc ra một cái nắm tay lớn nhỏ hộp nhét vào nàng trong tay, thở hồn hển nói, đây là Lưu đại ca tâm. Mộ dao ngơ ngác mà phùng hộp, thật lớn kinh hỉ từ trên trời giáng xuống, nàng nhất thời không có phản ứng lại đây. Còn có, mộ tỷ tỷ, Lăng diệu diệu ngữ tốc cơ hồn là ở trăm mét lao tới, làm mộ dao có chút lo lắng nàng bởi vì thượng không tới khí mà kẻ xỉu, nàng chỉ vào mộ dao trên tay tiểu mục tháp, đọc từng chữ như đi châu. Liêu đại ca giáo ngươi dùng thu yêu thắp đi. Ngươi có thể bảo đảm trong chốc lát dùng nó thu đi huyễn yêu đúng không? Trước mặt nữ hài hai má đỏ lên, hai mắt sáng ngời, đầy mặt vội vàng mà nhìn nàng, liên tiếp vấn đề cơ hồ đem nàng vòng hôn mê. Là, mới vừa điểm cái đầu, liền thấy lăng rượu rượu hoắc mắt đứng lên, vài bước chạy đến cái nước bên cạnh, xách lên váy liền không chút do dự nhảy xuống. Diệu rượu, mộ giao kinh hãi, đi theo vọt tới cái nước trước. Lăng rượu diệu, diệu cuối cùng một đoạn và táo cũng đã biến mất ở hắc ám kẽ nước hạ. Lăng Diệu Diệu bình yên nhắm mắt lại. Mộ thanh đưa nàng đưa đến cực mánh, xông lên kẽ nước tốc độ như là ngồi hỏa tiễn, làm cho nàng dạ dày sông quận biển gầm, ghé vào trên cỏ hoan hoãn, liền bắt đầu thăm hỏi hệ thống cả nhà. Hệ thống, ta muốn khiếu nại. Làm công lực đối tượng bảo hộ xuyên thư nhiệm vụ người, còn muốn hệ thống làm gì dùng. Ta sẽ đi tin tức bộ cho các ngươi đánh kém bình, chờ xem. Yêu quý cánh chim hệ thống đối kém bình hai chữ mẫn cảm đến cực điểm. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống sẽ bảo đảm nhiệm vụ người tuyệt đối nhân thân an toàn, hiểm cảnh giống nhau chia làm lam, lục, hồng ba cái tầng cấp, một khi gặp được cao nguy màu đỏ hiểm cảnh, đem trực tiếp khởi động nhân thân an toàn bảo hộ cơ chế, đây là nhiệm vụ hệ thống chức trách nơi. Căn cứ ký lục, nhiệm vụ người lăng rượu rượu trước mắt vẫn chưa gặp được quá màu đỏ hiểm cảnh, bởi vậy chưa ở bảo hộ trong phạm vi. Nhắc nhở xong, lăng rượu rượu nằm trên mặt đất hai cây thảo Quả hạnh trong mắt phiếm lanh quang, nghe vậy đem thảo một ném, đúng không? Tiêu hành, ta hiện tại liền ngộ một cái màu đỏ hiểm cảnh thử một lần. Hệ thống. Dứt lời, nàng đem hộp hướng mộ dao trong tay một tắc, lần thứ hai nhảy cái nước. Hơi ẩm theo kẽ nước xuống phía dưới lan tràn, mơ hồ mang theo trên mặt đất thực vật bộ dễ mùi thanh, lại vẫn có một kia như có như không sơn chi hương. Mộ thanh bị buộc đến trong một góc, cơ hồ cùng hắc hát cám hòa hợp nhất thể, chỉ dư ô chăm chú đôi mắt hàm chứa thủy sắc ảnh ngược một chút ánh sáng. hắn nghĩ thầm, chính mình nhất định là hôn đầu mới có thể ngửi được nàng phát ra hương vị. trong không khí ngọt nghị hương vị phá lệ rõ ràng, tước dầm dề chất lỏng làm ướt hắn đầu vai xiêm y thiếu niên quay đầu chuyển biến khi có trong nháy mắt mắt đầy sao sẹn. không thể lộ nửa phân kiếp, hắn bối không tiếng động dựa vách tường, mượn vài phân lực cũng nhân cơ hội này thoáng nghỉ ngơi một lát. huyết yêu bị loại này ngọt nghị huyết khí vị kích phát rồi ta tính trên người hắc khí ngoại giật đến càng thêm bằng bạc Thoạt nhìn cơ hội như là cái phi đầu tán phát lệ quỷ, tự bạo tẩu về sau, nàng công kích hoàn toàn rối loạn kết cấu, đa số thời điểm là ở đối với một tảng lớn không khí phóng thích năng lượng, hắc khí giống một trương tinh mịn đại vong liều mạng cái qua đi, rời non lớp biển, tựa hồ muốn đem trước mắt này chỉ cá lọt lưới tế thành thịt vụn. Nàng biết hồ chấn động, một thanh nửa cái âm dương nước trung yêu vật đều bị ngươi tàn sát sạch sẽ, ngươi cho rằng như vậy năng lượng sẽ không phản phệ chính ngươi sao? trước mắt người vẫn như cũ treo cái loại này, lại người điên cuồng khiêu khích tươi cười, tựa hồ bị buộc đến chết cảnh người hoàn toàn không phải hắn. Mộ Thanh nghiêng đầu xem nàng, nhỏ dài lông mi hạ trong mắt chậm rãi hiện lên mang theo sát khí hắc, đáng tiếc, ta sát yêu thời điểm, ngươi không ở. Hảo cuồng vọng khẩu khí. Huệ yêu cười lạnh, ngươi làm người trước nay đều là như thế này sao? Mộ Thanh không chút nào để ý mà khẻ chính mình đồ mang, cười nói, thượng một cái nói như vậy ta yêu vật, đã chết. Hắn tay tuy rằng đặt ở dây cột tóc thượng, Trong lòng lại có một tiêu kiên kỵ. Lần thứ ba, trước mắt hình như có ánh sáng trật lóe mộ thanh vô tình dương mắt, thấy một cái quen thuộc tiểu cương vòng trên cao mà đến, lại không phải hắn thả ra đi thu yêu bính. kia chỉ thu yêu bính lực đạo hoàn toàn không đủ, từ huyện yêu sau lưng đánh út lại, chỉ thắng ở nàng không hề phòng bị, thế nhưng cũng đem huyện yêu đánh cái đột nhiên không kịp phòng ngừa Chợt ăn một buồn côn huyện yêu không có phản ứng lại đây, huy tay háo liền chiều sau lưng lung tung đánh đi. Tự nhiên là không đánh chuẩn một cái con thỏ dường như thân ảnh ở đao kiếm bay tứ tung công kích trung tả lõe hữu tránh kéo váy bay nhanh chạy tới mộ thanh trong lòng ngực đột nhiên trầm xuống nữ hải đã bổ nhào vào hắn trước mặt bốn mắt nhìn nhau trong lòng ngực nhân khí thở hồn hẹn hai mắt tinh lượng mà nhìn hắn trên mặt nàng còn mang theo một đường chạy vội bốc hơi lên nhiệt khí phát ra hương khí sâu kín giống đầu mùa xuân đóa hoa nở khắp chi đầu hắn thấy rõ này một chương tươi xuống mặt cảm thấy một trận da đầu tê dại kinh giận chưa kịp chính mình phản ứng lại đây Quát lớn đã buột miệng tốt ra, ngươi trở về làm cái gì? Chính là kinh giận rất nhiều. Một tia đang xấu hổ vui sướng, giống khe hở sinh trưởng thực vật, chui từ dưới đất lên mà ra, phàn viện mà thượng. Ánh trăng đều không có ấm áp một chút ít cái nước, tựa hồ bị này đạo thân ảnh một phen hỏa đốt sáng lên, nàng giấu chân bước qua chỗ, chính là sinh cơ bừng bừng quang. Như vậy lượng, đã biết đã biết, quay đầu lại làm ngươi lưu lưu, lăng rượu diệu phồng lên quay hàm, tựa hồ hồn nhiên không biết trước mắt tình cảnh có bao nhiêu ác liệt. Lôi kéo hắn tay háo, đem hắn từ trong một góc lôi ra tới, ta chiếu cấu người bệnh nhà. Mộ thanh khí cười, mắt đen vọng định nàng mắt, chiếu cấu ta, vẫn là tới cấp ta thêm phiền thoái. Nói, đẹ nặng nàng đầu nằm sấp xuống đi ngay tại chỗ một lần. huyện yêu đánh cái không, trên đầu bùm bùm rất xuống một đống đá vụt, khó khăn lắm rừng ở bọn họ mặt biên. Hai người hô hấp giao điệp ở một chỗ, lang rượu rượu rốt cuộc vô ý rừng ở trong lòng ngực hắn, mềm mại một đoạn. Nàng mặt cách hắn cực gần gần gũi có thể rõ ràng mà nhìn đến trên má nàng thật nhỏ lông tơ, tại đây loại sinh tử một đường thời khắc, hắn thế nhưng cũng tay ngứa, tưởng sờ sờ, hắn lông mi run rẩy, nghĩ như vậy, vươn tay, nàng tuổi hồ lý giải sai rồi cái gì, cảm chống lực, bỗng nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một sấp lá bừa, không dung cự tuyệt mà nhét vào hắn vươn trong tay, quả hạnh trong mắt ba quang lưu chuyển, tử kỳ, cảm ơn, đây là ta trả lại cho ngươi lá bừa, hắn dụ mi nhìn lá bừa thượng quen thuộc bút tích, đầy mặt mỉa mai, dùng ta lá bừa chả ta lá bửa, mệt người nghỉ đến đến ra. bên cạnh cột đá ăn công kích, vài đạo vết dạn tạp lạp lạp mà băng khai, chấn đến người bên thai nổ vang. hắn nhanh chóng khởi động tới, tay mắt lanh lẹ mà vớt lên trên mặt đất nữ hải, lôi kéo nàng dán ở chân tường. ầm vang, cây cột đột nhiên ngã xuống đi, đá vụn bắn tèo ở chân biên, địa cung chợt sụp đổ nửa bên, dương trần cuộn cuộn. bên cạnh người ấm áp mềm như bông mà dán ở hắn bên cạnh, như là cái lông sù sù thảm che đợi hắn, hắn trên vai miệng vết thương tựa hồ băng khai chỉ cảm thấy ấm áp máu theo cánh tay hắn chảy xuống đi, thế nhưng chỉ cảm thấy cả người nóng lên, không cảm thấy đau. Huyết yêu đã cơ hồ bị hắc khí nuốt hết, tiểu nữ Hải thân thể vô pháp thừa nhận loại này bàng bạc yêu khí, da thịt tức tốc bạo liệt mở ra, mạch máu cơ bắp bắt đầu lộ ra ngoài, như là tự cháy hiện trường, cảnh tượng thập phần đáng sợ. Thấy được sao? Đó chính là mất khống chế yêu. Mộ Thanh thật dài lông mi rũ xuống, đương nhiên cắm đối không nàng nói. Lang rượu rượu có lệ mà ân một tiếng, cũng không biết nghe không nghe được. Dơ tay bắt được chính mình Thu Yêu Bính, kéo mộ thanh tay, bộ trở về hắn trên cổ tay. Thiếu niên đen nhánh trong mắt mang lên lạnh băng tức giận, ngươi đây là có ý tứ gì? Cái gì có ý tứ gì? Diệu diệu chấp trước mắt, ta tạm thời mượn ngươi nha, dùng xong rồi trả lại cho ta. hắc liên hoa vẫn luôn là dựa vào hai chỉ Thu Yêu binh đánh thiên hạ, nếu thiếu một con, liền bùng nổ không ra nhật thiên nhật địa sức chiến đấu. Sắc mặt của hắn chợt chuyển tình. Lăng diệu diệu nhón mũi chân. Lạnh leo tay đột nhiên không kịp phòng ngừa mà phủ lên hắn cái chán, "Ngươi không sốt mơ hồ đi, có thể bảo hộ ta đi." Ân. Hắn sau một lúc lâu mới đáp, nên được cực nhẹ, Long Mi nhàn nhạt quét đến nàng bàn tay, có chút ngứa. Nàng buông tay, gãi gãi lòng bàn tay, vẫn là ngứa. Địa cung đất rung núi chuyển, lang diệu diệu hai tay chống chân mà đứng ở mây đen biên hắc liên hoa bên người, như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm Bạo Tẩu huyên Yêu. Nàng lòng bàn tay mướt mồ hôi, trái tim như là cực nhanh nhịp trống. Nàng có nghĩ thầm tìm một cơ hội thử xem màu đỏ hiểm cảnh, lại đều làm cho bọn họ khó khăn lắm tránh khỏi. Ngay cả nàng có thể đứng ở mộ thanh trước người, nỗ lực làm người của hắn lá chắn thịt bài, đều bị hắn ôm đùm trở về, hộ ở sau người, không bị thương đến mảy may. Trên mặt đất đá vụn khối lớn lớn bé bé vắt ngang, như là bị tạc quá màu đá. Hai người lui đến thất tha thất để. Huyết yêu công kích không để lối thoát, giống bầu trời hạ dao nhỏ, tránh cũng không thể tránh. Lang rượu diệu vừa lơ đãng, bị đá vụn khối vướng một chút đông nhiên mất đi trọng tâm, nàng còn chưa ai đến mặt đất, liền đột nhiên bị hắn túng lên. Nhân cơ hội này, Huyết yêu ruồi lớn lên huyết hồng móng tay bạo trướng bài thước, phụt một tiếng hoàn toàn đi vào mộ thanh ngực, vai hắn giáp bị một đường đỉnh tới rồi trên tường, đâm cho đỉnh đầu hữu hỏa lay động. Huyết yêu chỉ chào dùng sức, bắt đầu chậm rãi xoay tròn, mộ thanh cắn khẩn chân răng, nhiễm huyết ngón tay một chút gian nan mà đỡ tường. Trước mắt một đạo bóng dáng hiện lên, bên cạnh tay không tức sắt nữ hải thế nhưng vươn tay, một phen phản vận ở Huyết yêu cánh tay. Bình tĩnh nói, "Vương gia hắn." Lấy trứng chọi đã phản kháng, càng như là khiêu khích. Mộ Thanh nháy mắt tỉnh táo lại, sắc mặt đại biến, Thái Dương ngân xanh thoáng chốc bạo suất, há mồm muốn nói chuyện, trước từ bị hao tổn tim phổi chảy ngược một búng máu, đột nhiên phun ở trên vật áo. Tìm chết luyện yêu cười lạnh, ném ra Mộ Thanh, ngược lại đi giao huấn này không sợ chết vật nhỏ. Nàng trở tay một kích, không lưu tình chút nào mà đánh vào nàng trên bụng nhỏ. Lăng rượu diệu có người lên, ngón tay gian tức khắc chảy ra nóng hầm hập máu lão đảo lui hai bước cùng lúc đó đinh hệ thống nhắc nhở đã khởi động màu đỏ hiểm cảnh phòng hộ hình thức toàn phương vị bảo hộ nhiệm vụ người an toàn thỉnh nhiệm vụ người tiếp tục nhiệm vụ nhắc nhở xong ta chính là tìm chết lang rượu diệu, diệu liên uyên yêu dư quang liếc một chút bị vứt ra đi thiếu niên hắn đang ở chống mà gian nan mà bỏ dậy tóc rán ở trên mặt trong mắt hắc đến tữa không trăng không sao ban đêm nàng nhưng thật ra không có gì cảm giác chỉ là xong đời hắc liên hoa đều hồ máu Như vậy thích xuất phát từ nội tâm chơi, ngươi có loại, đừng đánh thiên nha. Nàng lui lại vài bước, dứt khoát che lại bụng nhỏ, vô lại mà một ngông ngồi ở trên mặt đất. Đúng lúc che ở mộ thanh trước mặt, eo đột nhiên bị hắn ôm, dây tiếp theo hắn liền phải bỏ dậy. Nàng nói chuyện kéo dài thời gian, không được mà đem mộ thanh ngón tay đi xuống bác, chỉ hy vọng hắn chậm một chút lên. Hệ thống phòng hộ mới là thật sự cường vô địch, mặc dù huyễn yêu đem nàng trọc thành cái sàng, cũng sẽ không đối nàng tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Chỉ là hắn nếu lại ai một chút, chỉ sợ nàng công lược đối tượng huyết bắn ba thước, nàng cũng không cần công lược. Ngươi cho rằng ta không dám?" Huyết yêu ngón tay bỗng nhiên đánh ra. Cái này nháy mắt, lóe sáng Thu yêu bính thoáng chốc bay tới, hung hăng đánh vào nàng đầu ngón tay thượng. Thu yêu bính mang quá phong như dao nhỏ, đột nhiên giơ lên lăng rượu rượu sợi tóc. Trước mắt kia thật dài xương ngón tay bẻ gãy đi, mang theo sơn móng tay nửa thanh đầu ngón tay mềm mượt mà rũ, còn lung lay vài cái, lăng rượu rượu nổi ra gà nổi lên một thân. Ngươi dám! Thiếu niên từ nàng phía sau ngồi dậy tới, môi hàm chứa một mạt chưa sát tinh huyết, quỷ diệm đến cực điểm, trong mắt chảy xuôi lệ khí, chậm rãi ngưng tụ thành thâm chấm hắc. Hán tử sau lưng giam cầm trụ thiếu nữ, mạnh mẽ kéo ra tay nàng, một trương cầm máu phủ dán nhanh chóng dán ở nàng miệng vết thương thượng, trận lấy một loại ôm hải tử thủ pháp, nâng nàng hai lạc hướng về phía trước một ôm, ôm ở chính mình trên đùi. Huyết yêu đột nhiên phát ra một trận thê lương chưu lên, địa cung bắt đầu đất rung núi chuyển. Đá vụn khối không được mà từ bốn phương tám hướng lăn xuống tới, giống như thao thao lũ bất ngờ, sóng to gió lớn không ngừng. Canh bốn thiên, ánh trăng xoay góc độ, quang mang trộn lẫn kiểu huyền Thu yêu tháp chói mắt kim quang. Lăng Diệu Diệu hướng lên trên giấy rùa xem, thấy được càng ngày càng nhiều nóng rực quang mang. Mộ Dao ra tay. Chính là Mộ Thanh tựa hồ đối trước mắt cảnh tượng hồn nhiên không biết, còn vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở tại chỗ, gắt gao ôm nàng. Lăng Diệu Diệu chưa từng có cùng hắn dán đến như vậy gần, nhất thời hoảng hốt. Không thoải mái mà xoay người, bị hắn một phen đấn ở trong ngực, phát đỉnh dán ở hắn tuyết trắng ngàm thượng, không thể động đậy. Hắn động tác dị thường cường thế, như là lồng sắt tử, giam cầm nàng, không khỏi nàng phản kháng, nàng căng tránh, hắn thu đến càng chặt, nàng nhất thời không dám động. Dư Quang Pháng nhìn mộ thanh tay thẳng đến dây cột tóc ma đi, trong lòng sợ hãi cả kinh, cái khó lo cái khôn, lên tiếng hô, "Anya, tử kỳ, ta, ta đau quá?" Giam Cầm cánh tay của nàng dừng một chút, ngay sau đó búng lòng Nàng nhân cơ hội tránh ra chói buộc, ngẩng đầu thấy được hắn mặt, trong lòng lộ bột một chút. Trước mắt người khỏe mắt phát xích, mặt vô biểu tình, trên môi nhếch màu tươi, trong mắt thâm trầm nhàn sắc, là vĩnh dạ mản trời cùng chí mạng độc nước, là ngủ đông tới rồi cuối nào đó thú loại, sắp phát ra rung trời động mà giết đảo, giết chóc đến không chết không ngừng. Lang Diệu riệu một phen kéo lại cánh tay hắn, tâm bang bang thẳng nhảy, "Đừng, đừng trích, Đừng trích Thanh Thúy thanh âm." Hắn trong mắt lệ khí trầm rãi lui tán một chút có chút vô thố mà túi đầu nhìn nàng, không trích, ta chỉ là chỉ là tung buông lỏng, tung buông lỏng cũng không được. Thiếu nữ tựa hồ là có thuật độc tâm, chớp một đôi quả hạnh mắt, thương tiếc lại cường ngạnh mà nhìn hắn mặt, bốn mắt nhìn nhau, nàng châm trước một chút ngôn ngữ, gàn từng chữ một, ngươi tóc chất đến như vậy chỉnh tề, lòng liền khó coi, lòng liền khó coi. Nguyên là như vậy sao? Nguyên lai like. không phải cùng tỷ tỷ giống nhau nguyên nhân, nguyên lai like không phải bởi vì sợ hắn. Ân. Như vậy. Ngon. Lang Diệu Diệu bắt lấy hắn tay, giống hống hài tử giống nhau chậm rãi từ đỉnh đầu bươm xuống, thật cẩn thận mà quan sát đến hắn chậm rãi khôi phục bình thường đôi mắt cùng biểu tình. Lang Diệu Diệu chợt thả lỏng, mới phát giác sau lưng quần áo đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Trong chuyện gốc viết Mộ Thanh Hắc hát Hóa, chính là vừa rồi như vậy biểu hiện, thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa, Hắc hát Liên Hoa liền ở nàng trước mặt Hắc hát Hóa. Nguy hiểm thật. Cửu Huyền Thu yêu tháp kim quang lộng lẫy, chiếu Lang Diệu Diệu mặt. Cho nàng lông mày cùng sợi tóc mạ lên một tầng ấm áp viền vàng. Huyết yêu hóa thành vô số lưu hắc khí, như là trong ao tranh đoạt cho an du ngư, toàn bộ mà chạy về phía kẽ nứt phía trên Cửu Huyền thu Yêu Tháp. Khẩn Trương kính qua đi, nàng có chút vô lực mà dựa ở mộ thanh trong lòng lực, hư thoát nhắm mắt lại, chờ mộ giao tới cứu. Mộ Thanh mảnh dài lông mi lại rung động lên, lập tức cúi đầu đi xem nàng tuyết trắng mặt, duỗi tay khẩn trương mà nắm lấy cổ tay của nàng, nghiết đến nàng sinh đau, không chuẩn ngủ. Không ngủ lăng rượu rượu cường đánh tinh thần ném ra hắn tay, đôi mắt nửa mở, giống một con tinh thần không phân chấn bệnh con thỏ, đầy mặt không kiên nhẫn, yên tâm. Không chết được, ta còn chờ trở về thấy Liễu Đại Ca đâu. Thật muốn đem nàng quăng ra ngoài, chính là hắn hảo lãnh, thật vất vả ôm chặt một đoàn ấm áp hỏa, sao bỏ được bông ra. Hắn không có rũi tay sức lực, thậm chí còn mặc kệ chính mình đem mặt dán xuống dưới, chậm rãi dán ở nàng ngượt mà mềm mại phát đỉnh. Sơn chi khí vị phiêu tán ra tới, nàng cổ áo Cổ tay áo cùng tóc dài đều phảng phất hóa thành mới mẻ mùi thơm ngào ngạt đóa hoa. Hắn ý thức ở lòng trung dần dần tan dã. Trong lòng ngực người, Thơm quá. Chương 76 đại địa cái nước, 12. Huyết yêu đã chết, chúng yêu lập tức giải tán, mọi nơi buôn đảo. Bỏ đi âm dương nước kính dương sừng núi như là tẩy đi yêu dã lự kính, sơn thương thanh, thụ xanh biếc, màn trời xanh thẳm, đều phai nhạt mấy cái sắc điệu, mẫn nhiên bình thường thiên địa. Chim tức ở trong núi phát ra liên tiếp trụ đi song cửa sổ thượng tựa hồ ngừng chỉ hỉ thước một tiếng điệp một tiếng tiêu ồn ả đến người lô thai đau nhẹ mà mỏng màn rơi lên bù kết hương vị thanh hương hắn tỉnh lại khi màn rác mềm nhẹ mà đảo qua hắn mặt là lý phủ hắn lúc trước trụ phòng quần áo đổi quá miệng vết thương cũng bị băng bó hảo trên người thỏa đáng mà cái hơi mỏng chan một trận sổ sổ xòe xòe thanh âm hắn theo thanh nguyên quay đầu vừa nhìn trên chán đắp dính ướt phương khăn chảy xuống xuống dưới rơi trên bên gối Nữ hài đứng ở bên cửa sổ, đem đầu dò ra đi, chỉ để lại cái màu thủy lam bóng dáng. Váy bên ngoài bộ một kiện khổng tước lam áo khoác, cổ áo lông xù xù. Có thể là trong phòng nhiệt, cô ý nửa xuyên không xuyên, chạy xuống ở khủy tay, lộ ra bên trong mỏng mà thấu tơ tầm thượng áo ngắn, phần lưng trắng nón mê người lõm tuyến như ẩn như hiện. Nàng gục xuống áo khoác, vươn tay háo đến ngoài cửa sổ hư đánh vài cái, tựa hồ ở cùng bên ngoài người nào ảo não mà giao thiệp. Mộ Thanh không chớp mắt mà nhìn nàng bóng dáng, dựa lỗ tai nghe. Chỉ nghe được thiếu nữ trong trẻo thanh âm, một ngày tam đốn uy người hạt kê, còn xảo. Nơi nào xây tổ không tốt, đắp ở nhân ra trên tường, cũng không sợ phiên đi xuống. Thì thước ngồi sổm song cửa sổ thượng, nghiêng đầu xem nàng, cái hiểu cái không, tim tim tim kêu đến lợi hại hơn. Hư, sống yên ổn điểm, nàng tức muốn hộp máu mà từ cửa sổ thượng nhéo một phen hạt kê ném qua đi, ăn nhiều, ít nói lời nói, kêu đến lại không dễ nghe. Chim chóc phành phạch lăng trụ cánh tiến đến kiếm ăn, tiếng kêu sậu đình. Nàng lúc này mới thở dài đóng cửa sổ, quay người trở về. Mộ Thanh lập tức nhắm mắt lại. Di! Nàng đi đến bên gối, nhặt lên chạy xuống phương khăn, lại không có nóng lòng đắp lên, mà là vươn tay cái ở hắn trên trán lau vài cái. Sau một lúc lâu, tựa hồ là cảm thấy độ ấm không đủ chuẩn, vịn chặt hắn mặt, túi người xuống dưới. Nàng ấm áp mềm mại cánh môi dán ở hắn trên trán khoảnh khắc, thiếu niên đột nhiên cứng đờ, cả người máu đều hướng trên đầu dũng. "Không thiêu! Nàng nhẹ nhàng thở ra, Nện bước nhẹ nhàng mà đứng dậy ra cửa, thay đổi một chậu nước trở về, gác ở trên bàn. trong lúc vô ý một thấp mắt, một đôi chân bóng mắt đen không chớp mắt mà nhìn chầm chăm nàng mặt, đem nàng hoảng sợ. tỉnh lạc thiếu niên ngồi dậy tới, chắc khởi đầu tóc chảy xuống đến má bạn, sau một lúc lâu mới đáp, ơn. rượu rượu sừng sốt nửa ngày, trắng non ngón tay khúc lên, điểm điểm đầu mình, ngựa khí nghiêm túc, ngươi lần sau phải chú ý điểm nhi. vẫn luôn phát sốt, đầu góc sẽ cháy hỏng. mộ thanh xem nàng. Thật dài lông mi khẽ run. Hiểu hay không như thế nào chú ý a Nữ hài đôi mắt phiếm ánh sáng, gương mặt mới mẻ đến giống treo bạch sương hoa quả tươi nhi. Xem hắn không nói một lời, dùng sức bắn một chút chậu nước, hoán hận nói, lấy thủy, vật lý hạ nhiệt độ. Lại liếc hắn một cái, hận sắc không thành thép, gặp mưa không tính. Mộ thanh rũ xuống con ngươi, trong ấn tượng cuối cùng một màn, chính là nàng nửa chết nửa sống mà dựa vào chính mình trong lòng lực. Hắn lập tức dương mắt, thương thế của ngươi. Lang rượu riệu vẻ mặt không kiên nhẫn, ta không có việc gì, đều là bị thương ngoài da. Nhưng thật ra ngươi, nàng lươi đến nói nữa. Người này tân thương điệp vết thương cũ mà chịu đựng, bệnh nặng tiểu bệnh cùng nhau ngao tinh lực thể lực đều tới rồi cực điểm, bởi vậy mới có thể một hôn chính là ba ngày. Hắn loại này cách sống, chính là ở khiêu chiến nhân loại cực hạn, đến sửa, từ đầu sửa. Ngươi lúc trước nói qua, yêu công kích sẽ không ở trên người của ngươi lưu lại dấu vết rượu rượu mắt lé nhìn hắn bả vai, lần này sợ là ngoại lệ. Ngươi nơi này thường quá nặng, phỏng trường về sau cũng sẽ lưu sẹo. Hắn lặng lặng nghe, sắc mặt thường thường, không thấy ra có cái gì để ý. Bất quá ngươi cũng đừng quá thương tâm. Nàng còn nghiêm trang mà an ủi hắn, ngươi có hay không nghe nói qua một câu, vết sẹo là nam nhân huân trương. Ngươi coi như nhiều khối huân trường bái. Nàng lo chính mình cười một chút. Cười đến giống miêu nhi, tiêu ngạo mà ngâng lên chân trước, sợi tóc dưới ánh mặt trời lóe kim quang, đồng tử sang trong, cả phòng đều là sáng sủa rực rỡ. Mộ Thanh xoay đầu, có chút chút chắc mà nói, ngươi như thế nào không đi tìm ngươi Liễu đại ca? Lang Diệu Diệu sừng sốt một chút, mới phản ứng lại đây cái này, biệt Liễu sưng hô, cười nói, Liễu đại ca cùng Mộ tỷ tỷ ở sảnh ngoài đâu? Ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ, sáng cả phòng. Trong bình hồng mai đổi thành màu trắng cúc hoa, thuần túy đến cơ hồ dễ thoái. Tấm biển thượng kéo lùi trắng hoa, ở trong gió hơi hơi rung động. Vài người trầm mặc mà ngồi, trong nhà an tĩnh đến nghe thấy ngoài cửa sổ chim tức chú đi. Liêu Phất Y Lý Trọng Thương mới khỏi, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Lý huynh, nén bi thương. Lý Chuẩn trước mắt hai luồng ô thanh, có chút tiểu tụy mà ngồi ở ghế bình thượng, nhìn chăm chăm mặt đất, hầu kết lăn lộn một chút, không phát ra âm thanh. Lý Phủ tiểu tiểu thư tân tang, quan tài còn chưa tới người trưởng thành đầu gối, vũ giả đồng tử bi thương khóc giống ba ngày, hiện giờ có điểm chết lặng. Hoa nở hoa rụng đều có khi, không phải do người. Mộ dao thanh âm trong trẻo sâu thẳm mà vang lên, cơ hồ như là than thở. Quay đầu lại nhìn phía một bên. Trên mặt đất tươi đẹp như kỳ làn váy phô khai, nữ nhân thân hình như rắn nước tinh tế, bộ ngực đầy đặn trắng nõn, thấp khai và táo đừng một đóa bạch hoa. Mười nương tử ngồi dưới đất, mảnh khảnh cổ phía trên, là nhỏ nhọn, nhọn cầm cùng hồng nhuận mỹ nhân môi, lại hướng về phía trước, là cao thẳng cái mũi, tinh xảo chóp mũi, hai chỉ vũ mị lông mi nồng đậm, bà quang lưu chuyển. Gương mặt này, vốn dị khuynh đảo chúng sinh. Mộ cô nương, ta không có lựa ngươi. Nàng sâu kín ngọt ngào tiếng nói vang lên. Nhà ta trụ Linh khâu, đứng hàng đệ thập, tộc danh Phỉ 10 nương tử. Phỉ thị Hồ tộc, không mừng xuất thế, đời đời con cháu, ẩn cư núi rừng, yêu khí là Hồ tộc trung yếu nhất. Nàng mảnh khảnh ngón tay, chậm rãi xoa chính mình hồng nhuận gương mặt, các ngươi có phải hay không không thể tưởng được, sẽ có Hồ yêu, sống thành ta dáng vẻ này. Lý Chuẩn theo tiếng nhìn nàng diễm lệ mặt, biểu tình phức tạp. Ta từ nhỏ hướng tới bên ngoài thế giới, liền tự mình đi ra ngoài, lưu lạc thiên nhai. Tiểu Hồ ly một đường trăn trọc. Một đường nghiêng ngả lảo đảo, cuối cùng dừng lại với như hỏa mưa bụi Giang Nam. Giang Nam Lý Phủ, nhất xa hoa, đình viện có 99 loại hoa thơm, còn có một cái bút bê sứ dường như tiểu Nam Hải. Ta luyến tiếp rời đi, liền lén lút ở trong sân đánh cái hồ ly động, ở xuống dưới. Mộ giao nói, ngươi nói ta nói những cái đó, đều là ngươi tận mắt nhìn thấy đến. Mười nương tử ai cười gật đầu. kia tuổi trẻ thương nhân, từ nhỏ chính là thiên tri tiêu tử, ra tài bạc triệu, phong lưu phong khoáng không biết sầu là vật gì, thấy ai đều cười hỉ hì. Khi còn nhỏ hái bò lên bò xuống tháo xuống hoa tươi, cùng hàng xóm ra các tiểu cô nương làm mặt quỷ, lớn lên về sau, thế nhưng nhất chuyên tình, đối vợ cả phương thị mọi cách che chở. Như vậy sinh động, đó chính là người. Ta. Rất sớm liền yêu hắn. Nhưng ta biết được, nhân yêu thu đồ, xa xa nhìn hắn lớn lên, thành hôn, sinh con, vợ chồng hòa thuận, con cháu đầy đàn, hẳn là kết cục tốt nhất. Chính là trời có mưa gió thất thường. Tựa hồ là không nghĩ làm lý chuẩn cả đời này quá mức trôi chảy ông trời cố tình đoạt đi phương thị tánh mạng nàng liều chết lưu lại tiểu nữ nhi cũng là cái nửa chết nửa sống ma ốm lý chuẩn cơ hồ trong một đêm già rồi 10 tuổi ta nhìn ai chuẩn chỉ còn một người ban đêm ở trong viện không ngồi ôm sở sở cả ngày lẫn đêm không chịu buông tay sợ nàng chết non ở ta lót tan hết ra tài tìm thầy trị bệnh thắp hương nhưng ta biết sở sở sống không được bao lâu cái kia đen nhánh đêm vạn vật không tiếng động Lũ mâu chỉ là đánh một cái ngủ gật nhi, năm vừa mới một tuổi trẻ nhỏ chợt phát bệnh, không đến 15 phút liền sắc mặt xanh tím, không có hô hấp. Nàng xem ở trong mắt, lòng nóng như lửa đốt, hướng canh ba đêm nguyệt mật lực, mạnh mẽ hóa người, chỉ tới kịp đem thân thể lạnh lẽo hài tử bế lên tới, khắp nơi tìm thầy trị bệnh. Ta đi qua đầy đường y dược quán, bọn họ đều nói cho ta, không cứu, hài tử đã chết, lại vắng chút, thi thể đều nên lạnh. Mười nương tử trường mà nồng đậm lông mi rũ xuống, mỹ nhân môi khé mở, ta biết Sở Sở đã chết, ai Chuẩn tất nhiên ruột gan đứt từng khúc. Ta như thế nào bỏ được hắn khổ sở? Ta nhớ tới, Phỉ thị tộc chúng có chiêu hồn bí thuật, nhưng y lý Bạch cốt hoặc tử nhân, nhưng ta tuổi tác còn nhỏ, yêu lực không đủ, vô pháp sử dụng. Cho nên, người đi tìm Huyên yêu. Yêu tộc tỷ muội chỉ điểm với ta, nói Kính Dương Sơn núi Huyên yêu mới ai thiên địa đầu thai, uy lực thật lớn, có thể cho mượn bó lớn yêu lực, chỉ là muốn trả giá chút đại giới. Nàng có chút tự giễu mà cười, ta suốt đêm đuổi tới Kính Dương Sơn núi Cầu kiến huyện yêu, không biết như thế nào, nàng một lần thấy ta, liền thập phần không mừng. Huyện yêu tự nhiên không mừng. Nàng thiên sinh địa trưởng, cơ hồ muốn làm gì thì làm, nhưng thiên địa cũng hạn chế nàng lực lượng, nàng vô thật hình, không thể hóa người, ngay cả một con tu vi không đủ tiểu hồ yêu, đều có thể hóa ra mỹ diễm hình người, lệnh nàng đấu kỵ vật phần. Nàng đáp ứng mượn ta yêu lực, nhưng khai ra hai điều kiện. Một là làm ta đi trước trường an vùng ngoại thành chùa hưng thiện địa chỉ cũ, thu liếm người chết thi cốt. Đưa đến kính dương sơn núi tới cung nàng hút. Nàng ai quá đầu đi, hình như có chút nghi hoặc, ta từng hỏi qua nàng, nàng nói, đây là trước một cái hướng nàng mượn lực người nên cho nàng thù lao. Mộ dao gật đầu. Lúc ấy đào hình khẩn cầu không cửa, chuyển hướng đường ngang ngo tắt, lấy chính mình cùng giáo chúng tánh mạng vì đại giới, năn nỉ huyễn yêu vì đào ngu thị hai cái răng dao cho yêu lực, đem giả xá lợi tử sống sờ sờ biến thành tà lực chi nguyên. Nhân huyện yêu không thể hóa hình, vô pháp chạy mất kính dương Sần núi Những cái đó giao chúng thi cốt, là từ mười nương tử thay rời đi. Cái thứ hai điều kiện nàng ngừng lại một chút, châm chọc mà cười nói, huyện yêu coi trọng ta gương mặt này. Lý chuẩn nghẹn ngào một chút, ngươi, kỳ thật bề ngoài với ta, cũng không có cái gì. Mười nương tử ngửa đầu nhìn lương, nếu là có thể đổi đến sở sở một cái mệnh, cho nó cũng liền thôi. Mặt cho huyện yêu, ta đành phải đi nơi khác tìm kiếm, ta đi rồi thật lâu đường núi, tìm được rồi một con vừa mới chết không lâu cá chết tinh, liền mượn nó thân xác trở thành các ngươi nhìn đến bộ dáng nàng tiếp theo cười nói ta giả xương chính mình là y y nữ thực tế hành chính là chiêu hồn cấm thuật đem sở sở cứu trở về chỉ là này cấm thuật cứu người đại giới cực đại yêu cầu thi chú giả ngày ngày một dọn tâm đầu huyết cung cấp nuôi dưỡng ta đành phải lấy y y nữ thân phận tạm cư lý phủ mỗi ngày tự mình cấp sở sở ngao dược. lý chuẩn nhấp chặt môi trong mắt là suy sụp mê mang tựa hồ đồng dạng đắm chìm với hồi ức nàng trước ngực là có một khối sẹo hắn đã từng hỏi Nàng chỉ hàm hồ mà nói là khi còn nhỏ vô ý lậu thương. Mới nương tử nhìn chính mình thon dài mười ngón. Duyên chi nhất tự, ai nói đến rõ ràng. Nàng Mỹ Diễm như hoa khi, chưa chắc thảo được Lý Chuẩn Nhi vui, chính là bộ buồn cười bất kham cá chép tinh mặt, đỉnh người khác chỉ điểm cùng cười nhạo, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chiếu cố tiểu nữ hài đoạn thời gian đó, Lý Chuẩn ngược lại bị nàng cẩn thận cùng thiện lương đả động. Có hắn một người chi ái, người khác lại nhiều xem thường, bất quá mây khói thoảng qua. Khi ta biết có thể thường bạn A chuẩn tả hưu, làm hắn thế tử, ta ngay trong ngày liền thể, muốn lấy ta tánh mạng yêu hắn. Hắn ra đó là nhà của ta, hắn nữ nhi đó là ta cốt đủ. Ta làm đương gia chủ mẫu, đem trong nhà liệu lý đến gọn gàng ngăn nắp, chỉ cần ta ở một ngày, liền phải bảo sở sở một ngày tánh mạng. Nhưng ta yêu lực, duy trì không được lâu như vậy chiêu hồn chi thuật, đành phải lửa lửa A chuẩn. Cử ra dọn tới rồi kính dương sơn núi. Nhưng ngươi không biết, huyện yêu vô pháp tròng lên ngươi mặt. Đang ở tức muốn hô máu, trông thấy hồn phách nửa ly thể tiểu nữ hài, liền hoành ra ý xấu. Nàng lấy cấm thuật cứu trở về tới tiểu nữ nhi, chậm rãi, không hề là sở sợ. Tu hô chiếm tổ, hết thảy đều ở trong im lặng nghiêng trời lệch đất, chính là tân hôn yến nhị tuổi trẻ vợ chồng không hề phát hiện, còn tưởng rằng hoa trang tròn mãn, ngày lành còn ở phía trước. Lý Chuẩn đứng lên, đi bước một đi đến 10 nương tử trước mặt, ngồi xổm xuống thân tới, đã quý lập loè hắc đôi mắt, đau kịch liệt mà nhìn nàng mặt, nhất định phải mất đi cường lưu cũng lưu không được người tội gì như thế mười nương tử đạm cười đáy mắt hai ý lan tràn nếu là ngươi tưởng lưu lại ta liều chết cũng thay ngươi lưu lại hoang đường lý chuẩn cười lạnh một tiếng đột nhiên đứng dậy xoay người sang chỗ khác a chuẩn mười nương tử gọi lại hắn ngón tay vướt ve và táo bạch hoa ánh mắt lỗ trống thực xin lỗi ngươi không có thực xin lỗi ta vẻ mặt của hắn cũng có chút lỗ trống trước mắt người này lại là hai mươi năm trước cũng đã nhận thức hắn Phép đi hơn phân nửa sinh chắc trở, sinh sinh tử tử, vì hắn bịa đặt một hồi hảo mộng. mà hắn trước sau thân ở cục trung, hoàn toàn không biết gì cả. Năm năm cùng chung chăn gối, không biết đối phương gương mặt thật. Ai chuẩn 10 nương tử lại đều, nàng lông mi buông xuống, nàng châm trước hồi lâu, tựa hồ tất cả lưu luyến, đều hóa thành chua suốt thở dài. Này năm năm có thể làm nương tử của ngươi, mỗi một ngày đều là ta vui sướng nhất nhật tử. Lý chuẩn trầm mặc không nói, tay cầm thành quyền, ta thực xin lỗi, lừa gạt ngươi. Nàng thật dài thở dài, ánh mắt lỗ trống mà nhìn phương xa, tựa hồ là giải thoát rồi, đại mộng một hồi, chúng có tỉnh thời điểm. Nhân yêu thủ đồ, hiện nay ngươi ta phu thê, từ biệt hai khoan. Ai muốn cùng ngươi hai khoan? Lý chuẩn đột nhiên xoay người, đánh gây nàng lời nói, hốc mắt đỏ lên, thành hôn thời điểm ngươi nói, muốn bồi ta quá cả đời, ngươi muốn bối thế sao? Mười nương tử hoa dung thất sắc, hai điểm trong suốt đột nhiên nga xuống dưới. Dính ước sáng lạn vật áo. Hắn rôi tay nắm nàng cằm. Dũ mắt nhìn chăm chú nàng, sắc mặt phức tạp, môi ở nhỏ đến khó phát hiện mà run rẩy. Hắn thế nhưng ở nghẹn nào? Hình như có thiên ngôn và ngữ, cuối cùng lại chỉ còn lại có một câu, nếu từ trước không biết, vậy từ hôm nay, một lần nữa nhận thức hảo. Hảo sao? Phỉ mươi nương tử. Chương bảy mươi bảy đại địa kẽ nước, mười ba. Lăng rượu rượu ngồi ở mộ thanh mép giường, rào rào trong trẻ lĩnh rược, tâm huyết dâng trào múc một cái miệng nhỏ nếm nếm, cả khuôn mặt tức khắc nhăn thành một đoàn phi phi phi. Mộ thanh đầy mặt phức tạp mà nhìn nàng, đó là ta dược, ngươi uống cái gì? Ta không được thử xem độ ấm sao há mồm đoán giận khi, nàng đầu lưỡi vẫn là tê mỏi, kia cổ cay chát hương vị ở miệng nàng lượn lờ không đi, nhìn không được cầm chén thuốc đôn ở trên bàn, không được, này dược không thể uống. Khổ chết người. Như thế nào không thể uống? Hắn bưng lên tới vừa mới chuẩn bị uống một hơi cạn sạch, đột nhiên dừng một chút, tay run lên, đem chén lại thả lại trên bàn. Như thế nào lạp lăng rượu rượu nháy mắt khẩn trưng lên. Ngươi tay cũng bị thương. Thiếu niên vuốt chính mình thủ đoạn, dừng một chút, mới cúi đầu ý vị không rõ mà ân một tiếng. Không nhớ rõ trên tay hắn có thương tích à, chẳng lẽ hắn ở kẽ nước phía dưới kéo nàng thời điểm qua dùng sức, túng chất cướp? Lăng rượu rượu nhìn hắn cổ tay háo, thương nào. Hắn trầm mặc vài giây, nhĩ tiêm có chút đỏ lên, nói ngươi cũng không biết. Nàng suy sụp thở dài, khéo đắp đắp mà bưng lên chén tới, cái muông tiến đến hắn bên miệng, vậy ngươi buổi chiều phải gọi mộ tỷ tỷ đến xem Hiện tại trước như vậy chắp vá chắp vá đi. Mộ thanh túi đầu, phi thường chắp vá mà uống thuốc. Trong nhà nhất thời an tính không tiếng động Uống lên hai khẩu, hắn đông nhiên rũ mắt mở miệng, ta đầu vẫn luôn xoắn, mệt mỏi quá. Lăng diệu rượu, rượu vô ngữ mà nhìn hắn, quả thực không thể tưởng tượng một người chỉ dùng động động cầm cầm túi đầu uống rượu cũng có thể cảm thấy mệt, ta tay giờ còn toan đầu. Hắn vọng nàng liếc mắt một cái, lời ít mà ý nhiều, người hướng trong ngồi chút. Lăng diệu rượu, rượu túi đầu vừa thấy. Chính mình đầu gối cong đều đã trống mép giường, lại hướng trong. Đơn giản đem hai chỉ giày vừa dẫm trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi trên giường, đều đã lên đây, mới cảm thấy chính mình có điểm quá mức không khách khí, lùi lại mà bổ sung một câu, không ngại đi. Mộ thanh túi đầu nhìn nàng trong tay chén. Đừng vông nghĩa. Lăng rượu rượu xoay cái thân, chậm rãi dịch tới rồi hắn bên cạnh, hắn hướng di di, cho nàng làm vị trí. Như vậy quả nhiên thoải mái nhiều. Lăng diệu diệu than thở một tiếng, xoa tay hồng hề. Cơ hồ là đối diện hắn xuất mặt, cái muông voi qua, hắn miệng đột nhiên không kịp phòng ngừa một bế, nước thuốc trực tiếp quanh xoáy đi ra ngoài, từ khoe miệng, theo hắn cổ đi xuống lưu. Ai? Nàng tay mắt lanh lẹ mà nắm lên mép giường khăn tay tiếp được trượt xuống nước thuốc, theo hắn cổ một đường sắt đi lên, sắt tới rồi hắn bên miệng, rứt khoát trực tiếp ngăn chặn hắn miệng, hoán hận nói, ngươi còn nói ta miệng lẩu, ta xem ngươi mới là thật lẩu, nên nước vào thời điểm bế cái gì áp nhà. Nàng bốn căn ngón tay ấn xuống khăn tay. Màu trắng khăn tay thượng là hắn liệm diệm mắt đen, không chấp mắt mà nhìn nàng, lông mi nhỏ dài. Bốn mắt nhìn nhau, lang rượu diệu tự tin đều có chút không đủ, ngươi. Ngươi là không cảm thấy này rượt quá khổ, uống không đi xuống. Hắn lông mi khẽ run lên, nhìn mặt nàng không nói lời nào. Nàng cầm chén thuốc đặt lên bàn, một tay che lại hắn miệng, một tay kia bay nhanh mà từ trong lòng ngực móc ra cái giấy bao. Một tay triển khai cầm khởi hai viên dính liền mức táo nhét vào trong miệng hắn, ngay sau đó lại lần nữa che lại hắn miệng sợ hắn kháng cự mà nổ ra, sau một lúc lâu, nghiêng đầu hỏi, ngỏ sao? thiếu niên tay nhẹ nhàng nắm cổ tay của nàng, nàng rời đi khăn tay, hắn đạo im lặng đem táo nuốt đi xuống, lăng diệu diệu lau lau tay, lần thứ hai bưng lên chén tới, hướng dẫn từng bước, thuốc đắng giá tật lợi cho bệnh, mộ tỷ tỷ thân thủ cho ngươi trảo tình yêu phương thuốc, ngươi còn không nhanh lên uống xong, nàng hơi hơi há muộn, thể chính mình đối nhà trẻ tiểu đệ đệ đều không có như vậy kiên nhẫn, à, hắn vọng định nàng khẽ nhếch môi, sau một lúc lâu, phun ra một chữ, ngọt. Một hơi nghẹn tiến phổi, Lăng Diệu Diệu tưởng quăng nga chén. Như thế nào sẽ có người phản xạ hình cung như vậy trường. Mộ Thanh lần này uống rượu, uống đến thập phần không thuận lợi, một muỗng rượu hắn muốn phân tam khẩu nuốt xuống đi, thúc dục hắn, hắn liền rũ xuống lông mi, nhàn nhạt nói, "Nàng, ta mới vừa hưởng qua, không năng." Lăng Diệu Diệu hận sắc không thành thép, cái muông cơ hổ dội ở hắn môi thượng, hận không thể cho hắn dốt hết, nếu không, nếu không chính ngươi thổi thổi. Hắn nhìn xem được Phục lại liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt kia tràn ngập khiển trách, xem đến Lăng Diệu Diệu đều có chút băn khoăn, chỉ phải đối với cửa sổ thổi vào tới gió lạnh lại kiên nhẫn mà lượng 10 phút. Lại Huy, hắn vẫn là thường thường ngậm miệng, làm cho nước thuốc giàn rửa. Ngươi như thế nào liền uống dược cũng sẽ không nha. Lăng Diệu Diệu bực, căm giận triển lãm dính đầy màu nâu nước thuốc khăn tay cho hắn xem, tinh lượng quả hạnh mắt tức giận mà trừng mắt hắn. Mộ Thanh vọng nàng liếc mắt một cái, trầm mặc nửa ngày mới mở miệng, trong mắt thần sắc uy quá khổ. Nàng không lời nói phản bác, ngấm lại vừa rồi hương vị, này dược sắc thật khó có thể nuốt xuống, đành phải im lặng lại uy, một chán hãn lại bị phong phơi khô. Một chén dược uống xong, ước chừng dùng canh ba trùng, nàng chờ đến không có tính tỉnh. Thu chén, rất giống đánh xong một hồi trượng, xoa xoa đau nhức thủ đoạn, mới nhớ tới cái gì, đúng rồi, ta thu yêu bính. Mộ thanh ngay vậy, từ trên cổ tay trái rỡ xuống nàng kia chỉ thu yêu bính, ngẩng đầu vừa thấy, lại ngơ ngẩn. Nàng tay cầm thanh quyền. Lộ ra tinh tế cổ tay trắng nón, ruồi đến hắn trước mắt. Nàng theo bản năng động tác, thế nhưng không phải ruồi tay đi tiếp, mà là muốn hắn mang. Hắn do dự hồi lâu, ánh mắt không được mà bị cổ tay của nàng hấp dẫn, cổ tay sườn khớp xương hơi hơi nô lên, làn da bóng loáng tinh tế, hơi hơi lộ ra một chút màu xanh lá mạch máu, hướng về phía trước toàn bộ cánh tay, đều là trắng nón mềm mại, ẩn ở, ở vãn khởi khổng tức lam cổ tay háo chỗ sâu trong. Hắn do dự sau một lúc lâu, vẫn là không nhìn xuống một phen cầm cổ tay của nàng. lang rượu diệu, diệu hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, mà bị hắn bắt được tay, ngay sau đó cảm giác được hắn lòng bàn tay rán cổ tay của nàng, qua lại vướt ve vài cái, làm cho trên tay nàng phát ngứa, trong lòng cũng phản phất có chỉ móng vuốt ở cào. kia cảm giác, quả thực tựa như tiểu hài tử bắt được món đồ chơi mới. Yêu thích không buông tay. Nàng trong đầu nhảy ra này bốn chữ khoảnh khắc, cả người một cái giật mình, như thế nào có thể sinh ra như vậy vớ vẩn ảo Mộ thanh cũng đống nhiên rút về tay đi, ánh mắt tựa hồ không chỗ sắp đặt. Lăng rượu rượu còn ngây thơ mà thò tay, mới vừa. Vừa rồi đây là. Trong tay hắn meo thu yêu bính, lông mi run rẩy, ngựa khí lại rất vững vàng, không có gì. Sợ bộ không thượng, lượng đo kích cỡ. Ngay sau đó, kéo qua cổ tay của nàng, bay nhanh bộ đi lên, không lại liếc nhìn nàng một cái. Lăng Diệu rượu trong lòng một hư, phùng phùng chính mình gương mặt, lại nhiều lần thủ đoạn, trong miệng lầm bẩm, ta gần nhất thật là béo chút nhưng cũng không đến mức đến bộ không thượng trình độ đi. nàng dừng một chút, chọc hắn, vậy ngươi thượng một lần như thế nào không lượng? hắn tạm dừng một giây, chợt kéo ra chân nằm đi xuống, xoay người hướng tới màn, xa xa mà né tránh nàng. ngươi trở về đi. a, ngươi đi đi. ta muốn ngủ. mười nương tử tinh tế xinh đẹp mười ngón chấp nhất tấm trà, nhan sắc làm sáng tỏ nước trà kéo thành một đường, đảo tiến mộ dao chén trà. đa tạ. mộ dao nhìn nàng rảo hảo xinh mặt, đốn một lát. Ngựa khí mềm mại xuống dưới, lúc trước là ta suy đoán không thật, đối với ngươi nhiều có hiểu lầm. Xin lỗi. Trên bàn bãi bốn đạo tiểu trà bánh, tinh xảo tinh tế, đều là đương gia chủ mẫu thân thủ chế tác, tự mình bãi bản. Nàng làm Lý phu nhân, quản gia gọn gàng ngăn nắp, không thể bắt bẻ. Mười nương tử nồng đậm lông mi giống nhấp nháy nhấp nháy cây quạt nhỏ, thấp mà ngọt ngào mà cười nói, ta còn là một lần nghe nói bắt yêu nhân giống yêu vật xin lỗi. Mộ Dao thần sắc nghiêm túc mà thành khẩn, ta Mộ gia có gia hận. Chém yêu chỉ vì biện hộ, bảo bá tánh yên ổn, tuyệt không vô cớ làm sát. Mười nương tử gật đầu, ngữ khí ôn nhu, bắt yêu thế ra mộ thị trời quang trăng sáng, ơn, ta lược có nghe thấy. Liêu phất y thì hề cũng nói, ta cũng thiếu ngươi một cái xin lỗi, xin lỗi. Mười nương tử cười, nói dối chung quy là nói dối, tổng phải có chọc phá một ngày, ta vốn là yêu, tăng đến lại hảo, cũng sẽ lộ ra dấu vết, như thế nào quái được đến các ngươi. Hết thể chân ai lạc định, ngược lại an tâm. Nàng đem mâm trang trí bạc hà phiến lá kiên nhẫn mà dọn xong, hồi lâu mới du mi nói, chỉ là ta có một cái nghi hoặc, giấu ở trong lòng hồi lâu. Liêu Phất Y cùng mộ giao lướt nhau, không ngại nói nói xem. Mười nương tử nâng lên kia trương khuynh quốc huynh thành mặt, ta chờ yêu tộc hóa người, tứ chi câu toàn liền đã cảm thấy là bình sinh may mà, đối với bề ngoài, cũng không cố tình theo đuổi. Nhưng đối với người tới nói, tối ra, đến tuột cùng ý nghĩa cái gì? Này một câu, đem hai người đều hỏi kẹt sợ sợ chết non đêm hôm đó nàng mang mũ tràng ôm hài tử lên phố tìm thầy trị bệnh chỉ lộ nửa khuôn mặt nửa đêm một nửa y quán đều có thể vì nàng đèn đốt sáng trưng mọi người cùng nàng đáp lời phần lớn khinh thanh tế ngữ tất cung tất kính e sợ cho kinh chửi bầu trời người trên người không mang tiền bạc cũng có người một đống ứng ra. nhưng nàng từ trong lên cá chép tinh thần sát trở lại lý phủ về sau thế rồi nháy mắt thay đổi cái bộ dáng trên đường hài đồng thấy nàng khóc nỉ non phụ nữ thấy nàng khe khẽ nói nhỏ Các nam nhân tránh nàng không kịp, mặt mày trung lập lòe kỳ dị chẳng ghét. Nàng đi bắt quá vài lần dược, đồng dạng y lì quán, đồng dạng tiểu nhị, lại là lời nói lạnh nhạt, lạnh lẽo. Lý phủ trong ngoài, nàng đi qua chỗ, nơi trốn là trong một góc nhất thiết sạch sẽ tiếng cười. Bọn hạ nhân tỏ mò lại sợ hãi mà đánh giá nàng, giáp mặt nói chuyện khi tất cung tất kính, sau lưng cũng không cùng nàng thân cận. Biến hóa nghiêng trời lệch đất trung, nàng sinh hoạt trong giới, chỉ có số lượng không nhiều lắm vài người đãi nàng như thường. Như trời đông giá rét chung ngọn lửa, Lý chuẩn chính là một trong số đó. Bắt đầu ta không hiểu. Sau lại, tiệm cũng minh bạch. Nàng cười khổ nói, thế giới nhân loại vẫn là dáng vẻ kia, chỉ là ta mặt thay đổi. Nàng nuốt ve chính mình tiểu mị vành hay, ánh mắt mờ mịt, trong giọng nói mang theo một tia nhỏ đến khó phát hiện châm trọng, người, có khi thật sự rất kỳ quái. Tựa hồ không mỹ lệ người không xứng được đến ái, quá mỹ lệ người cũng không xứng được đến ái. Ta thế nhưng không hiểu được, bọn họ muốn đến tột cùng là cái gì? Mộ giao cảm thấy nàng tựa hồ lời nói có ẩn ý, Mỹ lệ như thế nào sẽ là tội lỗi? Chẳng lẽ ngươi từ trước? Không, không phải ta. Nàng giải thích, ngươi chẳng lẽ không biết vô phương chấn vị nào sao? Ta hồ tộc thiếu nữ, từ nhỏ liền bị cha mẹ tộc nhân ân cần dạy bảo, vị này đó là phản diện ví dụ. Mẹ A3 đã từng đối ta nói, tối ra quá Mỹ lệ là bất tưởng, cho nên ta mặc dù hóa người, cũng luôn là lo lắng hãi hùng, nơm nớp lo sợ. Vô phương chấn liêu phất y ghi mở mịt một lát. Ánh mắt sắc bén lên, người là nói. Kỳ Lân Sơn. Linh Câu liền ở Kỳ Lân Sơn tiếp theo ngùng, phỉ thị hồ tộc biết nàng, ngắm lại cũng nói được qua đi. Hiện tại ai còn nhớ do Kỳ Lân Sơn? Mười nương tử ánh mắt sâu kín mà nhìn hắn, sống thành cái chê cười, đại để như thế, thế nhân chỉ biết vô phương chấn, không biết Kỳ Lân Sơn. Nàng tựa hồ đồng cảm như bản thân mình cũng bị, hồi lâu mới thở dài một tiếng, Mỹ lệ há là bất tưởng. Bất quá là ai sai rồi người thôi. Mộ giao nghe xong thật lâu sau Lúc này mới phản ứng lại đây, cổ họng phát khẩn, người gặp qua nàng. Mười nương tử gật gật đầu, khi còn nhỏ may mắn gặp qua, khi đó nàng còn không có đi ra kỳ lân sơn, đồng dạng là thiên sinh địa trưởng yêu, lại so với nguyên yêu cường quá nhiều. Sau lại liền lại vô duyên gặp mặt, chỉ là ở yêu tộc tỉ mội nơi đó có điều nghe thấy, cho đến ngày nay, vô phương chấn bị kia, nói vậy sớm đã mất khống chế. Mộ dao sắc mặt tái nhợt, trong lúc lơ đáng xiết chặt trên tay bắt yêu bính, nàng, nàng ở nơi nào? Mười nương tử hơi hơi mỉm cười, các ngươi nếu là muốn tìm nàng, liền đi vô phương chấn chờ đi. Đó là nàng nguyên nhân chỗ, cũng là nàng ngộng đoạn chỗ, nàng dù cho chạy đến chân trời góc biển, chung quy vẫn là sẽ trở lại nơi đó. Chương 78 đại địa cái nước 14. Màn đêm buông xuống, ven đường dế liên thanh trường minh, quanh mình hàng cây bên đường, chỉ có thể nhìn ra một cái mơ hồ hình dáng. Tam chiếc xe ngựa ở đen tối trên đường theo thứ tự an ổn tiến lên, bánh xe xoay tròn, phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Kính Dương sườn núi phó bản đi đến kết thúc, vai chính đoàn cùng Lý chuẩn vợ chồng phất tay chia tay. Lý phủ trên dưới rời đi hoang vắng kính Dương sườn núi, mên mông quần quần mà dọn về Giang Nam cũ Trạch, mà vai chính đoàn muốn bắc hướng Trường An thành, không chịu nổi Lý chuẩn hậu ý, Có bọn họ tam chiếc xe ngựa. Lý chuẩn ra tay, tất nhiên rộng rãi, bên trong xe phi thường rộng mở, sụp thượng lót mềm mại tơ lụa đệm mềm, rất giống giường nằm, nhưng cung người đi đường an ổn nghỉ ngơi, xa phu huấn luyện có tố dọc theo đường đi không có phát ra bất luận cái gì tạc đông lăng rượu rượu cuộn tròn ở trong xe trên người cái thật dày áo đông nương mảnh khe hở trung lộ ra một đường tối tăm quang lan qua lộn lại mà thưởng thức trong tay pha lê phiến kính dương sơn núi phó bản cùng phụ gia nhiệm vụ khen thưởng thêm lên liền đổi lấy như vậy một cái nho nhỏ hồi ức mà nhỏ vẫn là nàng xem không rõ hồi ức cái kia cảnh tượng mộ phủ phòng rộng mở xa hoa rộng lớn bàn dài trước diện mạo yêu mị nữ nhân ăn mặc trùng điệp phức tạp thản lênh váy tay cầm tay mà giáo hắc liên hoa học thuật pháp. Khi đó mộ thanh thoạt nhìn bất quá 11, 12 tuổi, mặt mày còn giữ 2, 3 phân tính trẻ con, lúc trước kia rũ ở hai vai đầu tóc cũng đã lấy đầu bạc mang cao cao chát đi lên, lộ ra tuyết trắng lô thai cùng duyên dáng thái dương, khó khăn lắm hiện ra người thiếu niên hình dáng. Kia nữ nhân ngồi ở hắn phía sau, là một cái ngoài dự đoán mọi người thân mật tư thái, nắm hắn tay huyền bút, từ hưu đến tả, chậm rãi ở giấy vàng thượng vẽ bừa. Ngòi bút thượng dính đỏ tươi nồng đậm đan xa. Chỉ lấy đầu bút lông tinh tế phát hoạ, quanh co, rất giống là đi mê cùng, một bút nối liền xuống dưới, đồ đang dường như tự phụ rậm rạp mà vẽ đến bên trái. Đầu bút lông một đốn, kia nữ nhân rút ra tay, túi đầu hỏi hắn, tiểu xanh nhi, nhớ kỹ sao? Thanh âm kiết như chim hoàng oanh tiểu đề, mang theo hướng về phía trước móc, nàng mặt cơ hồ dán sát vào hắn cái chán. Mộ thanh cũng không có kháng cự chi sắc, chỉ là trầm mặt mà nhìn trên bàn giấy vàng, không biết suy nghĩ cái gì kia nữ nhân kiên nhẫn mà từ phía dưới rút ra một trung giấy, lại đem bút chấm đầy đàn sa, nhàn nhạt nói: nếu là không học được, nương lại dạy ngươi một lần, ta nhớ kỹ. hắn đáp: thanh em vẫn là lượng có khả khàn giọng trẻ con, chính là, chính là cái gì? hắn dừng một chút, tựa hồ có chút mờ mịt. a tỷ từng nói với ta, vẽ đùa thiết không thể từ hưu hướng tả, từ nội ra bên ngoài. nữ nhân cười: tỷ tỷ ngươi nói rất đúng, này đó là phản viết phủ. thiếu niên trợn dương mắt, trong mắt kinh dị muốn hỏi ta vì cái gì giáo ngươi cái này nữ nhân nét lên khỏe môi đã cầm lấy bút thế tế mật mật mà ở tân trên giấy lại lần nữa phát họa lên kiên nhận đến phảng phất ở điểm trang miêu mi mộ dao căn cốt thật tốt ba tuổi thượng bắt đầu tu luyện mới đi đến hôm nay này một bước ngươi giữa đường xuất ra mộ gia những người này lại không chịu hảo hảo giáo ngươi ngươi nếu là không chính mình tưởng chút biện pháp đời này đều không thể theo kịp tỷ tỷ ngươi nàng đã họa hảo một chương Gắt bút thương tiếc mà vớt ve tóc của hắn Ngươi không phải muốn bảo hộ tỉ tỉ sao, nếu là bất biến đến cường đại, lần sau, vẫn là chỉ có thể tránh ở nàng sau lưng. Mộ thanh quay đầu, trầm mặt mà nhìn nàng dưới ánh mặt trời thanh thiển màu hạt rẻ đồng tử. Nàng nuốt ve càng thêm mềm nhẹ, như là ở trêu đùa một con sùng vật, môi đỏ khẽ mở, ngữ khí tán tán trầm rãi, tiểu xanh nhi, ngươi cũng biết chính mình là cái thứ gì, đúng hay không? Nam Hải nhấp khẩn môi. Ngươi vốn là từ trong đêm đen tới, còn tưởng khoác một thân quan minh, từ đâu ra loại chuyện tốt này? Mộ Thanh năm chặt quyền trầm rãi bông ra, cầm nổi lên bút, như là ở cùng ai bực bội dường như, không rên một tiếng mà họa đầy một trường, chỉ là tay có chút run, kết thúc khi đường còn có chút tố lượng. Nữ nhân cầm lấy giấy tới tinh tế xem, vừa lòng mà ân một tiếng, cong lên khỏe miệng, tiểu xanh nhi quả nhiên là thông minh nhất. Lăng Diệu Diệu tỉ mỉ nhìn kia nữ nhân mặt, xác định nàng tuyệt đối không phải lúc trước trong ngộng cái kia. Gương mặt kia cho người ta ấn tượng khắc sâu đến cực điểm, dù cho Lưu Lạc Phong Trần, khắp hoa trang, cũng mỹ rảnh rỗi linh. Không giống trước mắt nữ nhân này, đẹp thi đẹp đó, lại là mặt cái rùi, mắt to, móc giống nhau đôi mắt, hẹp vai eo nhỏ, độ ngực sữa nửa lộ, đi chính là yêu mị hoặc nhân kia một quải. Chính là mộ thanh đích đích sát sát kêu nàng nương, hai người động tác thân mật như mẹ tử, thoạt nhìn thế nhưng không có bất luận cái gì không khỏe. Nàng tiếp theo xuống phía dưới xem. Môn bị đẩy ra. Tiểu đồng bưng trên khay trà, cung kính mà đưa tới nàng trong tầm tay, tựa hồ không quá dám ngẩn đầu nhìn thẳng nàng mặt, nhị phu nhân. ân. Nàng mang trà lên tới nhấp một ngụm, vơi vây, vây tay, đi xuống đi. Nhị phu nhân. Đại tiểu thư đã trở lại, ở sành ngoài hắn nói, thật cẩn thận mà ngừng đầu, có chút kỳ quái mà nhìn nữ nhân liếc mắt một cái, nàng đang ở hết sức chuyên chú mà đem khay mấy đĩa điểm tâm bại ở mộ thanh trước mắt, nghe vậy chỉ nhàn nhạt nói, ta trong chốc lát liền qua đi. Tiểu đông lại tò mò mà trộm ngắm nàng vài lần, không người lui đi ra ngoài. Cái này xa lạ nữ nhân, là mộ gia nhị phu nhân. Trong ấn tượng mộ thanh tựa hồ cùng nàng nói lên quá, mộ hoài giang sắc có một phòng tiếp thất, nàng này tên là Bạch Di Dung, mộ giao tuy rằng kêu Bạch Cẩn Bì Nương, chỉ gọi nhị phòng Dung Di Nương, trên thực tế lại là cái này nhị phu nhân hải tử. Chỉ là, lúc ấy hắn nói trắng ra Di Dung làm người nông cạn, hắn trên lưng những cái đó vết rồi, có một nửa là nữ nhân này từ giữa suối rục kết quả, một khi hắn không có thể bảo hộ mộ giao, nữ nhân này liền sẽ thượng thủ đánh người, cũng hoặc là dùng khác phương pháp làm nhục hắn quả thực chính là ác độc mẹ kế điển phạm. Hiện tại xem ra, sự tình tựa hồ không giống hắn nói được như vậy, ít nhất này đoạn mảnh nhỏ xem ra, cái này giai đoạn, hắn cùng Bạch Di Dung đã hảo tới rồi lẫn nhau xung mẫu tử quan hệ. Lang rượu rượu bực bội mà chờ mình, đến tuột cùng là hắn có điều giấu giếm, vẫn là việc này có khác cẩn tình. Môn nhắm lại, nữ nhân thấy hắn nhìn cái đĩa, chậm chạp không có động tác, liền hỏi, như thế nào không ăn? Mộ Thanh có chút chần chờ, lông mi rung động, ta, thật lâu không ăn ngọt. Nữ nhân Dumi, Andy, đều là người ban đầu thích ăn. Hắn cầm khởi một khối nhìn chăm chú, đen nhánh trong mắt tràn đầy mở mịt, đúng không? Tay nàng cố ý vô tình mà phất quá hắn trên đầu dây của tóc, trên người của ngươi vong ưu chú nhất thời nửa khắc không giải được, tưởng không được đầy đủ cũng là bình thường, nương như thế nào sẽ lừa ngươi? Nàng nhìn hắn ăn điểm tâm, dặn do nói, tiểu xanh nhi, phản viết phụ sự tình, không cần cùng người khác nhắc tới. Hắn một đốn, ngay sau đó gật gật đầu, cuối cùng, thình linh ngẩng đầu. Thần sắc thực nghiêm túc, gả vào mộ gia chính là ngươi mong muốn. Nàng bên môi mỉm cười nhàn nhạt, nhạt, cùng nàng màu hạt rẻ trong mắt giống nhau không chút để ý, tiểu xanh nhi không phải vẫn luôn muốn cái cha sao? Hiện tại ngươi có cha cũng có nương, còn có ngươi yêu nhất tỷ tỷ, chúng ta người một nhà đều ở bên nhau, chẳng phải là vừa lúc? Xe ngựa đống nhiên một cái phanh gấp, con ngựa phát ra nghẹn ngào chướng minh, lăng rượu rượu suýt nữa từ sụp thượng lăn xuống tới, vén dèm lên, Sa Phu đầy mặt sợ hãi, vội không ngừng mà cùng nàng xin lỗi tam chiếc xe ngựa một chiếc ai một chiếc, phía trước hai chiếc cũng đã ngừng lại. Lang Diệu Diệu ngựa đầu vừa thấy, cao cao tưởng thành nguy nga như núi, đứng lặng ở trong bóng đêm, hiện ra gạch thạch cương lạnh lạnh băng hình dáng, cửa thành thượng treo đèn lồng sáng ngời, chiếu rọi ra tấm biển thượng mạnh mẽ tự thể. Chúng ta tới rồi. Hồi Lang tiểu thư, tới rồi sa phu đem roi ngựa gác ở trên đùi, móc ra phương khăn lau mồ hôi, ngựa đầu nhìn bầu trời, ngựa khí có chút phát sầu, chính là tới không quá vừa khéo, chậm. Nếu tưởng vào thành, Phần lớn kế hoạch trời tối phía trước tới, nếu không dễ dàng không chỗ để đi. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hiện tại chậm này một hai cái canh giờ, cửa thành đã đóng, đêm nay nói không chừng lại muốn ăn ngủ đầu đường. Đằng trước xe ngựa Sa Phu thét to một tiếng, đánh điệu bộ, chuẩn bị quay đầu đi vòng bèo, con ngựa phát ra tiếng phì phì trong mũi, mệt mỏi mà đã đạp bước chân. Đống nhiên trong không khí chuyển đến một trận âm ý kim loại cọ sắt thanh, chi chi, ngay sau đó là một trận tiếng người ồn ào. Sa Phu ghim ngựa kinh ngạc quay đầu lại đi, cửa mở, đại môn cung quyền quý ra vào, cửa nhỏ dùng để ba tánh thông hành, phía bên phải cửa nhỏ đã hướng vào phía trong mở ra, cây đuốc ánh sáng như trong trời đêm tinh, một chỉnh bài thứ tự hiện lên, trước mắt trợn sáng ngời lên, giờ cây đuốc thị vệ đón ra tới, đại thấy rõ liêu phất y lì mặt, vui vô cùng, múa may trong tay cây đuốc, hướng trên tường thành mặt đánh thủ thế, là liêu phương sĩ xe, đảo mắt, cây đuốc quang mang như đốm lửa thiêu thảo nguyên, thẳng hợp thành một con di động hỏa long. Vô số thị vệ ở trên tường thành chạy vội lên, một cái ai một cái mà truyền lại tin tức, thẳng truyền lại đến cung thành thân bộ. Lăng Diệu Diệu kinh ngạc nhìn cửa thành, bọn họ chỉ là đi tra án trở về làm giao tiếp, thế nhưng đảm đương nổi lớn như vậy trận trượng. Phía trước mộ giao hiển nhiên cũng trong lòng nghi hoặc, vén rèm lên cảnh giác mà nhìn bên ngoài. Tam chiếc xe ngựa xe ngựa ở đông đảo thị vệ vây quanh hạ bị nên vào thành môn, bọn thị vệ hoan thiên hỉ điệu tiếng la lúc này mới trở nên rõ ràng lên, phò Mã ra đã trở lại, Pháo Mã ra đã trở lại. Một cái truyền một cái, từ gần cặp xa, dây lát vang vọng cung thành trong ngoài, toàn bộ cung thành, tựa hồ đều vào giờ phút này sôi trào lên. Nội giám tiêm mà tế tiếng nói, xa xa truyền đến, cắt qua cung thành chi dạng, rất giống là hát tuồng, nghen, phó mã, vào cung. Bốn phía một mảnh sơn hô hải khiếu, mộ dao nhìn phía trước, sắc mặt trắng bệnh. Đế cơ sự tình, nói cái gì đều có. Nước trà xôn sao mà đảo tiến sư trong ly, điếm tiểu nhị hạ giọng thêm trà, cụ thể. Tiểu nhân cũng không rõ lắm, chỉ là nghe nói đế cơ giống như. Hắn chỉ chỉ đầu, thanh âm càng áp càng thấp, nơi này bị kích thích, người hồ đồ. Bệ hạ cho nàng nói việc hôn nhân, lâm gả chồng trước một đêm, nàng liền nổi điên, ôm liếu phương sĩ bài vị thành thân, nói chính mình đã gả cho cái người chết. Rượu rượu cùng mộ thanh ngồi ở một bên ngửa đầu nghe, mộ giao một người ngồi ở đối diện, túi đầu không nói. Tiểu nhân thân mật ở trong cung đương trị, nghe nói đế cơ gặp người liền kêu to, quăng ngã đồ vật chỉ có cái kia đại cung nữ gần gũi thân. Ê, cái gì Vân? Bảy hạ cũng là thật nóng nảy. Trước mặt thức ăn, vẫn là sơ tới Trường An khi Kim Hoàng xôp giòn hồ lô gà, xanh biếc thì là bánh rán, đỏ đậm nướng giò, bóng loáng núng da, lại cơ hồ không ai động chết lũa. trên bàn có vẻ thực yên lặng. Tính tính thời gian, Liêu Phất Y liè nhảy kẽ nước sau, đế cơ ước chừng là chính mắt nhìn thấy hắn bị xuất phát từ nội tâm, cho rằng hắn đã chết, lúc này mới bị đả kích, hơn nữa bị buộc gả chồng liền vì tình yêu hiên tế, mọi người đều cho rằng đế cơ này điên bệnh là hảo không được, muốn ôm bài vị quá cả đời. Ai biết phỏ mã ra tồn tại đã trở lại tiểu nhị lắc đầu, trên mặt treo tổn thức tươi cười, quên co, cung coi như chuyện xấu biến chuyện tốt. Liêu Phất Y di tiến cửa thành liền bị tiệt tiến cung trong môn đi, bất luận như thế nào, Đoan Dương nhân hắn mà điên, khẩu ra vọng ngữ, thiên tử tìm biến tứ hải danh ý hệ đều bó tay không biện pháp, Thời chung còn cần người của chung, chỉ đem toàn bộ hy vọng ký thác ở Liêu Phất Y trên người. Nửa là khẩn cầu nửa là bức bách mà làm hắn làm phò mã Nhưng mà, kia xương cao hứng, này xương tất nhiên đau khổ Lăng diệu diệu biết mộ dao đã chịu đả kích có bao nhiêu đại Liêu phất y gì chịu chiếu vào cung đã ba ngày, không có tin tức Chiếu hắn tính tình, nói vậy cũng xem không được đế cơ vì hắn thất hồn lạc phách Tất nhiên muốn đãi một đoạn thời gian, chỉ là yêu cầu dài hơn, có vô biên số, hết thảy đều là không biết Cứ như vậy, bọn họ đã từng kế hoạch quá hôn kỳ, không thể không hóa lại Bắt yêu nhân thế nhưng như nước trung lục bình, tụ tán vô thường, tìm kiếm an ổn chấp niệm lại không quá mãnh liệt, cho nên Tổng hội bị mọi việc cản trở, quang nghị đều lệnh người xuất ruột. Mộ giao kẻ nhạt vô vị mà đang ăn cơm, trong lòng lại ở suy tư một khác sự kiện. Cái kia buổi tối, đế cơ đến Kính Dương Sân núi tới tìm Liêu Phất Y lì thổ lộ, nàng cũng ở đây, Liêu Phất Y lì làm cho nàng rượu từ chối đế cơ hậu ý, nói, tại hạ đã có tâm duyệt người, đế cơ như vậy quý nữ, không nên ở ta trên người lãng phí thời gian sớm đương khắc tìm phu quân. Nói đến cái này phân thượng, chính là lại ngu dốt nữ hải cũng minh bạch trong đó ý tứ. Đế cơ ra mặt mỏng, đương trưởng khóc lớn một hồi, khóc xong thút tha thút thì nói: Ta, ta há là không ai muốn. Nếu liêu, liêu đại ca cũng không ý này, buồn cung một quốc gia đế cơ, khí lượng to lớn, tự nhiên không, sẽ không không thú vị dây dưa, chỉ là ngươi cứu ta hai lần, như vậy ân tình ta chắc chắn sẽ hoàn lại, ta đoan dương không nợ nhân tình. Lúc ấy liêu phất y cùng mộ giao liếc nhau đều là cười, đúng vậy. Đoan Dương khóc sướt mướt mà hồi cung, trước khi đi còn đỉnh khóc hoa khuôn mặt nhỏ, chỉ vào bọn họ đoán hận nói, buồn cung tuyệt không chúc phúc các ngươi. ở nàng xem ra, đế cơ bất quá là cẩm tú đôi lòng mang ảo tưởng, xung bái anh hùng tiểu nữ hài. nàng chấp niệm, thế nhưng sâu đến có thể ôm người chết bài vị kết hôn nông nỗi sao? A tỷ, nàng ngẩng đầu, là Mộ Thanh ở gọi, trà lạnh, ta giúp ngươi đổi một ly. nàng vô lực gật gật đầu, Mộ Thanh viết nàng chung trà chung nước lạnh. Đã đổi mới, lại không tiếng động giúp lang rượu rượu đảo mãn. Thiếu nữ nâng má, tròn xoe quả hạnh mắt đi theo mộ thanh động tắt đi, "Cảm ơn." Hắn trong mắt lúc này mới mang lên một chút sắc màu ấm, chỉ là nhìn phía tỷ tỷ khi, điểm này sắc màu ấm nhanh chóng chút hết, "A tỷ, chúng ta trước tiên ở khách điếm trụ mấy ngày, chờ Liễu công tử mấy ngày, hảo sao?" Cắn được Liễu công tử ba chữ thời điểm, hắn ngữ khí lạnh lẽo như lãnh nhận. Chương 79 một cười. Mảnh khảnh ngón tay chớp nhất mượt mà quân cờ dừng ở bàn cờ thượng, sau một lúc lâu không thấy trước mắt người có động tác, Mộ Dao ngẩng đầu, thiếu niên túi đầu nhìn bàn cờ, tựa hồ ở chuyên chú mà tự hỏi. Nàng lại biết, đây là thất thần. Gập lên chỉ, khấu khấu bàn cờ, "A Thanh." Mộ Thanh không tiếng động mà hoàn hồn, theo tiếng là tử, hắc bạch hai sắc ưu khuyết vội hiện. Mộ Dao thấp mắt vừa nhìn, đem đã cầm lấy quân cờ ném trở về cờ tứ. "A Thanh, nàng bình tĩnh mà nhìn hắn, ngươi như vậy làm ta, không bằng không chơi." Mộ thanh trong mắt thoáng chốc mang lên một tia hoàng loạn, hắn làm cờ từ trước đến nay không dấu vết, chẳng qua vừa rồi chạy thần, thình linh bị gọi, đi được rõ ràng chút, mới làm á Tỷ nhìn ra manh mối. Ngoài cửa sổ là bóng đêm, trên bàn lùn đèn chiếu bàn cờ, ánh sáng đơn bạc cảm đạo. Trương an quán rượu, tiểu cách gian thanh nhã tinh xảo, nhưng trung quy không phải ra, thiếu vài phần nhân khí, liền trong không khí đều nổi lơ lửng xa lạ cho bụi khí vị. Khách điếm cung cấp quân cờ là tốt nhất vân tử, xúc tua lạnh. Hắn mèo bóng loáng mượt mà bạch tử thời điểm nhớ tới chính là lăng rượu diệu cong lên đôi mắt cười bộ dáng, đây là vân tử, sắc như nộn nha, bạch giống mộ công tử giống nhau. Nàng khuê phòng mười mấy trản cao cao thấp thấp lập đèn, nhưng thật ra ứng nàng người này, khoa trương tươi sống lãng mạn, nàng liền ngồi ở kia phiến vầng sang trung, an phận ở một góc, vui đến quên cả trời đất. Hắn lấy lại bình tĩnh, tay bao trùm ở bàn cờ thượng, ô chăm chú đôi mắt từ dưới hướng lên trên xem, mang theo vải phần xin khoan dung hương vị, lại đến một ván. Ta hảo hảo hạ. Mộ dao dừng một chút, miễn cưỡng mà còn con khỏe miệng. Đã nhiều ngày, nàng cầm càng thêm gầy ốm, xương quai xanh đột trở ra cơ hồ chui ra cổ áo. Hắn biết, bởi vì liêu phất y lì vắng họ, mộ dao mặt ngoài giường như không có việc gì, thực tế trong lòng không biết có bao nhiêu hao tổn tinh thần. Như vậy A Tỷ, từ nhỏ đến lớn cha mẹ thương tiếp, hắn bảo hộ đến như vậy chu toàn, lại cố tình vì một cái liêu phất y thì chịu nhiều đau khổ. Hắn trong mắt mạn quá một kia lạnh lẽo. a Thành, Ngươi như thế nào chơi cờ? Mộ giao nghi hoặc mà nhìn phía hắn. A tỷ, chúng ta lần này đổi cái đa dạng, được không? Hắn đánh lên tinh thần, ai trước liền thành ngũ tử một đường, liền tính thắng. Mộ giao nhíu mày nhìn chầm chầm bàn cờ sau một lúc lâu, tựa hồ không mừng hắn tính trẻ con đề nghị, đây là cái gì hạ pháp? Hắn một đốn, ngay sau đó kiên nhẫn mà bãi đánh cờ, là cờ năng quân. Nàng chấp nhất quân cờ, bất đắc dĩ mà cười cười, chật nhéo nhéo giữa mày, có vẻ có chút hứng thú ra rời. A thanh à, ngươi luyện thuật pháp nếu là cũng có thể hoa như vậy tâm tư. Chúng ta mộ gia cũng không đến mức rơi xuống này trồng cho bước. Mộ thanh động tác cứng đờ. Hắn từ mộ giao phòng đi ra khi, trên mặt còn mang theo một tia mờ mịt, còn có lòng tràn đầy lạnh lẽo mệt mỏi. Cửa phòng lộ ra mộ giao hiểu điệu bóng dáng, có vẻ đơn bạc lại tịch mịch. Liêu phất ý gì mang đến thật lớn lỗ trống, hắn lại nhiều làm bạn, cũng bất quá như muối bỏ biển. Đối nàng tới nói như là người chơi ra rượu. Nàng thế giới, hắn trước nay vô pháp dung nhập cùng lý, hắn cũng luôn luôn cô độc. hắn đi tới, không chịu khống chế mà đi dạo tới rồi cách vách cửa phòng, gõ gõ môn. sau một lúc lâu mới có người mở cửa, lộ ra lăng diệu diệu tóc hỗn độn một khuôn mặt, nhìn thấy là hắn, lập tức mở to hai mắt, không phải nói làm ngươi an ủi mộ tỷ tỷ sao? người tìm ta làm gì? nàng môn chỉ khai một cái phùng, đem khuôn mặt nhỏ vươn tới khó khăn lắm vừa nhìn, là kháng cự tư thái. hắn nhìn không được dùng sức chống lại môn, đôi mắt nặng nề, không thể làm ta đi vào sao? Lăng Diệu Diệu lui một bước, đầy mặt vô tội mà đem người thả tiến vào, nhìn chung quanh phòng nhỏ một vòng, trong phòng ngắn gọn đến giống đời sau tiêu chuẩn gian. Nàng bị phòng ngoại gió lạnh thổi đến rét cam căm, vuốt vẽ cánh tay đi theo mộ thanh mặt sau, cùng phòng của người lớn lên giống nhau như lúc, có cái gì đẹp. Mộ thanh liếc nàng liếc mắt một cái, đi qua đi nhắm lại môn, người đang ngủ sao. Nữ Hải đã muốn chạy tới trang đài trước, nửa cong eo đối với gương lý tóc, nghe vậy sừng sốt, có chút tự tin không đủ mà đáp. Không có Ta ta chính là ở trên giường nhìn xem thư. Đọc sách. Nàng vén lên màn, từ lung tung rối loạn chăn phía dưới rút ra một quyển hơi mỏng quyển sách, chớp hắc bạch phân minh đôi mắt, có chút thẹn thùng mà giải thích, bên ngoài quá lạnh, ta liền ta liền đắp chăn nhìn. Nhìn đến kích động chỗ, cũng liền ở trên giường đơn giản mà đánh mấy cái lăn. Mộ Thanh liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn nàng trong tay kia bổn phong bị thượng không tự quyển sách. Nga, ta phát hiện một quyển đặc biệt đẹp thư. Lang rượu diệu đầy mặt hứng phấn, dưới lầu tiểu nhị cho ta mượn thiếu niên chịu lại đây đọc nhanh như gió mà vừa lật sắc mặt trở nên có chút cổ quái ngươi lang diệu diệu thao thao bất tuyệt quyển sách này chính là giảng một cái công tử yêu thầm chính mình dạy học tiên sinh nhưng là tiên sinh không đoạn tụ liều chết không tử sau đó công tử liền vừa đấm vừa xoa năn nỉ ý ôi lì lợm la liếm tiên sinh tự sát hai lần cũng chưa thành công cũng bắt đầu phát hiện chính mình đối công tử cảm tình bọn họ đã đột phá hừng hực trở ngại ở bên nhau mộ thanh mắt đen loé loé lại là ở chuyên chú mà xem nàng hương phấn đến đỏ bừng mặt, sau đó đâu? không sau đó, ta mới nhìn đến nơi này. lang diệu diệu trên mặt tước chế không được cười, ngươi có thích hay không? ta xem xong mượn ngươi a. hảo a. hắn như cũng nhìn trầm trầm nàng mặt. lang diệu diệu một đốn, thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi. vừa rồi nàng chính là nhất thời khẩu mau, cái nào lấy hướng bình thường nam nhân sẽ xem loại này thư. vốn tưởng rằng hắn có thể chán ghét mà tránh ra, chính là hắc liên hoa như thế nào không ấn kịch bản ra bài. Nàng nhất thời không có tử, dừng một chút, không lưng từ cái bàn phía dưới móc ra cái quả bưởi, cố hết sức màn nện ở trên bàn, đôi mắt sáng lấp lánh, đúng rồi, ta thỉnh ngươi ăn trái cây đi. Vừa vận nàng một người ăn không xong, còn đang dầu dĩ. Mộ thanh ngữ khí có chút cổ quái, đây cũng là dưới lầu tiểu nhị cấp. Là nha. Nàng lấy trủi thủ hoa khai một đạo, phồng lên quai hàm bắt đầu cố hết sức mà lột quả bưởi. Thưa, trái cây hắn ngữ khí càng thêm mỏng lạnh, hắn như thế nào không tiến ta đâu. Thiếu niên lạnh lẽo ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, vô cớ có loại nguy hiểm cảm giác các bách, lang diệu diệu lột đến mồ hôi đầy đầu, hoàn toàn không có nhìn đến sắc mặt của hắn, chỉ cảm thấy hắn vấn đề hỏi đến kỳ quái, tức giận nói: Ta chính mình bỏ tiền mua, ngươi nếu là bỏ tiền, hắn cũng giúp ngươi mua trái cây. Nàng bực bội mà giải tay, đem quả bưởi gắt ở trên bàn, chiều hắn một lăn, xoa xoa đau nhức thủ đoạn, mệt chết, ngươi lột trong chốc lát, mộ thanh trầm mặc mà tiếp nhận lột một nửa quả bưởi, từ trong lòng ngực lấy ra một fan truy thủ suy mà cắm vào quả bưởi ra, tay phải lôi kéo ra, chợt suy suy suy vài cái, nhẹ nhàng mà đem thịt quả dịch ra tới, kia quả bưởi còn không có tới kịp phản ứng, đã bị lại mau lại tàn nhẫn mà lột ra rút gần. Lang Diệu Diệu xem đến sừng sốt sừng sốt, hắn động tác lại không ngừng, đem quả bưởi bẻ thành đơn cánh, còn tiếp theo hướng hai bên xé mở hơi mỏng ra nhi, cuốn lên tới nâng, đem chỉnh tề no đủ thịt quả đưa tới miệng nàng biên. Thanh Hương chợt đánh nút lại, Lang Diệu Diệu cúi đầu, ngây dại, không phải nói muốn ta lột sao? Thiếu niên thanh âm thấp mà bình đạm, ngữ khí xuất ly kiên nhẫn. Khuôn mặt chợt có chút nóng lên, nàng không mặt mũi cúi đầu cắn, do dự sau một lúc lâu, Sở Trường tiếp được, nói chuyện đều có chút khai vướng, lột, lột lột bên ngoài kia tầng là được. Nàng có một chút ẩn ẩn cảm giác, hắn gần nhất trở nên có điểm kỳ quái. Theo lý thuyết lúc này, đúng là Liêu Phất Y lìa bỏ xuống mộ dao không màng, tỉ tỉ thương tâm yếu ớt mấu chốt thời kỳ, trong nguyên tắc mộ thành đã bắt đầu chủ động tranh thủ tỷ tỷ, Chính là trước mắt Nàng công lược đối tượng còn ở một mảnh một mảnh mà thế nàng lột quả bưởi. Ai? Hào hào. Diệu diệu bắt lấy cổ tay của hắn, đừng lột, thiểu tâm tay đau. Hắn không có động, nhầm nàng nắm, ánh mắt rừng ở nàng trắng non trên tay, ta vô dụ tay, dùng chính là đao. Lang diệu diệu xấu hổ mà giải khai tay, bay nhanh mà hướng trong miệng tắt một mảnh quả bưởi. Quả bưởi ngọt thanh mà nước sốt no đủ, lệnh nhân tâm tình sung sướng, mỗi cái lỗ chân lông đều thư giãn mở ra, nàng hàm hàm hồ hồ hỏi. Mộ tỷ tỷ có khỏe không? Mộ Thanh mảnh dài lông mi buông xuống, cong cong khỏe môi, lộ ra thản nhiên tự rêu mỉm cười, "A tỷ xưa nay không nghe ta khuyên. Vậy ngươi, khuyên ta bái?" Lăng Diệu rượu đầy mặt đồng tình, chống cằm nhìn hắn, ngữ khí đặc biệt chân thành, "Ta nghe ngươi khuyên." Mộ Thanh ngây người một cái trước mắt, chợt nói, "Khuyên cái gì? Vô luận Liêu đại ca cưới Mộ tỷ tỷ, vẫn là cưới đế cơ, ta đều không cao hứng." Nàng nhíu môi, hoán hẳn nói, "Không cao hứng đã chết. Khuyên đi." nàng chấp trước mắt thiếu niên sắc mặt mấy phen biến hóa hồi lâu tài cán tuyến đường chính vậy ngươi đổi cá nhân thích đi lang diệu diệu rất có hứng thú mà nhìn hắn ta hẳn là thích ai hắn cảm thấy này đoạn đối thoại có chút quen thuộc lúc ấy ở kính dương sơn núi lý phủ ngồi ở hắn trên giường nữ hải mãn nhãn men say thương tiếc mà phủ hắn mặt hắn bình tĩnh hỏi ta hẳn là thích ai thích ta nha đem ngươi dưỡng đến trắng trẻo mập mạp hắn nàng trong lòng bách chuyển thiên hồi sau một lúc lâu mới lạnh lùng đáp Tóm lại không phải liêu phất ý đi Từ kỳ, ngươi nên không phải là như vậy khuyên người đi. Lăng rượu rượu đầy mặt thất vọng, khó trách khuyên bất động mộ tỷ tỷ, này cũng quá trực tiếp. An ủi người cũng muốn chú ý ngôn ngữ nghệ thuật. Hắn nhỏ đến khó phát hiện mà cười cười. Nàng nào biết đâu rằng, đối mặt ta tỷ khi lưới sán hoa sen, ở nàng nơi này, tất cả đều xử không ra, trong lòng lại làm lại xác nói nhiều sai nhiều. Lăng rượu rượu vừa nói vừa ăn, ăn đến mệt mỏi, để hắn một mảnh quả người. Ngươi như thế nào không ăn? Thấy hắn sau một lúc lâu không tiếp, trực tiếp cầm lấy tới để ở bên môi hắn, nếm thử bái. Hắn dừng một chút, ngoan ngoắn mà há mồm đem quả bưởi ăn đi xuống. Trái cây lạnh lẽo mà ngọt lành, ăn xong rồi, nàng lại kiên nhẫn mà uy hắn một khối. Hắn dứt khoát cố tình không rôi tay. Lăng diệu rượu, rượu vô chi vô giác, biên uy biên nhân cơ hội giáo dục, mộ tỉ tỉ nhiều đáng thương nha, liêu đại ca không ở, nàng chỉ có ngươi một cái đệ đệ, ngươi không bồi nàng, ai tới bồi nàng Ngươi cùng A Tỉ không phải cũng chơi rất khá sao? Ngươi như thế nào không khuyên? Ta, ta đâu giống ngươi, ta lại không biết mộ tỷ tỷ thích cái gì, cũng không rõ lắm như thế nào thảo nàng niềm vui. Nàng nói chuyện có chút trộm dạ. Nguyên tắc viết đến vai chính đoàn hồi Trường An, Liễu Phất Y bày vấn hỏi, mộ giao buồn bã thương tâm, hắc hát hóa mộ thanh ý muốn thay thế. Vì thế ở một cái Nguyệt Hắc hát Phong cao ban đêm, hướng tỷ tỷ tự trần thân phận, thổ lộ cõi lòng. Ngươi sói tự bạo, còn có thể thảo được hảo. Mộ Giao vô pháp tiếp thu sẽ xuống mặt nạ đệ đệ, thậm chí đối bên người ngủ đông ngụy trang như vậy một cái thấp kém người cảm thấy hỏng mất cùng ghê tởm, mâu thuẫn trở nên gây gắt, tỷ đệ hai người từ đây quyết liệt, hắc liên hoa hoàn toàn hắc hóa, lắc mình biến hóa, hoàn toàn tấn chức vi hậu kỳ vai ác nhân vật. Dựa theo hiện tại cốt truyện phát triển, hắn chưa chắc nhất định hắc hóa, nhưng quyết liệt cùng mâu thuẫn xem ra không thể tránh né. Đối một cái nhiều năm yêu thầm người tới nói, nếu không bị giáp mặt cự tuyệt, liền sẽ không hoàn toàn chặt đứt niệm tưởng, giấu ở trong lòng liền tổng cảm thấy còn có hy vọng cho nên mấy ngày này nàng không những không có cản trở ngược lại cố tình thúc đẩy mộ thanh cùng mộ giao đơn độc ở chung nàng từ trong lòng hy vọng hắn có thể bước qua cái này điểm mấu chốt chỉ có hắn quyết tuyệt mà bước qua mộ giao này đoạn lịch sử nàng mới có thể có dũng khí đối mặt mới tinh hắn chỉ là nhìn hắc liên hoa giống miêu nhi giống nhau ngoan ngoãn mà ăn nàng uy trái cây chân bóng trong mắt khó nén thất ý cùng mệt mỏi nàng trong lòng lại có chút thấy nấy phảng phất vì chính mình tư tâm Làm thương tổn chuyện của hắn dường như. Kỳ thật, ta cũng không biết như thế nào thảo a tỷ niềm vui. Thiếu niên thanh âm tiệm thấp, vô luận ta như thế nào làm, nàng đều sẽ không vui vẻ. Vậy ngươi liền không ngừng cố gắng. Đơn giản là người kia là ta. Lăng rượu rượu nhíu lại mày, một khối quả bưởi bỗng nhiên nhét vào trong miệng hắn, ngăn trở hắn câu nói kế tiếp. Thật tốt quá, một chút cũng không lãng phí. Nàng hết sức vui mừng mà lao đi trên tay nước sốt chậm gì gì mà đem quả bưởi ra hợp lại ở một chỗ Cảm thấy được hắn ánh mắt không chấp mắt mà dừng ở trên mặt nàng Nàng mới tùy ý nói Ngươi không cần luôn là như vậy tự hạ mình sao Ngươi nơi nào không hảo Nàng gập lên ngón tay khoa tay múa chân một chút Quả hạnh trong mắt mang theo ý cười Là so liếu đại ca kém như vậy một chút Nhưng cũng không ngươi nói như vậy kém Mộ tỷ tỷ thực thích ngươi Ta có thể nhìn ra tới Phải không Hắn dụ xuống con ngươi Phục lại nâng lên mắt tới nhìn nàng Thấp giọng lặp lại một lần Ta không có không hảo Lăng Diệu Diệu ngây ngốc mà cười, ngươi như thế nào cùng tiểu hài tử học nói chuyện giường như đâu. Cái mối thanh mơ hồ truyền đến, Lăng Diệu Diệu đi đến bên cửa sổ ra bên ngoài xem, móc giường như ánh trăng treo ở ngọn cây. Nàng rũa người, đều đã trễ thế này, mau trở về ngủ đi. Đã đã khuya sao? Hắn đứng dậy, nhìn nàng bóng dáng, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng mất mát, Mạn Thành Hải. Lăng Diệu Diệu đã không chút nào lưu luyến mà đem hắn hướng ngoài cửa đẩy, liền ở cách vách, ta liền không tiến ngươi, mau đi mau đi. Đêm đèn đơn bạc nhỏ yếu, ánh sáng nhạt như đậu. Thiếu niên một người đứng ở trong phòng, nhìn quanh bốn phía, cuốn lên màn giường, ghế bành, nâu đen bàn nhỏ, cùng trên bàn cắm bình hoa khô. Chính như nàng theo như lời, phòng cơ hồ là giống nhau như lúc, chính là lại hoàn toàn bất động. Không có nàng hơi thở, đó là tiêu điều như trời đông giá rét. Chương 80 mở đượi, nhị. Ở trường oan dừng lại ngày thứ ba, thu được Liêu Phất Ý liễu vội vàng truyền đạt tin, phong thư thượng còn tàn lưu liên miên mưa dầm thiên hơi ẩm. Thơm mỏng giấy bị xương sớm đánh đến nhăn run gió. Mộ Giao triển khai giấy viết thư khi run giầy ngón tay bại lộ nàng nội vàng, chính là nhìn lướt qua lúc sau, nàng liền sắc mặt trắng bệch mà cười cười, không nói một lời mà đem giấy xếp thành bốn chiếc, khóa vào tráp. A tỷ, Mộ Thanh mắt đen định ở trên mặt nàng, nhạy bén mà căng thẳng thần kinh, làm sao vậy? Nàng rũ xuống mi mắt, khoe mắt lệ trí ở dưới đèn loang loáng, da thịt phảng phất trong suốt, không có gì, truy tra chỉ hoan không được, chúng ta trước hướng vô phương chấn đi thôi. Mộ thanh tay khấu ở chắc thượng, làm ta nhìn xem. Mặc kệ hắn, trước tiếp theo bàn đi. Làm ta nhìn xem. Hắn vẫn không núp đích, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, hiếm thấy mà ở tỉ tỉ trước mặt biểu hiện bướng bỉnh một mặt. Mộ dao trên mặt cường căng cười rốt cuộc cởi sạch sẽ, có chút bất chấp tất cả mà buông ra tay, dựa vào ghế trên. Mộ thanh nhấp môi lấy ra kia trương tái nhật giấy, tin thượng chữ viết dị thường qua loa, chỉ có ngắn ngủn hai hàng, tình huống có biến, ngày về không chừng. Không cần chờ, đi trước. Hắn sát mà vung, đem dây trùm ở trên bàn, ngữ khí phát trầm, "A tỷ." Mộ Dao quay đầu đi chỗ khác, bay nhanh mà lao đi tràn ra khỏe mắt một tia trong suốt, hít sâu một hơi, hồng hốc mắt cường cười nói, "A Thanh, đừng náo." Mộ Thanh trầm mặc mà nhìn nàng mặt, nếu không có bước đến tuyệt cảnh, nàng hiếm khi lộ ra quá như vậy thất thố thần sắc. Hắn biết A tỷ đối Liêu phất Y Ly dùng tình sâu, hắn miên thiếu khi đem hết cả người thủ đoạn cũng vô pháp thăm ra, ghen ghét chua sốt nhiều năm như vậy, cơ hồ đều mau thói quen. Trải qua mấy lần kết nạn, bọn họ một lần so một lần mã hóa không thể phân, khó có thể lay động. Mắt thấy bọn họ một đường phát triển đến sắp thành hôn, hắn cũng chỉ là cảm thấy, có lẽ như vậy chính là chuyện xưa kết cục, là hắn bị động tiếp thu trung điểm, cũng là có thể. Đều đã như vậy, hắn còn có thể thế nào đâu? Chính là vì cái gì cố tình là lúc này, Liêu Phất Y đột nhiên bỏ xuống á tỷ rời đi. Nhiều năm như vậy, mộ giao chưa từng có ngay trước mặt hắn đã khóc. Hắn trong mắt chậm rãi lắng độc lại ra một loại khác thường lạnh băng, á tỷ lần này còn phải đợi hắn sao? Mộ dao kinh dị mà ngẩng đầu, có ý tứ gì? Hắn ngữ khí càng thêm mỏng lạnh, lặp đi lặp lại nhiều lần như thế xử sự, sự, chẳng lẽ á tỷ còn muốn tha thứ hắn sao? Tha thứ? Nàng nhăn lại mày, phất y đi vẫn chưa thực xin lỗi ta, nói gì tha thứ? Hắn thấp mắt, nhu hỏa mỹ lệ lông mi che đậy trong mắt quay cuồng căm ghét, liễu công tử cũng không giữ mình trong sạch, chân trong chân ngoài, lắc lư không chừng. Bất luận cái gì một nữ nhân đưa tới cửa tới, hắn đều sẽ không cự tuyệt. A tỷ, đây là người thích người. Mộ dao nương ngẩn, ngay sau đó tức giận đến phát run, A thanh, ngươi nói chuyện như thế nào như vậy khắc nghiệt. Thiếu niên bỗng nhiên đứng lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn mộ dao, chấm mặt hồi lâu, tựa hồ tới áp lực bùng nổ điểm, phát ra một tiếng ý vị không do cười nhạo, khắc nghiệt. Mộ dao cũng đi theo rồn dập mà đứng lên, trước mắt người trơn bóng hắc mâu chúng quen thuộc vô tội cùng thân thiết nhanh chóng chút hết xa lạ bất thường hiện ra tới liên quan hắn quanh thân đều tràn ngập một tầng lạnh lẽo cùng ngay thường hoàn toàn bất động mộ giao dừng một chút ngữ khí phóng thấp người rốt cuộc muốn nói cái gì ta nhiều năm như vậy tưởng lợi nói á tỷ không phải sớm hẳn là dự đoán được sao hắn trong mắt phảng phất kết băng khoe miệng nĩa mai chi ý càng thêm rõ ràng hắn nếu đủ thích ngươi đã sớm thượng vội vàng cưới ngươi hắn hiện giờ liền cưới ngươi đều ra sức khước từ ngươi liền không có nghĩ tới từ đây không cần hắn sao mộ thanh Mộ Giao đầu tiên là bị chọc đau chân, ra đầu một trận phát, theo sau mới hậu chi hậu giác phát hiện. Hắn hôm nay nói tất cả đều là chủ quan nước đoán, cố tình nói được dị thường khó nghe, cơ hồ là những câu ngẫu nghịch. Nàng vốn là ở nổi nóng, hắn châm ngòi thổi gió, nàng miễn cưỡng ngăn chặn hòa khí, nỗ lực giải thích, nhiều năm như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không nhận rõ sao? Phất ý gì cũng không như người theo như lời. Nàng cố tình phóng nu âm điệu, tưởng giảm bất lúc này không khí, thì tính sao? Hắn lại không lưu tình chút nào, từng bước ép sát, theo ý ta tới, ngươi căn bản không cần dựa vào hắn, cầu hắn. Ai cầu hắn? Mộ dao lòng tự trọng bị chợt dâm đạp, trong lòng hỏa phút chốc mà bị bậc lửa, biểu tình lạnh xuống dưới, ta tuy rằng vẫn luôn cùng phất ý ở bên nhau, đó là bởi vì thích, có từng dựa vào quá hắn. Nàng dưng một chút, lại cảm thấy cùng hắn cái cọ không hề ý nghĩa, bởi vì hắn không hiểu. Ngữ khí hoan xuống dưới, chuyện tình cảm, ngươi tình ta nguyện. A thanh, ngươi còn không rõ Nàng chậm rãi ngồi xuống, có chút mệt mỏi mà uống một ngụm thủy, muốn cho chính mình bình tĩnh một chút, ngươi trước đi ra ngoài đi, làm ta yên lặng một chút. Ta không rõ, Á tỷ chẳng lẽ liền thanh tỉnh. Mộ Thanh đứng bất động, có loại hùng hổ dọa người cảm giác các bách. A Thanh, đi ra ngoài. Hắn mắt liếc hai ngơ, hơi câu khỏe miệng, tươi cười chung lại không hề độ ấm, ta xem Á tỷ hồ đồ thật sự đâu. Mộ Dao ngẩng đầu, đạm sắc mắt nhìn chằm chằm hắn, cười lạnh nói, hảo, liền tính như ngươi theo như lời ta là dựa vào liêu phất y ta đây nếu cách hắn mà đi, ngươi nói, chúng ta hai cái nên dựa vào ai. nang âm điệu càng thêm nâng lên, mang theo một tia hủy khuất đau kịch liệt, mộ ra chống được hôm nay, bất quá kéo dài hơi tản, ngươi cho rằng không có phất y hay dốc hết sức duy trì, chúng ta là như thế nào còn ở bắt yêu trong trốn giang hồ lưu giữ một vị trí nhỏ. Mộ thanh im miệng không nói một lát, cổ quái mà cười lạnh, đó là bởi vì, á tỷ từ đầu đến cuối không đủ tin ta. Mộ rao như mày, ta làm sao không tin ngươi Ta nói rồi ta có thể bảo hộ ngươi, vì cha mẹ báo thủ, ngươi trước nay không để ở trong lòng, tình nguyện tin tưởng liêu phất ý thì cũng không chịu tin tưởng ta. Mộ dao bị hắn khí cười, ngươi thực lực như thế nào, chẳng lẽ ta làm tỉ tỉ không rõ ràng lắm. Ngươi thuật pháp hơn phân nửa là ta giáo, pháp khí là ta đưa, mộ da thuật pháp, ta chính mình đều học được cái biết cái không, huống chi là ngươi. Ngươi liền ta đều đánh không lại, như thế nào đối mặt nàng. Ta có thể. Hắn trợt đánh gãy trong mắt quay cuồng mây đen lệ khí rũ mi nhìn chầm chầm chính mình hợp lại khởi lại mở ra ngón tay hô hấp rung động thanh âm lại cực nhẹ ta không những có thể đánh quá người phóng nhãn thiên hạ không vài người có thể là đối thủ của ta mộ dao nhìn chăm chú hắn một lát sắc mặt cực kỳ khó coi ngươi tưởng như thế nào làm được tá dây cột tóc sao nàng cười lạnh một tiếng thị phi không rõ không từ thủ đoạn nhiều năm như vậy ta liền chỉ dạy ngươi cái này mộ thanh biểu tình chợ xuất hiện một kia vết rách bị tốt lắm che giấu ở trên mặt bất thường lúc sau mộ dao đem lén rớt nước trà đẩy đến một bên động tác lớn chút nước trà tản ra dính ngứa tay nàng chỉ ở kẽ nứt dưới rượu rượu trong lòng ngực rớt ra túi thơm là ngươi đưa đi nghe thấy cái này tên hắn chợt dương mắt trong mắt kinh dị còn chưa biến mất liền thấy mộ dao sắc mặt tái nhợt mà cười lạnh ngươi biết lăng rượu rượu nói như thế nào sao nàng nói là nàng trên đường nhặt mộ thanh sắc mặt chợt trở nên thực phức tạp nàng ở sau lưng như vậy giữ hắn Túi thơm có thứ gì, ngươi cho ta không biết sao? Diệu Diệu không hiểu chuyện, giúp đỡ ngươi giấu ta, nàng cho rằng như vậy chính là vì ngươi hảo. A tỷ hắn lần thứ hai đánh gãy, thiếu niên trên mặt biểu tình hoàn toàn rách nát mở ra, trong mắt không minh minh. Ta là thứ gì, ngươi không phải đã sớm biết không? Hắn đi rồi hai bước, bước chân thực nhẹ, lại phảng phất dấm lên một cây nguy hiểm tới hạn tuyến thượng. Chính phái gia tăng với ta trói buộc lại nhiều, cũng giống nhau đều thay đổi không được ta trong xương cốt thấp kém. Hắn phát ra thấp kém hai chữ khi trong giọng nói mang theo mỏng lạnh ý cười, lệnh người sởn tóc gáy. Ta không những vẽ kia một chương phản viết phủ, còn có rất nhiều chương, nhiều đến ta không đếm được. Hắn trợn tràn ra một cái sán lạ cười, lệnh người sởn tóc gáy. Ta năm lần bảy lượt vận dụng cấm thuật, chết ở trong tay ta yêu vật, đến không hết. Hắn mảnh dài lông mi rũ xuống, ở đáy mắt đầu hạ một mảnh nhỏ bóng ma, kia trương thanh xuân tuấn tiếu trên mặt, lại tràn ngập hung ác nham hiểm tàn nhẫn hơi thở. Ta có thù tất báo, nợ máu chồng chết, ở a tỷ trước mặt, Bất quá là làm bộ một con thuận theo sùng vẩn, lừa gạt một chút thương tiếc, hiện tại ta nói cho A tỷ. Mộ dao đột nhiên đứng dậy, hoảng sợ lùi lại vài bước, nện bước phù phiếm, môi khẽ nhếch. sau một lúc lâu không có thể nói ra lời nói tới. Hắn ngừng mặt, trên mặt là rách nắc lời, ta nói cho A tỷ, ta nhưng kham dựa vào, so liếu phất ý thì cường đến nhiều. Chúng ta từ nay về sau, còn làm tỷ đệ. Bất quá là báo thù mà thôi, A tỷ nếu là muốn sát nàng, ta đều có biện pháp. Thiên hạ phu quân vô số, a tỷ tùy ý đi chọn, Hà tất dựa vào một cái liêu phất ý địa. Nàng môi rung động sau một lúc lâu, đột nhiên lắc đầu, rốt cuộc phát ra thanh âm, không có khả năng. Lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, giống như một đao mà xuống chém đầu, phán định hắn kết cục, không có khả năng. Thiếu niên cười lạnh một tiếng, đốn sau một lúc lâu, tựa hồ mới đưa tỏa khắp thần trí một chút kéo trở về, không có khả năng từ bỏ liêu phất ý lìa, vỡ là. Hắn trong tay háo ngón tay đã ở run nhẹ nhẹ. Trên mặt lại duy trì mang theo áp bách trí vị ý cười, ta không xứng đại ở mộ gia, làm ngươi đệ đệ. Mộ Giao sắc mặt xanh mét, lùi lại vài bước, thật lớn hoảng loạn trùng, sờ đến trong tay háo chủ thủ, lặng lẽ nắm ở trên tay, nội tâm lúc này mới hơi chấn định xuống dưới. A Thanh, ngươi mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi đi. Trước mắt quen thuộc nhất bất quá mặt, thế nhưng chán ra một cái thập phần đông cứng mỉm cười, cố tình phóng nhu trong giọng nói, che giấu không được gầm cuối một tia hoảng loạn. Mộ Thanh bước chân đột nhiên cứng đờ, giống như bị người thẳng vào mặt mà rót một chậu nước đá. Hắn Tình nguyện a tỷ có thể một cái tát đi lên, đánh hắn mắng hắn, giống thường lui tới giống nhau gian dạy hắn, làm cho hắn biết, hắn vẫn là nàng người nhà, vẫn là nàng đệ đệ, quyết không phải giống như bây giờ. Nàng hướng hắn giả ý cười, như là tay không tức sắt thợ săn, cơ trí mà cùng dã thú chu toàn. Cỡ nào tùy cơ ứng biến đối địch. Hắn ánh mắt xuống phía dưới, dừng ở nàng phát run cổ tay áo thượng, mơ hồ lộ ra chủy thủ lưỡi dao hình dáng. Bóng đêm như thế đen nhánh. Phảng phất đầy khắp núi đồi đông tuyết thổi quét mà đến, hóa thành vô số băng lăng đâm vào hắn toàn thân trên dưới mỗi một chỗ huyệt vị. Nguyên Lai, a tỷ cũng cùng những người đó giống nhau, sợ hắn gương mặt thật. Chỉ là thế đơn lực mỏng, tạm thời không dám xé rách ra mặt, đành phải dùng một chút giả ý phối hợp, trước ổn định hắn. Phảng phất có thứ gì, ở trong lòng hắn chậm rãi nứt ra rồi. Kia một chút còn sót lại tự tôn, dâm một tiếng, rách nát đến vô pháp lục tìm. Hắn im miệng không nói hồi lâu, rút về bước chân xoay người sang chỗ khác, phảng phất thế giới đều vào giờ phút này quay cuồng quay đầu, từ đây ban ngày cũng thành đêm tối, hắn từng bước một, ở đi không xong trong đêm tối đảo quanh. Cô độc một mình, lại không quen người. A tỷ, cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Người bản chất, trong ngoài không đồng nhất, gián giết tâm địa. Dù sao cùng Liễu Đại ca mộ tỷ tỷ không phải một đường người. Bọn họ có thể vì thương sinh chết, vì đại nghĩa sinh, ngươi có thể sao? Ngươi cùng mộ tỷ tỷ không thích hợp nha. Sẽ không có người lý giải ngươi, ngươi cánh hoa đều phải sầu rất nha. Hắn không nhớ rõ chính mình là đi như thế nào đến lang rượu Diệu, Diệu phòng, chỉ nhớ rõ chính mình giống vây với trong sa mạc gần chết lữ nhân, bằng bản năng chạy về phía hư hào ốc đảo. Từ trước nàng là Mỹ lệ tươi sống bờ đối diện, một chút dụ rô hắn lực chú ý, hiện tại hắn đã là rượu đứt dây, ly đàn cô nhạn, nếu là không có bờ đối diện tinh hỏa, cũng chỉ có thể là bị lạc lãng tàu chuyến. Mộ thanh, ngươi có một cái mất tích đương, ngươi thử cái nàng. Ngươi từ nhỏ ở tỉ tỉ bên người lớn lên, bên cạnh chỉ có nàng quan tâm. Có phải hay không nàng vừa lúc điền này phân chỗ trống, có phải hay không ngươi đem đối với ngươi nương ái, tài ra đến. Nếu dưỡng tiểu láo hổ, chỉ là xem nó không có răng trảo, không có năng lực phản kháng, chiếm hữu nó, chúa tể nó, nhìn lao hổ biến thành miêu chê cười, trong lòng lại sợ hãi một ngày kia nó sẽ cắn ngược lại một cái, cho nên để phòng nó, kiên kỵ nó. Đây là diệp công thích rồng. Thanh lanh ánh trăng đánh vào trên hành lang. Hắn trong đầu tuần hoàn lặp lại, một câu một câu, đều là nàng từng nói qua nói. Chỉ là, nàng sao lại có thể như thế nhất châm kiến huyết. Tự tự châu ngọc, những câu sấm nôn. Môn đột nhiên bị đẩy ra, mang theo trên bàn ánh đến phần phật lay động một chút, cả phòng rách nát vầng sáng. Lăng rượu rượu bông thư, đầy mặt kinh ngạc đứng lên, người đi nhầm lạc, cách vách mới là người phòng. Lời nói đốn ngăn, bởi vì nàng phát hiện mộ thanh sắc mặt khó coi đến cực điểm, cả người giống ú hồn giống nhau, bay tới nàng trước mặt. So nàng còn cao một cái đầu thiếu niên, thế nhưng, ở nhỏ đến khó phát hiện mà phát run. Nàng giật mình, dù thần tưởng tượng, hôm nay hắn đãi ở mộ giao nơi đó, tựa hồ so thường lui tới thời gian càng dài, chẳng lẽ. Nàng cứng họng, ngươi, ngươi, ngươi đi thổ lộ. Ta không có. Hắn hồi lâu mới nói, trong mắt không có tiêu cự, như là mùa đông bị đông lạnh một lữ nhân, phản ứng chậm nửa nhịp. Không có. Có ý tứ gì? Lăng rượu rượu làm hắn lộng hồ đồ. Bờ môi của hắn đều đang run, không có chính là không có. Chính là xem bộ dáng này, hắn khẳng định đã đi, quyết liệt đã phát sinh, lập tức chính là hắc hóa thời khắc mấu chốt. Nàng bất chấp để ý hắc liên hoa đi nhầm phòng sự tình, bay nhanh mà thu thập thư cùng bút, tay chân nhẹ nhàng mà hướng chợ chân, ta đây không quấy rầy ngươi, ngươi một người lẳng lặng đi. Quần áo lại chợt bị người từ sau lưng giữ chặt. Ngươi đi đâu? Hắn thanh âm rất thấp, tựa hồ mỏi mệt đến cực điểm. Lang rượu rượu làm hắn nắm, trong tay công thư Đưa lưng về phía hắn chớp đôi mắt, ta, ta đi ngươi phòng ngủ nha. Kỳ quái, người bình thường thất tình bị cự, chẳng lẽ không nghĩ chính mình đợi yên lặng một chút sao? Hắn im miệng không nói, nửa ngày không có thể nói ra giữ lại nói, chỉ gắt gao lôi kéo nàng và táo không buông ra. Hắn ở một mảnh hỗn độn trung cảm giác đến, nếu là làm nàng đi rồi, hắn khả năng tức khắc liền rơi tan. Lăng rượu rượu dừng một chút, hảo, hảo, ta không đi. Hắn lúc này mới buông ra tay. Diệu diệu dàn xếp mộ thanh ngồi xuống, cho hắn đổ một chén trà nóng, ghé vào trên bàn, tiểu tâm mà lướt hắn, uống nước đi. Hắn bất động, nàng đem hắn hai tay kéo tới đặt ở ly thượng, ngay sau đó không dung cự tuyệt mà hợp lại trụ hai tay của hắn, cưỡng bách hắn cảm thụ cái ly độ ấm. Hai người tay giao điệp một lát, trước sau đều là ấm, mộ thanh rũ xuống nhỏ dài lông mi, run xuống tay nâng chung trà lên uống một ngụm. Ấm áp, theo hắn biết hầu, thẳng tới phê phủ. Hắn ấm lại lại đây. Lăng Diệu Diệu đã lưu quá đến mép giường, cô eo trải giường chiếu, nàng dùng tay chụp đánh triển bình đệm chăn, nửa quay đầu lại, "Nếu không, ngươi hôm nay liền ngủ ở ta nơi này đi, được không?" Hắn gật đầu, mặc cho Lăng Diệu Diệu lôi kéo hắn, đem hắn dàn xếp ở nàng trên giường. Lăng Diệu Diệu ghé vào mép giường, cách chân vô vô hắn, đôi mắt tinh lượng, "Cái gì cũng đừng nghĩ, ngủ đi, ta thủ ngươi." Chương 81 một đũy, tam. Lăng Diệu Diệu là bị phía sau răng rắc răng rắc sao động thanh bừng tỉnh. Đêm khuya cực lạnh, nàng trên lưng lạnh run phát lạnh, chốt mũi là mực dầu gây mũi hương vị. Lúc này mới kinh giác, nàng ghé vào trên bàn ngủ rồi, chốt mũi chính để nặng mở ra trang sách. Bóng đêm thâm trầm, nàng trên bàn điểm ngọn nến châm tới rồi cuối, chỉ có quặn cuế một chút ánh trăng, xuyên thấu qua cửa sổ cách chiếu xạ tiến vào, đầu hạ bốn khối hình toil quần sáng. Cùng cụm cùn cột cùn cụt phía sau dị động còn ở phát ra tiếng ồn, nếu không phải trong phòng vào lão thử. đó chính là vào tặc. Nàng cơ cơ hôn trầm trong đầu bay nhanh địa điểm khởi ngọn đến, bưng ra cắm đến hướng trên giường một chiếu, cả kinh hồn phi phách tán. Màn đã bên ngoài quanh quần đám mây hắc khí, hắc khí xoay quanh không đi, giống phong giống nhau phát động giường rắc quải một phen đầu gỗ giường xoát, này đây tiếng ồn không dứt, màn lụa người ngủ đến cực kỳ bất an, tựa ở bóng đẻ. Trước kia nghe nói qua thất tình về sau không khóc không nháo người dễ dàng ngẹn ra nội thương, hắc liên hoa, nghẹn đến mức bạo tẩu sao? Nàng vội vàng chạy tới, cách màn ngoại mây lên gọi, tử kỳ, tử kỳ. Thiếu niên nhắm chặt hai mắt, lông mi rung động, đầy đầu đều là mồ hôi lạnh. Nàng bất chấp rất nhiều, một đầu chui vào bao quanh hắc hát khí trùng, xúc lên màn, cả người chui đi vào, lắc lắc cánh tay hắn, hoảng sợ phát hiện hắn xiêm y đều làm mồ hôi lạnh ướt đẫm. "Mộ Thanh, tỉnh tỉnh a." Nàng có chút luống cuống, trên trán ra một tầng mồ hôi lạnh, "Ngươi làm sao vậy? Hắc hát hóa không phải kiêu ngạo huyễn cốc sao, như thế nào sẽ như thế trật vật?" "Đinh, hệ thống nhắc nhở" Nhân vật mộ thanh tạm thời ở vào tao ngộ trọng đại suy sụp linh lực tiết ra ngoài kỳ, chưa tiến vào hát hóa quá trình, nhiệm vụ người cho nhân vật nhất định sinh lý kích thích có thể, tỉ như. Linh lực tiết ra ngoài. Sinh lý kích thích. Nàng trong lòng loạn thành một đống, lời nói cũng chưa nghe xong, tay chân cùng sử dụng bò lên trên giường, ngồi trên người hắn, tay năm tay mười, túi đầu chiếu hắn tái nhợt mặt chịu mấy cái cái tác, thanh thuy mắng, còn không phải là thổ lộ thất bại sao. Có cái gì cùng lắm thì trên thế giới trừ bỏ ngươi tỷ tỷ liền không người khác sao? đừng như vậy nào, tỉnh tỉnh, hệ thống, thị như cho nhân vật thích hợp hôn môi, lang diệu rượu chợt thu hồi tay đi, xấu hổ đến cực điểm, máng, ngươi như thế nào nói chuyện như vậy trưởng, làm hại ta, hắc liên hoa đều thảm như vậy, ở hôn mê còn muốn ai nàng vài cái, nàng đầy cõi lòng xin lỗi mà túi đầu, tay sờ lên hắn bạch ngọc mặt, cũng may hắn nhìn ra mặt mỏng, bị nàng đánh như vậy vài cái. Đảo còn không có lưu lại cái gì dấu vết. đang nghĩ ngợi tới, ngón tay bỗng nhiên bị người nắm lấy. hắn lòng bàn tay lửa nóng nóng bỏng, nói mê nói, rượu rượu. Ấn nàng ánh mắt sáng ngời, là ta, là ta, mau tỉnh lại. một tiếng kinh hô cắt đứt ở trong cổ họng. đột nhiên không kịp phòng ngừa trời đất quay cuồng, nàng bị hắn một cái xoay người đè ở dưới thân, kinh hoàng thất thú mà muốn đứng dậy, hai chân lại bị hắn đầu gối đỉnh không thể động đậy, cẳng chân xương cốt phát đau. thủ đoạn bị gắt gao bắt lấy, đè ở gối sườn. Nàng thiếu chút nữa chưa nói ra lời nói tới, ngươi điên rồi đi. Hắn môi chợt hai xuống dưới, nàng đột nhiên lệch về một bên đầu, hắn hôn cái không, chật thô bạo mà đem nàng hai chỉ mảnh khảnh thủ đoạn cùng nhau bắt lấy, ấn ở, ở đỉnh đầu, đàng ra một bàn tay tới, nắm nàng cằm. Ngươi, ngươi, thiếu niên hai tròng mắt nhắm chặt, tối tăm trung mơ hồ có thể thấy được hắn lông mi độ cung. Lăng diệu diệu tức giận đến nói không nên lời lời nói, người này đôi mắt nhắm, ý thức mơ hồ, còn có thể như thế tinh chuẩn chế đến nàng phản kháng không được, hắn môi lần thứ hai rơi xuống, hơi chút chật chút, chỉ khác ở nàng khoe môi, lang diệu diệu bất động, tim đập kịch liệt, hắn toàn thân đều lạnh lẽo, tản ra tiêu điều hoa mai lan hương, chỉ có môi cùng lòng bàn tay lửa nóng, hắn trận thế cực đại, lại là ấn nàng, lại là véo nàng cằm, sợ tới mức nàng run thành một đoàn, chỉ cảm thấy chạy trời không khỏi nắng. Ai ngờ rơi xuống hôn ra ngoài dự kiến mà nhu hòa, một chút một chút, chuồn chuồn nước, nước tựa hồ không giống như là đoạt lấy đảo như là lấy lòng, dù cho đã chiếm tính áp đảo ưu thế, trong xương cốt vẫn như cũ hèn mọn. Nàng lúc này mới từ hoảng loạn trung chấn định xuống dưới, trên mặt nhiệt đến nóng lên. Hai người hô hấp dây dưa ở một chỗ, chỉ nghe được hắn ở tối tăm đống nhiên mở miệng, vẫn như cũ như là nói nói mớ, ngươi sẽ vẫn luôn bồi ta. Nàng chỉ là sửng sốt một lát, hắn hôn trợn trở nên dữ dằn lên, thậm chí ở nàng phẫn nộ trên môi khẽ cắn một chút. Ân, nàng ở kinh hoàng trung đống nhiên trả lời, vĩnh không rời đi. Hắn hỏi tiếp, thanh âm khàn khàn. Nàng chớp chớp mắt, ở thế giới này thời điểm, Vĩnh không rời đi. Hắn tựa hồ rốt cuộc được nhận lời, lúc này mới mất đi ý thức đảo hướng một bên. Màn ngoại mây đen chợt tan đi, lộ ra tươi đẹp ánh trăng. Từ nay về sau, trên trời dưới đất, duy này một người. Là bờ đối diện, cũng là về cảng. Lang rượu rượu bị rượu rít điều tiếng tiêu đánh thức, ánh mặt trời dừng ở nàng mí mắt thượng, đỏ bừng nóng bỏng. Nàng không mở ra được mắt. Ở trên giường lười biếng mà chờ mình. Trận chợt thanh tỉnh, thẳng tắp ngồi dậy tới, nắm trên người chăn. Chăn an ổn mà cái ở trên người nàng, màn là buông xuống, bên cạnh không có người. Nàng hoàng sợ, vén lên màn ngồi dậy, chân trần đặng thượng trên mặt đất dày, thân cổ ra bên ngoài xem. Trong phòng cũng không ai. Sáng sớm liền không thấy bóng người, sẽ không chạy ra đi trả thù xã hội đi. Nàng xoa xoa gương mặt, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, bay nhanh mà phủ thêm áo khoác. Mới vừa xuyên một con tay áo Môn liền bị kéo kẹt một tiếng đẩy ra, nàng kinh ngạc mà thấy mộ thanh áo mũ chỉnh tề mà từ ngoài cửa tiến vào, tự nhiên mà ngồi ở bên cạnh bàn. Hắn thoạt nhìn cơ hồ khôi phục như lúc ban đầu, động tác không hề đình trệ, biểu tình bình thường thật sự, tựa hồ tối hôm qua hết thảy, đều là nàng ngộ. Ngươi! Ngươi đi đâu? Nàng thật cẩn thận mà từ trên giường bò xuống dưới, kéo ra ghế ngồi ở hắn đối diện. Ta đi tìm A tỷ uống điểm tâm sáng. Hắn phá lệ mà nở rộ một cái mỉm cười mang theo người thiếu niên có lửa gạt tính tươi đẹp, như nhau mới gặp khi bộ dáng. A tỷ, Mộ Dao, chẳng lẽ không nên đã quên liệt sao? Úc nàng không thể nói là kinh dị vẫn là thất vọng, ngồi ở bên cạnh bàn, trong lòng có chút kỳ dị chua xót, ngươi như thế nào hôm nay đột nhiên đi tìm Mộ tỷ tỷ uống trà? Ta có một số việc yêu cầu cùng nàng thương lượng. Hắn bất động thanh sắc chấm trà, đem chén trà đẩy đến nàng trước mặt. Lăng Diệu Diệu có chút tâm thần không thuộc địa nhấp một ngụm, không nhịn xuống hỏi một miệng chuyện gì nha? Người ta hôn sự. Phúc, nàng một miệng trà phu tới, ngay sau đó đột nhiên ho khăn lên, nước mắt chảy ngược. Mộ thanh đi tới, đem cụ đến ngã trái ngã phải mà lăng rượu rượu ôm tiến trong lòng ngực, mềm nhẹ mà vô vô nàng bối. Lăng rượu rượu từ trong lòng ngực hắn tránh ra tới, mai con trong ánh mắt không chấp mắt mà nhìn hắn, có ý tứ gì? Nguyên thân hình như là gả cho mộ thanh, nhưng tuyệt không phải loại này gả pháp, tựa hồ là mộ thanh dùng nào đó thủ đoạn khống chế nàng. Nan Đầu Vạn tự còn không có trải vớt rõ ràng, hắn thế nhưng đột nhiên không kịp phòng ngửa tới cầu hôn. Mộ Thanh hai tròng mắt liễm liễm, ảnh ngược nàng, sâu không thấy đáy hắc, xem đi vào liền muốn chết đuối, gả cho ta, không hảo sao? Ta nàng chỉ cảm thấy khiếp sợ, ngươi không khỏi quá đột nhiên. Thiếu niên trên mặt ý cười hơi liễm, chậm rãi ngồi xổm xuống đi, thưa ghé vào nàng trên đầu gối, ngửa đầu hướng về phía trước xem, kia một đôi thu thủy mắt ở căn căn rõ ràng lông mi thấp thoáng hạ, đen bóng đến cái người, ta Một lát đều không muốn lại đợi Lăng diệu diệu rút ra đầu gối Cách hắn xa chút, có chút khó có thể tin Nhưng ngươi hôm qua mới cấp mộ tỷ tỷ thổ lộ Ta không có thổ lộ Hắn thần sắc sầu lánh chợt đứng lên, nhìn xuống nàng A tỷ, cũng chỉ là A tỷ mà thôi Lăng diệu diệu mẫn cảm phát hiện Hắn nói A tỷ hai chữ Thời điểm chứa đầy cái loại này nhiệt tình Cùng thân mật toàn bộ biến mất Hai chữ này từ trong miệng hắn nổ ra Phi thường hờ hững, không mang theo chút nào cảm tình Thiếu niên tay đem nữ hài nết lên một sợi tóc mềm nhẹ mà đường đến như sau, ngón tay vô tình cọ qua nàng vành hai, dẫn tới nàng một trận theo bản năng run rẩy. Hắn ngữ điệu thực bình tĩnh, nếu ngươi không thích, chặt đứt cũng chưa chắc không thể. Lang rượu diệu, diệu ngơ ngẩn nhìn hắn mặt, chỉ cảm thấy hắn quanh thân khí chất lại đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, làm nàng có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từ kỳ, nàng thử thăm dò gọi, ân. Hắn rũ mắt vọng nàng, nay quen thuộc một rũ mắt, làm nàng buông xuống hơn phân nửa tâm. Vẫn là hắn, chẳng qua, chẳng qua trở nên có chút cổ quái mà thôi. Ta cảm thấy nàng do dự một chút, lông mi rung động lên, ta cảm thấy loại chuyện này, vẫn là cấp không được. Ngươi trong lòng còn trang liếu phất y lìa, Hắn chợt đánh gãy, ngón tay siết chặt, trong mắt một mảnh ám trầm. Ta, nàng như là bị tiêu âm, không có hai chữ nói cái gì cũng phun không ra, trong đầu liên tiếp hồng xoa cảnh báo giao điệp vang lên. Nàng suy sụp hiểu được, ở nhiệm vụ một chung, nàng trước sau là cái kia yêu thầm liêu phất y rỉ nhân thiết. Nhiệm vụ một ngày không kết thúc, nàng liền một ngày không thể tự chủ. Quan liếu đại ca chuyện gì? Nàng đành phải thay đổi loại cách nói, điên cuồng xoa bị đau đớn tra tấn huyệt thái dương, đau đến nước mắt đều ở hốc mắt đảo quanh. Hình ảnh này xem ở Mộ Thanh trong mắt, lại là một loại khác khẩu thị tâm phi quan cảnh. Vậy nên làm sao bây giờ? Mộ Thanh nu hỏa mà đặt câu hỏi, quanh thân Hàn Ý càng sâu, đen nhánh chân bóng hai tròng mắt vọng định rồi nàng. Hồi lâu, trong giọng nói có một tia cố chấp nghiêm túc, người đáp ứng rồi ta, bồi ta Vĩnh không rời đi. Từ kỳ, ngươi nghe ta nói. Thiếu niên nắm nàng cầm nâng lên tới, ánh mắt lưu luyến ở trên mặt nàng, thế nhưng mang theo vô hạn mê luyến cùng đau đớn, hồi lâu, mới khẽ mở môi mỏng, lang rượu rượu, ta tâm cho ngươi, ngươi có thể hay không thử thích ta. Nàng ngơ ngẩn nhìn hắn, ta. Liên tiếp tiêu âm, nàng đầu muốn nổ tung, cố nén hệ thống nhắc nhở, vội văng nói, ta thật sự không chán ghét ngươi, từ kỳ. Nàng đã sốt ruột mà gầy đẩy đi xuống hắn tay, ôm lấy hiểu rõ đầu dùng sức chú ý hai hạ. Thích Liêu phất ý ở bên ngoài nam nhân loại sự tình này, không thể đi qua lăng ngu miệng tự chủ nói ra. Hiện tại đã là 3 phần 4 tiến độ, lại chịu được 1 phần 4, nàng mới tính chân chính tự do. Hắn nhìn nàng, thấp thấp cười một tiếng, này đáp án hiển nhiên không thể làm hắn vừa lòng. Hắn trong mắt thâm trầm chi sắc càng thêm nồng đậm, như là tràn đầy ra tới đen nhánh bóng đêm, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà dùng chân đứng vững nàng hai đầu gối, một tay đáp ở nàng trên vai, nhìn như thân mật, lại dùng vài phần lực trực tiếp đem nàng ấn ở ghế trên. Tử Kỳ nàng mờ mịt ngẩng đầu, dãy rủa lên, có chút luống cuống, "Mộ Thanh, Mộ Thanh." Hắn mắt điếc hai ngơ Trong mắt Minh Ám bay nhanh biến hóa, giống như có mây đen khi tụ khi tán, bỗng nhiên rõ ràng thanh triệt, bỗng nhiên sâu không thấy đáy. Lang Diệu Diệu hoảng sợ nhìn hắn đôi mắt, chẳng lẽ hắn mệnh trung nhất định phải hắc hát hóa một lần, kéo dài thời gian dài như vậy, vẫn là vô pháp tránh cho, hơn nữa, không phải vì Mộ Dao, mà là Hắn thế nhưng trầm rãi cười giống như hoa nên xuân mở ra mới bắt đầu ngự khí phi thường lưu hòa ngươi có thể không thích ta chúng ta từ đầu bắt đầu cũng hảo chỉ là muốn gả cấp liêu phất y lì đôi mắt đung nhiên tối sầm lại trong mắt lệ khí lạnh người hái hùng kiếp vĩa, nằm mơ mà là vì nàng hắn khẽ môi câu lấy tươi cười không hề độ ấm ngón tay đã đặt ở tình tế tú lệ dây cột tóc thượng xả một chút chậm dãy rùa nữ hải chợt định trụ không chịu không chế mà nhìn hắn trở nên mỹ lệ tuyệt luân đôi mắt Hắn ngồi sồm xuống, xuống, dừng một chút, mang theo vài phần hống dụ hương vị, gàn từng chữ một, ngươi thích ta. Nàng chậm chạp mà mở miệng ta. Lại dừng lại không nói. Hắn trong mắt xuất hiện một tia tức giận, cố chấp mà lặp lại một lần, ngươi thích ta. Ta. hỉ, hoa ngươi. Nàng rốt cuộc gian nan mà phun ra mấy chữ. Cơ hồ là đồng thời, nghịch người khác tâm trí khiến phản vệ chợt gặm ngao tâm mạch, hắn mở to hai mắt, che lại ngực, một búng máu phun ra không chút nào để ý mà lấy tay háo lao đi, tái nhợt trên môi mang lên vải tia đỏ tươi yêu dã. hắn nhất ý cô hành nói tiếp, ngươi nguyện ý gả cho ta? Ta, nguyện ý, gả cho ngươi, lại là một chút. sắc mặt của hắn tái nhợt, gân xanh cơ hồ bạo khởi, nhịn một lát, khỏe miệng như cũ tràn ra một tia đỏ sậm. Hảo, cứ như vậy, cứ như vậy nói định rồi. hắn chậm rãi áp xuống trong cổ họng mũi tanh, khẽ mỉm cười đem mặt dán ở nàng trên đầu gối. Nắm lên nàng kéo trên mặt đất mềm mại góc váy, ở trên tay mềm nhẹ thưởng thức. Hồi lâu, lông mi run rẩy, tựa hồ ở tự nói, không cần cự tuyệt ta, ta. Nhận không nổi người cự tuyệt. Mượn dây cột tóc chi lực mê hoặc, chịu hồn đoạn phách, chỉ có thể duy trì 7 ngày. 7 ngày, cũng đủ hắn đem hết thể đều làm thỏa đáng. Chính là như vậy tham lam, như vậy thấp kém. Hắn tựa như cái nghiện, quân tử, có được một ngày, liền xa vào một ngày, lại sau này, lại sau này. Hắn sợ hãi đi suy xét sau này sự. Lang diệu diệu mục vô tiêu cử, sờ sờ trên đầu gối người, ngón tay vòng quanh tóc của hắn đánh quyền quyền, giống tiểu hài tử giống nhau tỏ mò hỏi. "Từ Kỳ, ngươi đang làm gì nha?" Hắn đem tay nàng bắt được, nhắm mắt ôn nhu mà hôn môi tay nàng chỉ, hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Đời này kiếp này, ngươi thế nào cũng phải bồi ta không thể." Chương 82 mặt lưỡi 4. Lang diệu diệu túi đầu chậm chạp mà hệ thượng áo váy hệ mang, ngồi ở trang đài trước, đối với gương chắt bím tóc Dũ đuối tóc chắt đến mềm mụn, nàng ngó trái ngó phải, không hài lòng mà dầu miệng, chắt vai. Like. Nàng đầu ngón tay miêu tả trong gương ảnh ngược ra tới thiếu niên mặt, ngay sau đó điểm điểm kính mặt, ngươi, ngươi giúp ta. Mộ thanh không tiếng động mà gần sát nàng, rượu rượu kinh dị mà quay đầu lại, tựa hồ có chút không rõ trong gương người như thế nào có thể xuất hiện ở trong hiện thực. Mộ thanh nắm lấy nàng mềm mại bối tóc, hủy đi, ngay sau đó lấy lược dính một chút trải đầu thủy, có chút mới lạ địa lý thuận nàng màu hạt Trong gương nữ hải không xảo không náo chỉ mở to một đôi mai con mắt hạnh to mò mà xem, thuận theo đến giống cái hoa hoa. Ta không cần cái này. Nàng đỗng nhiên tránh một chút. Cái gì? Hắn động tác hơi hơi một đốn, mắt đen nhìn phía trong gương. Không cần cái này hương vị. Nàng méo lên cái mũi Hắn chợt hiểu được, nàng nói chính là hắn lược thượng dính chảy đầu thủy, sơn chi hương khí nồng đậm. Hắn rũ mi nhìn lược, hơi có mê võng, ngươi từ trước vẫn luôn dùng nó chảy đầu. Từ kỳ không thích. Nàng căm giận nói, "Ta cũng không thích." Hắn chợt cứng đờ, gắt xuống lược, rắc nàng vài sợi sợi tóc nhẹ ngửi, ánh mắt mê mang, "Ta không, có không thích. Từ trước đều là lửa gắt ngươi." "Thật sự? Thật sự? Ân, ta đây cũng thích." Trong gương người trên mặt chợt chuyển tình, cười cong đôi mắt, "Ta cũng thích." Thiếu niên khỏe môi hơi hơi cong lên, chỉ một chút, hôn dừng ở nàng trên tóc, chật ngôi sổm xuống, xuống hắn đơn đầu gối chấm đất, hôn môi nàng sờn mặt. Lang rượu rượu nghiêng đầu, Đầu ngón tay lọc cục điểm gương, cô tóc. Hắn không tha mà buông ra nàng, "Hảo, cột tóc." Lư hương trung sương khói lượn lờ bay lên, an tĩnh đến có thể nghe thấy bên ngoài dữu rít chim hót. Hắn trải 15 phút búi tóc còn ngại đoạn, chất thượng lụa mang thời điểm, tay đều có chút phát run, cũng may hắn chắc chính mình dây cột tóc còn tính thuần thủ, cuối cùng nơ con bướm đánh đến xinh đẹp sắc bén. Lăng rượu rượu đối với gương xem kỹ bím tóc, đầy mặt bắt bẻ, "Chắc đến so với ta còn ai?" Hắn nắm lấy nàng cong lên rũ tóc Trưng cầu mà nhìn gương, lại đến một lần. Từ bỏ. Nàng ngâng cầm lên lắc đầu. kia liền từ bỏ. Hắn mắt đen nhánh trơn bóng, sau một lúc lâu mới nhấp môi, hứa hẹn nói, về sau sẽ càng ngày càng tốt. Lăng rượu rượu híp lại đôi mắt, bắt đầu ngáp liên miên. Này đó là tình cổ tác dụng phụ, suốt ngày tinh thần vô dụ. Thiếu niên đem bàn tay đến nàng sau lưng, không màng nàng giấy rủa đem nàng chặn ngang bế lên, dàn xếp ở trên giường. Ta không nghĩ ngủ. Nàng cương chống tinh thần Chơi hắn trên quần áo đinh mấy viên màu đen ngọc trâu. Hắn tay bao trùm ở nàng ngu bàn tay thượng, cầm tay nàng, nghỉ ngơi một chút, ăn cơm mới có tinh thần. Ác! Nàng ngoan ngoắn mà rút về tay đi, dao điệp ở bụng, lông mi run rẩy Mộ thanh sắc mặt hơi có tái nhợt, thần sắc phức tạp mà nhìn nàng, trong chốc lát muốn nói nói, nhớ rõ sao. ân Nàng gật đầu. Muốn hay không luyện tập một lần. Nàng dừng một chút, xoay đầu, không. Thiếu niên lại mạnh mẽ đem nàng mặt bẻ trở lại. Khẳng định nói, luyện tập một lần. Nàng nháy đôi mắt, chọc chọc ngực hắn, ngươi sẽ khó chịu. Ôn nhu chợt ở hắn trong mắt đẩy ra, sẽ không lại khó chịu. Nàng cắn khẩn răng quan lắc đầu, hắn không hề cứng cầu, buông xuống đôi mắt, Rối tay sửa sửa nàng ngạch tế đầu tóc, mấy không thể thấy mà cười nói, muốn ngươi nói một câu thích, quả thực so lên trời còn khó. Man lăng rượu diệu ngủ, hắn liền ngồi ở trước bàn, gỡ xuống giá bút thượng bút, thảo dán hôn thư, chỉ một tướng viết qua đi, viết đến mau mà quyết tuyệt. Đốc đốc đốc, hắn gác xuống bút mở cửa, tiểu nhị mồ hôi đầy đầu mà xách theo một con hoàng miệng hắc cánh đại điểu lên lầu tới, điểu còn ở phành phạch phành phạch kích động cánh, thấy hắn mở cửa, mặt lộ vẻ vui mừng, "Công tử, ngài muốn nhạn?" Ngay nhìn, tinh thần đầu đại thật sự đâu? Thiếu niên xách lên cánh xem nó sau một lúc lâu, gật đầu, đưa cho hắn một thỏi vàng, tiểu nhị nói tạ, cất vào chính mình trong lòng ngực. "Nhạn cùng tin, khi nào cho ngài đưa đến?" Người đưa thư hồi qua, ra roi thúc ngựa ít nói cũng muốn ba ngày. Trung gian muốn ngồi tàu chuyến. Hắn thanh em rất thấp, đủ rồi. Trên đường đem nó chiếu cố hảo. Hảo. Từ kỳ. Sau lưng hoành ra một tiếng gọi. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại đi. Lăng rượu rượu dẫn theo bích sắc váy đi chân trần chạy đến hắn bên người. Chỉ vào kia chỉ kích động cánh điểu thanh thúy nói ta muốn cái này dã ngỗng. u, lăng cô nương. Tiểu nhị cười đến đánh ngã. Này, đây là chim nhạ. Trên mặt nàng lo sợ nghi hoặc vô tội. Nghiêng đầu lặp lại nói ta muốn cái này Tiểu nhị biểu tình động lại một chút, tổng cảm thấy vị cô nương này thoạt nhìn quái quái, không giống mấy ngày trước đây cơ linh hoạt bát, còn chưa cập hắn phản ứng lại đây, trước mắt thiếu niên đã trực tiếp đem nàng mạnh mẽ chặn ngang bế lên, ôm trở về trên giường, dùng màn che quất, nàng con ở vẫn chỉ vào chim nhạn dây ruột, ta muốn. Mộ thanh vội vàng đi trở về tới, lại cho hắn một tỏi vàng, thâm giọng nói, này chỉ để lại, lại đi tìm một con. Hắn lại hướng trong tò mò mà nhìn thoan qua, chạm được thiếu niên đủ rột cảnh cao ánh mắt. Cảm giác như là bị người bóp chặt cổ, bay nhanh mà thu ánh mắt, hảo. Lăng Diệu Diệu ngồi xổm trên mặt đất, lấy đầu ngón tay tiểu tâm mà chọc chọc đại điểu màu vàng mỏng. "Ca, nó không thắng phiền nhiễu." Hưu khí vô lực mà kêu một tiếng, thanh âm đều nghẹn ngào. Nữ hài cười, hai mắt cong cong, giống chỉ tiểu động vật. Trước mặt còn phóng hai cái tiểu cái đĩa, một cái cái đĩa thịnh một chút nước trong, một cái khác thịnh mệt lên thảo diệp, nàng vê một cây thảo ở đại điểu bên miệng thử. Sau một lúc lâu, mất mắt nói, "Tử Kỳ, Nó không ăn cơm. Mộ thanh chuyên chú mà nhìn nàng mặt, chỉ nói, chậm rãi thì tốt rồi. Nó có phải hay không thực không thích bị trộm tới nha. Nàng khẩn trương mà ngẩng đầu, chúng ta đem nó thả lại đi thôi. Mộ thanh đầu ngón tay dừng ở nàng má thượng, một chút vuốt ve, thả lại chỗ nào đi. Từ chỗ nào tới, để chỗ nào nhi đi. Phóng. Hắn vô vị mà cười, rượu rượu, đây là ta đưa thảo thiếp tùy lễ. Nàng dừng một chút, quả nhiên bị rời đi lực chú ý, thảo dán là cái gì. Hắn thật sâu nhìn nàng, muốn nói lại thôi, viết cho ngươi cha tin. Cha nàng tựa hồ nhớ tới cái gì, ngồi định rồi ở trước bàn, đống nhiên che lại đầu, cha. Làm sao vậy? Hắn khẩn trương mà bắt lấy nàng thủ đoạn, nàng trong mắt hình như có ánh sáng nhạt chợt lóe, cả người định trụ giống nhau. Thế giới yên tĩnh 2-3 giây. Bốn mắt nhìn nhau, tay nàng chậm rãi từ đầu thượng thả xuống dưới. Ta cũng muốn cấp cha viết thư. Nàng hơi một nhấp môi, từ giá bút thượng lấy bút liền hắn vừa rồi nghiên tốt mặc cùng phô tốt giấy bắt đầu siêu siêu vẹo vẹo mà viết lên mộ thanh cúi đầu nhìn lên nàng viết đến bay nhanh lặp đi lặp lại chỉ có hai câu lời nói cha ta thích tử kỳ ta nguyện ý gả cho tử kỳ ta thích tử kỳ ta nguyện ý gả cho tử kỳ ta thích tử kỳ ta nguyện ý gả cho hắn trong lòng đống nhiên một trận kinh đau nắm lấy nàng thủ đoạn đừng viết ngươi đừng cản ta cấp cha viết thư nha nàng vẫn dạy dỗ cuối cùng một bút vẽ ra đi nghiêng tuyên màu đỏ ô vông phảng phất cắt chỉnh trương giấy viết thư. Hắn rốt cuộc đoạt được trên tay nàng bút, hai người trên quần áo đều là điểm điểm nét mực. Nàng túi đầu xem một cái chính mình đen tuyên tay, ngẩn ra vài giây, ghét bỏ mà sát ở hắn trên quần áo. Mộ thanh túi đầu nhìn tay nàng. Nàng lau khâu tay, lại không an phận lên, đồng nhiên ôm cổ hắn cọ hắn, tựa hồ thực bực bội, môi liên tiếp đụng tới hắn mặt. Mộ thanh đem người kéo ra, ngón tay để ở môi nàng, trái lương tâm nói, rượu rượu, chờ một chút. Hắn ngón cái ở nàng hồng nhuận trên môi lặp lại vốt ve, tựa hồ như vậy là có thể trông mơ giải khát dường như, chờ một chút đi. Chỉ là, phải chờ tới khi nào, chờ đến 7 ngày lúc sau, hắn còn sẽ có cơ hội sao. Lăng rượu diệu nháo đến mệt mỏi, lúc này mới đem vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, hoán hận nói, ngươi cùng ta xin lỗi. Lời này ngữ khí cùng cảm xúc, đều cực kỳ giống nguyên lai nàng, làm hắn cả người cứng lại rồi, ngay sau đó hương phấn cùng run rẩy đồng thời dâng lên. Thậm chí không dám túi đầu xem nàng mặt, hắn lông mi run rẩy, xin lỗi. Nói ngươi sai rồi, không nên đối ta dùng loại này thủ đoạn. Hắn trong phút chốc túi đầu, rượu rượu. Trong lòng ngực người vẫn như cũ hai tròng mắt tan dã chơi chính mình ngón tay. Bảy ngày chưa tới, quả nhiên hết thể đều là hắn ảo giác, trong lòng không thể nói là nhẹ nhàng thở ra, cũng hoặc là sâu nặng mất mát. Hắn đem người ôm ở trên đầu gối, một lần nữa chịu một trường giấy, vòng quá nàng viết lên. Nàng đầu nghiêng nghiêng, từ hắn góc độ. Lướt qua nàng phát đỉnh, thấy được nàng trắng non chóc mũi cùng chấp động lông mi, ngươi như thế nào thay ta cấp cha viết thư. Hắn miết lên khỏe miệng, biên viết biên nói, lý nên ta viết. Mộ nhị công tử, cầu thú thái thương quận thủ lăng lộc sơn con gái duy nhất lăng ngu. Thanh niên tài tuấn, gia thế tương đương, dùng từ dùng từ đều bị khiêm tốn thỏa đáng. Hắn tự ngay ngắn thanh tuấn, cùng hắn bản nhân giống nhau có cường đại mê hoặc tính, khiến người sai cho rằng này sẽ là một cái quang minh lỗi lạc, đáng giá phó thác hảo thiếu niên. Xuyên thấu qua hơi mỏng một chương giấy, cơ hồ đều có thể thấy nhạc phụ vừa lòng mỉm cười. hắn viết đến là khoảng trước, không hai hàng, đem bút cho nàng, đầu ngón tay điểm điểm giấy, ở chỗ này viết. Nàng nhìn chầm chầm không ra kia hai hàng, bất động. hắn môi gần sát nàng nách ai, mang theo kiên nhận hống dụ hương vị, viết ngươi vừa rồi viết kia hai câu lời nói. Đối với một cái độc sủng nữ nhi phụ thân tới nói, cái gì ra thế nhân phẩm đều là người khác chi ngôn, thân nữ nhi cho phép, mới là ván đã đóng thuyền đỏ thâm trương. Lăng rượu diệu, diệu siết chặt bút, lại không rơi, người cùng ta xin lỗi. Thiếu niên khẽ cười một tiếng, túi đầu hôn nàng tóc, ta sai rồi. Lăng rượu rượu dừng một chút, xoát xoát viết một hàng tự, lượt bút, bắt đầu lo chính mình chơi ngón tay. Mộ thanh túi đầu vừa thấy, trên giấy chỉ viết 5 chữ, ta chán ghét tử kỳ. Hắn không làm hắn ngữ, khắc chịu một chương giấy, càng thêm tinh tế mà sao chép một lần, là khoảng phía trước không hạ hai hàng, đem bút nhét ở trên tay nàng, hảo hảo viết. Lăng rượu diệu, diệu nhấp môi môi Hảo hảo xin lỗi. Hắn không biết nàng vì sao đối xin lỗi chấp niệm như thế thâm trầm, không chút để ý mà hứng nói, ta sai rồi. Nàng cắn răng, viết đến so vừa rồi còn qua loa có lệ. Ta hận từ kỳ. Hắn lại chịu một chương giấy. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ có như vậy kiên nhẫn thời điểm, phản phất chỉ cần nàng không tiêu đình, trò chơi này liền sẽ vô hạn tuần hoàn đi xuống. Mà hắn không hề câu ván hận. Bút cho nàng, nàng đều có chút mệt mỏi, ngáp một cái, trước xin lỗi. Hắn thật dài lông mi phúc xuống dưới, vén lên nàng tóc, hôn rừng ở nàng vành hai, trong giọng nói mang lên vài tia cố chấp quỷ khuất. Nhưng ta thật sự thích ngươi. Bang! Nàng đem bút quăng ngã, mực nước vẩy ra, tựa hồ cảm thấy quăng ngã còn không đã quyển, nhặt lên tới bắt ở trên tay, sóc bẻ quả hạch dường như phồng má tử, bẻ vài cái, không bẻ gãy. Mộ thanh đem bút tiếp nhận tới, ở trong tay răng rắc răng rắc, chết thành vài đoạn nằm xoài trên nàng trước mặt, thủy nhuận con ngươi nhìn phía nàng, ngồi giận sao. Lăng Diệu Diệu trừng hắn ánh mắt, quả thực tựa như tưởng đem hắn cũng cùng bút giường như bẻ gãy. Hắn lại từ giá bút thượng nhặt mấy cây bút lông sói một chữ bài khai, hôn không thèm để ý, không đủ nói, ta lại giúp ngươi chết mấy cây. Lăng Diệu Diệu chưa kịp nghe xong, trận bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, một ngụm cắn ở hắn trên vai, hắn đem người gắt gao ấn ở trong ngực, nàng lại đá lại đánh lại cào, nha thượng dùng vài phân lực, cắn đến hắn trong quần áo thấm đẫm máu. Trên vai đau đớn đột nhiên truyền đến, hắn trong mắt lướt qua khác thường hoa quang. Giờ khắc này nàng mới giống nàng, ngoài mềm trong cứng có tính tình lang diệu diệu, răng nhanh răng nhọn, nắm lấy cơ hội liền phải phản đem một quân. Giờ khắc này, hán tâm cũng trong phút chốc linh hoạt lại đây, ngay sau đó là sâu nặng chua xót cùng mờ mịt. Ánh mặt trời rừng ở nàng màu hạt rẻ phát trên đỉnh, toái phát đều giống như là bị nạm ấm áp viền vàng. Nàng duỗi tay đánh rất hán trúc chuồn chuồn, nhân phong mà thượng, mặc cho số phận mới giống chuồn chuồn, do lớn phong tiểu đều sẽ quấy nhiễu, ngươi dùng phù chú khống chế được nó, liền đem nó biến thành một cái quan rối cùng khắc con rối lại có cái gì bất đồng. Nguyên lai càng trầm luân càng hư không, hắn tưởng nghiệm, trước sau là nàng. Chuôn chuôn cùng con rối, chung vi là bất đồng. Hắn bình tĩnh mà ôm nàng, mắt đen chớp động, hơi không thể nghe thấy, là ta sai rồi. Trong lòng ngực người một đốn, không tránh, người, trong chốc lát đi đem dã ngông thả. Ân. Nàng dừng một chút, Dầu Dĩ nói, lại viết một trường. Hắn túi đầu, Lang Diệu Diệu quả hạnh mắt cũng đang nhìn hắn, chớp chớp. Hắn vô khai giấy, Sau ba lần, câu câu chữ chữ, đã nhớ kỹ trong lòng. Là khoảng trước không hai hàng, lăng rượu rượu từ trong tay hắn đoạt quá bút, ghé vào trên bàn gõ hạ đỏ thâm trương. Cha, ta thích tử kỳ, ta nguyện ý gả cho tử kỳ. chương 83 mặt Đuổi, Nam Giữa trưa cần đến đi cùng mộ giao ăn cơm trưa, rượu rượu muốn đem dính mực nước váy háo thay thế, nàng giải y y ở đáy phía trước, trật dương mắt chừng mắt hắn, ngươi làng tránh. Mộ thanh tựa hồ có chút ngoài ý muốn, ngày hôm qua ngươi cũng không có làm ta làng tránh. Nàng chậm gì gì cởi ra đai lưng, đầy mặt không cao hứng, ngày hôm qua là ngày hôm qua, hôm nay là hôm nay. Hắn dừng một chút, theo lời quay người đi. Lăng rượu rượu đem váy cởi ra, đổi một kiện tề ngực cao váy, hệ mang vòng đến sau lưng giao nhau thắt, váy đầu không ngăn chặn, từ sau lưng thẳng rơi xuống. Trên lưng chợt chợt lạnh, ngay sau đó có ngón tay cỏ qua nàng gối, bay nhanh mà xách theo nàng váy đầu hướng về phía trước, đè ở trên lưng. Nàng chợt cứng đở, đưa lưng về phía hắn, mặt đỏ đến lỗ thai can. Ngươi sao lại thế này, không phải làm ngươi lảng tránh sao? Ta lảng tránh. Thiếu niên ba ngón tay hấn nàng váy đầu, để ở nàng tuyết trắng trên sống lưng, ngự khí nghe tới thực vô tội, váy rớt, ta giúp ngươi tiếp được. Nàng vội vàng đem bàn tay đến sau lưng, từ trong tay hắn tiếp nhận váy đầu, bay nhanh mà kia hệ mang triển hai vòng, lông mi run đến bay nhanh, ngươi không quay đầu lại, thấy thế nào được đến ta váy rớt. Eo trợt bị hắn ôm lấy, cả người lần thứ hai bị hắn ôm vào trong ngực, hắn hôn khó có thể khắc chế mà dừng ở nàng bên gáy tựa hồ liền che giấu đều lười biếng che giấu, ân, ta sai rồi. ngươi nàng ngạnh một chút, tức muốn hộp máu mà hướng ra toàn, ngươi bung ra, ta kết còn không có hệ hảo. hắn một tay ôm sát nàng, một tay kia từ trên giường nhặt lên thật dài nửa thanh hệ mang, ta giúp ngươi hệ. đã nhiều ngày chịu hồn đoạt phách, bím tóc sẽ chát ai, cúc áo sẽ sai vị, hệ mang đánh thành bế tắc, đều là thường có sự. hắn không cảm thấy kỳ quái. nàng có chút nói năng lộn xộn, liền hô hấp đều là thác loạn. hệ ở phía trước biết hắn không để bụng đôi tay vòng qua nàng eo kéo hệ mang cầm để ở nàng trên vai nhìn ở nàng trước ngực đánh cái kết nơ con bướm kéo chặt ngáy mắt hắn cảm thấy trong lòng ngực người thật mạnh run lên một chút làm sao vậy hắn dụ mắt xem nàng chợt phát hiện nàng cả khuôn mặt đều đỏ bừng ánh mắt nhất thời có chút mê mang xoa xoa nàng nóng bỏng như tiêm ngươi thế nhưng sẽ thèm thùng bị tình cổ khống chế người như là ba hồn bảy phách không được đầy đủ si nhi đối ngoại giới cảm giác đều là trì độn thế nhưng cũng sẽ mặt đỏ Nàng bị sơ soạn như tiêm, ngáy mắt giống bị năng đến giường như quay đầu đi, cơ hồ là tay chân cùng sử dụng mà hướng ra bỏ, giống vừa mới rơi vào bấy dập tiểu động vật giống nhau ra sức dây rùa, vung ra. Hắn nhẹ buông tay, nàng liền trợt về phía trước phát gục ở trên giường, ở quần áo đôi trở mình đưa lưng về phía hắn, trật thẹn quá thành giận, Thanh Thúy nói, ngươi tử ta trên giường đi xuống. Hắn túi người một vớt, lại đem nàng kéo trở về, rượu rượu. Ngày hôm qua, cũng chưa từng có lớn như vậy tính tình. Hoàng Luân Trung, lang rượu rượu túi đầu A ôm một ngụm cắn ở hắn hổ khẩu thượng, thiếu niên đột nhiên không kịp phòng ngừa mà chợt giải tay, rượu rượu ôm đầu gối xúc thành một đoàn, thu thủy hai trong mắt tức muốn hộc máu mà trừng mắt hắn, đổi chính ngươi quần áo đi. Hắn không dám lại bức, hoài lòng tràn đầy nghi ngờ, im lặng chết đến cách vách. Này la lột, cơm trưa suốt đã muộn 30 phút, mộ dao một người ngồi ở một bàn lánh trước khi dùng cơm chờ, suýt nữa ngồi thành một tòa tượng đắp. châm mặc mà ngẩng đầu, lang rượu rượu là bị mộ thanh năm tới nên bước còn có chút thất tha thất thể. Mộ Thanh kéo ra ghế dựa, đem nàng dàn xếp xuống dưới, cơ hồ đem hết thể có thể đại lao sự tình toàn bộ đại lao. Mộ Giao dừng một chút, đều, rượu rượu, ngoan ngoãn ngồi lăng rượu rượu, quay đầu hướng nàng cười. Mộ tỷ tỷ, nay cười, lệnh nàng buông hơn phân nửa tâm, thần sắc phức tạp mà nhìn Mộ Thanh liếc mắt một cái, ăn cơm trước đi. Ngày đó buổi tối, nàng cơ hồ trắng đêm không miên, trong đầu lặp đi lặp lại mà hồi tưởng những năm gần đây cùng Mộ Thanh ở chung cảnh tượng. Mới phát giác chính mình có bao nhiêu xem nhẹ chỗ, hắn ở nàng trước mặt, vẫn luôn đều quá ngoan, nói một không hai, nói gì nghe nấy, thế cho nên làm nàng xem nhẹ hắn vốn dĩ cá tính, thói quen tính mà giáo dục hắn, ước thúc hắn, thậm chí bước bắt hắn. Hắn trợn xúc lên gương mặt giả, nàng khó có thể tiếp thu đồng thời, còn có một kia chua sót hoang đường cảm. Thiên nhưỡng chi kém, huyết hải thâm thủ lấy nàng là người, tất cùng tà môn ma đạo thế bất lưỡng lập ước gì trừ bỏ cho sảng khoái, chính là đương hắn xoay người ra khỏi phòng khoảnh khắc. Nàng thế nhưng cảm nhận được thật lớn đau lòng, nhiều ít năm sống nương tựa lẫn nhau tỷ đệ, chẳng sợ hắn nhiều có nguy trang, nhưng cái đó năm tình cảm, chẳng lẽ cũng như nước chảy về hướng đông. kia một khắc, hắn cảm thấy chính mình chúng bạn xa lánh, nàng lại làm sao không phải. Nàng vô pháp lại đương hắn là trí thân, nhưng cũng không đành lòng đương hắn là kẻ thù. Bọn họ an ý mà vẫn duy trì như vậy vì rượu cân bằng, im bặt không nhắc tới ngày đó buổi tối sự, tường an không có việc gì mà ở chung, nhưng nàng biết, hết thể đều thay đổi. Mà Mộ Thanh biến thành hôm nay như vậy, trong đó có nàng một phần. Làm nàng không nghĩ tới chính là, Mộ Thanh tới tìm nàng chuyện thứ nhất, chính là muốn cưới Lăng Diệu Diệu. Nàng biết, hiện tại với hắn mà nói, nàng ý kiến không quan trọng gì. Cho dù là nàng cản trở, hắn cũng đều có biện pháp làm được. Chỉ là, hắn trạng thái không xong, hành sự bất thường, hoàn toàn không chỗ nào cố kỵ, nếu là mạnh mẽ đem vô tội Lăng Diệu Diệu liên lụy tiến vào, nàng vẫn là lựa chọn đáp ứng xuống dưới, lấy Mộ Thanh tỷ tỷ thân phận Làm cái này chủ hôn người, nếu hắn có cái gì khác người, nàng thay văn chính. Nàng xoay đầu, lăng rượu rượu biên lột tôm biên nghiêng đầu, còn ở rượu rít mà cùng nàng nói chuyện, thoạt nhìn cũng không khác thường. Mộ tỷ tỷ chúng ta khi nào đi vô phương chấn nha. Mộ giao miệng cưỡng cười, 10 ngày sau liền đi. Không đợi liếu đại ca sao. Nàng dừng một chút, không đợi. Lăng rượu rượu gật đầu, đem tôm nhét vào trong miệng, trong chốc lát, lại cười nói, mộ tỷ tỷ ăn tôm chấm nước tương sao. Không chấm. Mộ Dao nhìn Nữ Hải phẫn nộ gương mặt, nàng quả hạnh mắt nhấp nháy nhấp nháy, sắc mặt thực hảo, mang theo tiểu nữ nhi ngây thơ, nàng thoạt nhìn tựa hồ cái gì cũng không biết. Loại này nhẹ nhàng thực khoái cảm nhấp nàng, nàng tưởng, có lẽ thành hôn là thật sự lượng tình tương duyệt. Mộ Thanh trầm mặc mà nhìn các nàng đối thoại, lang diệu diệu nói chuyện từ mau, tinh thần no đủ, thoạt nhìn cùng ngày xưa không có khác biệt, Mộ Dao căng chặt thần sắc dần dần lỏng xuống dưới, hắn khẩn nắm chặt ngón tay cũng chậm rãi thả lỏng. Người này ở tình cổ dưới cũng vẫn như cũ như vậy tranh đua hắn không tiếng động mà câu khoe môi mờ mịt nhìn phía ngoài cửa sổ không thể nói là vui sướng vẫn là buồn bã quán rượu ngoài cửa sổ ngựa xe như nước ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu tiến vào bình phu ở trên bàn nước trà lăn lăn loáng rượu rượu thành hôn là nhân sinh đại sự ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao nàng hỏi ra cuối cùng một câu Lăng rượu rượu con ngươi vừa chuyển căn căn chiếc đuôi đầu Chợt sán lạn cười nói ta thích tử kỳ ta nguyện ý gả cho tử kỳ Mộ Dao ngẩn người, cũng cười nói: "Hảo, cơm trưa tới rồi kết thúc." Mộ Dao quay đầu đối Diệu Diệu nói, "Cơm nước xong, ngươi có nghị đi tà phòng ngồi ngồi?" "Không cần." Mộ Thanh trước một bước đại nàng trả lời, vươn tay tới, "Diệu Diệu theo ta đi." Diệu Diệu thuận theo mà dắt lấy hắn, đứng dậy, bị hắn kéo đến phía sau, đó là một cái phi thường cường thế bảo hộ tư thế, hắn tươi cười không hề độ ấm, buổi chiều muốn đi trên đường, không thể bồi á tỉ nói chuyện thiếm. "Cũng hảo." Mộ Dao hơi hơi hé miệng không nghĩ ra nên nói cái gì chỉ phải đông cứng mà nhắc nhở một câu chiếu cố hảo rượu diệu, diệu tinh tế ngón tay nắm con bướm thoa hướng trên đầu so đo con bướm cánh run lên run lên dưới ánh mặt trời lóe kim quang quay hàng thượng cây châm rực rỡ muôn màu chẳng qua đều là tiểu thủ công chế tác so không được trang sức trong tiệm phức tạp này con bướm thoa kiểu dáng cũng rất đơn giản còn không có nàng trên đầu nguyên lai mang kia chỉ tinh xảo quan chủ xảo lưỡi như hoàng vỗ bàn tay bộc phát ra một trận khoa trương kinh ngạc cảm thán đẹp Quá đẹp. mười phân phù hợp cô nương khí chất, thật là bầu trời có, ngầm vô. Phố xa âm mỹ, người đến người đi, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, huyền ra đủ mọi màu sắc chiêu bài nắm giữ mặt đường, thét to thanh hết đợt này đến đợt khác. hắn muốn định làm nàng đi trang sức trong tiệm mua, thấy nàng nghe xong quán chủ nói, đông nhiên dưới ánh mặt trời cười, liền không có mở miệng. Lăng rượu rượu đông nhiên nửa xoay đầu, cô ý điểm nhón chân, kia con bướm cánh liền bắt đầu trên dưới lắc lư, trước động quang. Nàng trong mắt cũng hình như có lưu quang lập lòe, cười đến thực hưng phấn, ngươi xem, sẽ run. Trong vấn tượng, chỉ có khi còn nhỏ mới mang quá loại này khoa trương sáng lấp lánh đồ vật, nghĩ đến còn có chút hoài niệm. Mua một chi đi. Hắn không chút do dự phó tiền bạc, lông mi run rẩy, chỉ cảm thấy tâm cũng làm kia cánh rảo đến bất ổn. lang rượu rượu thuận tay tháo xuống nguyên lai vân chân cái châm cài đầu đưa cho hắn, mang lên cánh sẽ động tiểu hồ điệp. Hắn đem vân chân cây châm thuận tay cất vào trong lòng ngực, Trận bay nhanh mà vặn quá nàng cảm mang ai? Không có khả năng nha. Lăng rượu rượu nhanh chóng rôi tay đi sờ, hắn đã đem cái châm cải đầu nhẹ nhàng mà hái xuống, nhéo nàng mặt một lần nữa đeo một lần. Không biết vì cái gì, hắn động tác cố tình cực chậm, ngón tay liên tiếp vô tình xẹt qua nàng sợi tóc, làm cho trên mặt nàng phát ngứa không cấm, có chút áo, hảo không có. Hắn không buông tay, quay đầu chiều chủ tiệm nói, lại đến một chi. Một tả một hữu, đoan đoan đối xứng, nàng rôi tay một sờ. Ai làm ngươi mang hai chỉ đối xứng? Một con con bướm như là trong lúc vô ý sống ở ở trên tóc, hai chỉ đoàn đoàn con bướm. Không phải thành bồi con bướm tiêu bản. Đối xứng hợp quy tắc nhất thích hợp tiểu nữ hài, nàng trải cái song kế, tóc mai thượng còn mang hai chỉ đối xứng con bướm, làm hắn trang điểm đến giống cái 6-7 tuổi hoa Thiếu niên đánh giá nàng đỏ bừng mặt, trong mắt hình như có thỏa mãn ý cười, đẹp. Ta không cần. Nàng căm giận, ruôi tay muốn trích, mộ thanh ngăn trở tay nàng, lại lần nữa quay đầu. Đạm nói, lại đến một chi. quan chủ liên tiếp bán ba con con bướm cái châm cài đầu, trong lòng mừng như điên, tất cung tất kính mà đưa qua. Mộ thanh liếc nàng mặt, đem bên phải cái châm cài đầu hơi chút xê dịch, hướng bên phải lại châm một con, phá rất đôi xứng hình. Nho nhỏ con bướm ở nàng màu hạt rẻ tóc mai lần trước đệ loan loáng, lệnh người không kịp nhìn, khoa trương lại không tuân lẽ thường, nhưng thật ra ứng nàng người này. Lăng rượu rượu không thể nhịn được nữa manh rắt hắn vào áo, đi nhanh đi, lại đại đi xuống. Nàng hoài nghi chính mình phải bị hắn châm thành con bướm người. Đi qua ba bốn quầy hàng, trên tay nàng nhéo vài cái ngọn ý. Lửa đỏ đường hồ lô niết ở trên tay xoay chuyển, nàng túi đầu ngầm lấy đệ nhất viên sân tra, chưa kịp nuốt xuống đi, liền nghe thấy bên cạnh thiếu niên thấp giọng nói, ta cũng muốn ăn. Nàng liết hắn một cái, phồng lên quai hàm chỉ chỉ quầy hàng, hàm hồ nói, đi mua. Hắn không chớp mắt mà nhìn nàng mặt, ngự khí hàm một tiêu bị khuất, ta muốn ăn ngươi trên tay. Lăng rượu rượu ngẩn ra. Nhịn đau đem dư lại được qua, kia cho ngươi, ta lại đi mua một chỗ rối. Hắn lại không rũi tay đi tiếp, chỉ là rũ mắt nhìn nàng trong tay đỏ rực đường hồ lô, lại dùng cặp kia đen nhánh chân bóng đôi mắt nhìn nàng. Lang Diệu Diệu hiểu được, nổi trận lôi đỉnh, đi qua đi đem hắn tay kéo lên, mạnh mẽ đem đường hồ lô nhét vào trong tay hắn, quay đầu đi rồi, con bướm cái châm cài đầu lấp lánh nhấp nháy, thích ăn thì ăn. Ai? Thầy bói quầy hàng trước có bóng người chợt lóe, đâm cho cái bàn rung động. Trên bàn cắm hắc bạch bát quái cờ tả hữu lắc lư, liên tiếp xuất sắc lăn xuống tới rồi trên mặt đất. Người nọ vóc người cao lớn, đấu lạp ép tới rất thấp, còn rũ hắc xa, vội vàng nói một tiếng xin lỗi. Lăng rượu rượu cùng hắn gặp thoáng qua, nhìn tấm lưng kia quen thuộc, theo sát vài bước đuổi theo, liêu đại ca. Liêu đại ca, người đi đâu nhi nha. Kia thân ảnh nghe vậy một đốn, ngay sau đó bay nhanh vòng qua phố hẻm chỗ ngặt, chợt lẽ liền không thấy, một chương giấy tiên tả phi ra tới, ở không đánh mấy cái chuyển. Vội vàng dừng ở nàng dưới chân. Nàng dừng lại bước chân, thuộc tay nhặt lên tới cất vào trong lòng ngực, tâm đập bịch bịch. Đường đường bắt yêu nhân, ban ngày ban mặt giống làm tặc dường như đem mặt che, còn chật vật đến ở chợ thượng tán loạn. Chật, bị người một phen cô hồi trong lòng ngực, sau một lúc lâu, mộ thanh thanh âm ở nàng bên thai thấp thấp vang lên, mang theo run rẩy lạnh lẽo, tưởng hướng chỗ nào chạy. Nàng chỉ vào không có một bóng người hẻm nhỏ, còn chưa phản ứng lại đây, không chạy, ta thấy liêu đại ca. Ta không thấy được thật sự, ngươi nhìn lầm rồi. hắn đánh gãy, thân sắc lánh đạm mà dắt quá cổ tay của nàng trở về đi, dùng sức đến phảng phất như là xiềng xích chế trụ nàng. lăng rượu rượu một đường bị hắn túng đi, sắc trời tiệm vãn, chợ thượng ngày hàng thu hồi, đường phố chợ rộng lớn lên, hai bên hai tầng ba tầng quán rượu điểm khởi đèn, ăn uống linh đình tiếng vang từ cách cửa sổ trung truyền ra tới, toàn bộ trên đường ấm hoàng ngọn đèn dầu như tinh. lộ càng đi càng chợt, đi đến cuối cùng, cơ hồ nhìn không thấy nhà, gió đêm thổi tới ảnh ảnh lay động đại thụ run rẩy, vô số phiến thật nhỏ lá cây lẫn nhau va chạm, phát ra sàn sạt tiếng vang. Lang diệu diệu không biết lộ, thẳng đến chui vào không có một bóng người dừng rậm, Mới cảnh dắt lên, chúng ta tới chỗ này làm gì? Mộ Thanh ánh mắt đen nhánh, ảnh ngược ánh trăng lượng, buông ra tay nàng, đem nàng để ở thô giáp trên thân cây, đắp, nói chuyện. Nàng lông mi rung động, trên người hắn thanh lãnh hoa mai hương đem nàng vây quanh, nói, nói cái gì lời nói? cây rừng như tiếng thông gieo đông đưa là phát lệnh sắc điệu, đan sen tương liên tán cây che trời, ngẫu nhiên nghe thấy trong rừng hàn quạ một tiếng trường đề. Nàng bối chợt hai trụ lệnh băng thân cây, đánh cái dùng mình, hắn liền lại đi phía trước một bước, sắp gián sát vào nàng, như vậy cảm giác gáp bách lệnh người ra đầu tê dại. Hắn nhếch môi, ngón tay mềm nhẹ mà vòng quanh nàng bên mái tóc phát, tựa ở cực lực khắc chế chính mình, sau một lúc lâu, mới ngẩng đầu, đen nhánh đôi mắt vọng định nàng, rượu rượu, lấy ra tới. Chương 84 mặt lưỡi 6. Riệu riệu Lấy ra tới. Cái gì? Nàng ánh mắt chớp động. Hắn kiên nhẫn mà nhìn nàng, liêu phất y cấp đồ vật. Lăng rượu rượu chợt dương mắt, trong mắt bốc hỏa, ngươi không phải nói ta nhìn lầm rồi sao? Hắn miết lên khỏe môi, bạch ngọc trên mặt treo ý vị không rõ cười. Hoàn cảnh như vậy cùng khoảng cách, vô cớ có dày đặt hoàn cảnh xấu cảm, nàng dừng một chút, túng, không phải cho ngươi. Hắn nâng lên nàng mặt, phức tạp mà chăm chú nhìn nàng hai trong mắt, sau một lúc lâu, thanh âm thực nhẹ, không biết là ở đối nàng nói vẫn là tự nói, không nghe lời. Hắn cúi người xuống dưới, môi nhẹ nhàng đụng tới nàng gương mặt, đều đã như vậy, còn không nghe lời sao. Nàng tránh đi, bay nhanh nói, nói vậy cũng không phải cho ta, nếu không phải cho chúng ta, ai đều không cần hủy đi. Chúng ta hai chữ vừa ra, thiếu niên một đốn, thần sắc hơi tễ, ánh mắt rừng ở trên mặt nàng, ngự khí hòa hoãn, đặt ở ngươi trong tay không tốt lắm. Vẫn là lấy ra tới cho ta đi. Lăng rượu diệu lắc đầu trưng mắt hắn, thấy chết không sờn. Mộ Thanh trầm mặc sau một lúc lâu, rũ mắt nhìn nàng, hư điểm hai hạ nàng ngực, đen nhánh đáy mắt tựa đựng lạnh leo ý cười, ngươi cho rằng đặt ở nơi này, ta cũng không dám sao. Vừa dứt lời, hắn khinh tiến thêm một bước, chợt hôn lên nàng môi, tràn trỌng, tay trái đem nàng đôi tay chế ở sau lưng, chợt sấn nàng chưa chuẩn bị, tay phải đem nàng áo khoác hệ mang rút ra, chui đi vào. Ân nàng kịch liệt giãy giụa lên. Hắn hơi chút rời đi, thanh âm hơi khàn, tựa hồ ở nhẫn mại bên cạnh cảnh cáo, không nghĩ làm ta đủ tới cũng đừng lộn xộn. Lăng Diệu Diệu xem xét thời thế mà bất động, hắn hôn xong, kia trương hơi mỏng giấy tiên cũng nhéo vào trong tay hắn. Hắn không nóng nảy triển khai, mà là trước giúp nàng đem áo khoác hệ hảo, mau mau cổ áo rút ra, chú bình, khiến nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, nếu không phải nàng mãn nhãn phẫn nộ mà trừng mắt hắn, hắn còn tưởng lại thuận thế sờ sờ nàng mặt. Lần này thực hiện được, đánh tan hắn hơn phân nửa lửa giận, trong mắt sung sướng cái đều không lấn át được. Hắn biểu tình thoải mái mà triển khai giấy viết thư xem. Mặt trên tứ tung ngang dọc nét mực phía dưới, có một hàng qua loa tự, giao nhi, đã đến phương pháp thoát thân, mười ngày sau vô phương chấn hoa chiết tiểu lầu hội hợp. Chiếu cố hảo tự mình. Hắn miết lên lông mi khẽ run, trên mặt miệng ai, còn tính có điểm năng lực. Người đừng đem nó ném. Lăng diệu thò qua tới xem, hắn tay vừa kéo, nhẹ nhàng mà tránh khỏi nàng, không làm nàng thấy một chữ, đem giấy viết thư cất vào chính mình trong lòng ngực. Ta vì cái gì muốn đem nó ném? Mộ thanh nhìn nàng hai mắt, cố tình nói Liêu công tử nói, trở về liền muốn cùng A tỷ thành hôn. Quán rượu ánh đèn sáng lên, lâu một đại sảnh vẫn có tràn đầy người, tiểu nhị xuyên qua trong đó, đang ở ra bên ngoài để thủy, thấy bọn họ, cô ý lại đây chào hỏi. Đúng rồi, lăng cô nương hắn mi mắt cong cong, kia quyển sách xem xong rồi sao. Lăng rượu rượu ngẩn ra một lát, thương. Mộ thanh nửa che ở nàng trước mặt, thiếu niên khuôn mặt tươi sống, mà cười dung xa cách, chúng ta trước lên rồi. Úc tiểu nhị gãi gãi đầu. Nghi hoặc mà nhìn kia nữ hài bị hắn gắt gao nắm lên lầu. Lăng Diệu Diệu trở về phòng, thẳng lục tung, cuối cùng ở cái bàn phía dưới nhặt lên kia buồn không thấy song tiểu thuyết, hô mà thổi một chút mặt trên hôi, xoay người liền muốn xuống lầu. Người đi đâu? Hắn che ở nàng trước mặt. Lăng rượu rượu ngửa đầu, còn thư? Ta giúp người còn. Lăng Diệu rượu xem hắn sau một lúc lâu, tựa hồ là nhịn rồi lại nhịn, đem thư ném cho hắn, quay người nhắc lên màn, tức giận mà nằm tới rồi trên giường thiếu niên méo thư xuống lầu, cũ xưa một thang lầu phát ra kéo kẹt kéo kẹt vang nhỏ, hắn đi tới, đống nhiên nghĩ đến cái gì, chậm rãi cầm lấy thư, phiên đến cuối cùng một tờ, đọc nhanh như gió mà nhìn lướt qua kết cục, lang rượu diệu thanh tỉnh thời điểm giản quá, chuyện xưa là công tử yêu hắn tiên sinh, không từ thủ đoạn, cường thủ hào đoạn, bức cho tiên sinh hai độ tự sát, sau lại, hai người lại vẫn mạnh mẽ ở bên nhau, mở nhạt đèn lay động lượng ở hắn đỉnh đầu, nồng đậm lông mi ở đấy mắt đầu hạ một mảnh nhỏ bóng ma, hắn hơi hơi nhấp môi. Thư cuối cùng một hồi tiên sinh bất kham chịu đựng hắn chiếm hữu dụng lần thứ ba tự sát tưởng hù dọa một chút công tử không nghĩ tới thật sự đã chết công tử tao nộ bị thương nặng hộp máu mà tẫn trước khi chết tuyệt vọng mà cười nói cường vạn dưa trung quy không ngọt. thiếu niên băng mà khép lại thư chân bóng hắc mâu trung hiện lên một tia hoảng loạn phẫn nộ hắn siết chặt ngón tay chịu đựng chính mình tưởng tạc hỏa hoa điểm xúc động cũng may nàng không thấy xong mộ công tử tới còn thư tiểu nhị suốt ngày đều cười ngâm ngâm Nâng lên khăn tay lau mặt, tiếp nhận thư, đặt ở lầu một giá gỗ thượng, tiếp theo đi trở về tới sát cái bàn. Mộ thanh đứng ở một bên, thanh âm rất thấp, người vị kia thân mật, gần nhất có chuyển đến trong cung tin tức sao. Trong cung, ngài là muốn hỏi liễu phỏ mã. ân, Ta nghe nói, liễu phỏ mã ngày ngày dốc lòng chăm sóc, đế cơ điên bệnh đã lớn hảo. Hắn gật gật đầu, không làm hắn ngữ. Tiểu nhị cỏ qua cái bàn, lại to mò hỏi, mộ công tử hôn sự chủ bị như thế nào. Nhanh. Hắn sửng sốt một chút, thế nhưng không quá minh bạch nhanh chỉ chính là có ý tứ gì, khắc khởi câu chuyện, đúng rồi, mộ công tử, ta nghe nói bắt yêu thế ra đều ngạo thật sự, không cùng người thường ra liên hôn, kia lăng cô nương nói vậy thực làm cho người ta thích đi. Hắn lúc trước cùng lăng Diệu rượu đánh quá hai lần giao tế, nói ngọt lại không cái giá, là cái rất đáng yêu nữ hài, bất quả nếu nếu muốn làm bắt yêu thế ra công tử chứ mê giống nhau thượng vội vàng cưới, hết thảy thủ tục toàn bộ kích liệt, nhưng thật ra dẫn người tò mò. Nàng thiếu niên lông mi buông xuống, suy nghĩ sau một lúc lâu, chỉ phun ra hai chữ, thực hảo. Là ta trèo cao. Lăng rượu diệu, diệu hoài một bụng khí nằm ở trên giường chờ, chờ mãi chờ mãi không thấy người tới, trên bàn ánh nến lung lay, tràn ngập ra tinh tế sương khói, ở trong mắt dần dần mơ hồ, thế nhưng liền như vậy ngủ rồi. Mộ thanh trở về thời điểm, phát hiện mà người liền chăn cũng chưa cái, cùng y liền nằm nghiêng ở trên giường, tay đặt ở bên gối, ngủ thật sự trầm. hắn vươn tay. Đem nàng trên đầu sắc nhọn ba con con bướm cái châm cải đầu dỡ xuống tới gác ở trên bàn, kéo ra chăn cho nàng đắp lên. Không biết vì cái gì, trong sách câu kia dưa hái xanh không ngọt trước sau vắt ngang ở trong lòng không đi, nhiều đến hắn tâm phiền ý loạn. Hắn quyết định đêm nay tạm thời buông tha nàng, không nhớ nàng. Hô mà thổi tắt ánh đến, trong phòng lâm vào hát cám, phát quang mà đến một con tiêu thân, chợt gian bị lạc phương hướng, phanh mà đánh vào trên cửa sổ, ngay sau đó phát ra một trận lách cách lạc phiến cánh thanh. Mộ thanh nàng rầm dì ra tiếng. Hắn mở ra, nương quảng cu e ánh trăng túi xuống thân đi xem, nàng đôi mắt còn gắt gao nhắm, mày đã nhăn lại tới, mơ hồ không rõ mà lẩm bầm nói, ai, ngươi hảo phiền. Thôi ngọ nến, cũng không biết sao chọc tới nàng. Hắn lòng bàn tay lặp lại vớt ve nàng mềm mại mặt, thanh âm ép tới rất thấp, đều ta cái gì. Nàng không hề răng, thủ đoạn đáp ở trên chán, tựa hồ ngủ đến mơ mơ màng màng, lười biếng trận mắt. Hắn lại dùng vài phân lực, trừng phạt mà nh nhéo nhéo. Lăng Diệu Diệu rốt cuộc trợn mắt xem hắn, màu đen con ngươi dưới ánh trăng cực lượng, mãn nhãn đều là ghét bỏ, phiền nhân tinh. Đêm nay là không thể hảo hảo ngủ. Đem nàng từ trên giường vớt lên, hôn ở nàng cay chán, chợt ôm nàng nhẹ giọng nói, Tiêu Tử Kỳ. Hắn ôm đến càng khẩn, kiên nhẫn mà lặp lại, Tiêu Tử Kỳ. Lăng Diệu Diệu trợn khí cười, trừng mắt hắn, Tiêu ngươi ba ba được không? Hắn trầm mặt hai ba giây, rũ mi hôn nàng mặt, ngươi tưởng cũng có thể? Lăng Diệu Diệu đem hắn đẩy ra, tức muốn hụt máu. Đi người đi. Hôm sau sáng sớm, Lăng Lộc Sơn hồi âm cùng của hồi môn trèo đèo lội suối đưa đến Trường An, tùy theo mà đến còn có ba người, áo sám phục cá ý cùng Lăng Ngu biểu thúc biểu thẩm, nghe nói là đại biểu nhà gái ra tới trao đổi hôn sự. Nay bữa cơm ăn thật sự xấu hổ, bởi vì Lăng Diệu Diệu đối trước mắt này hai cái quăng tám xào cũng không tới thân thích không hề ấn tượng, chỉ phải dựa gần duy nhất quen thuộc cao ý, không được mà thấp giọng dò hỏi, bọn họ làm cái gì quan. Trong nhà mấy cái hài tử. Hải tử bao lớn rồi. À ý giữ nhà hộ viện là Đem hảo thủ, tại đây loại tình hình hạ lại liên tiếp mặt hãn, đứng ngồi không yên, lắp bắp nói, "Tiểu thư, ta không biết, cái này, ta cũng không rõ ràng lắm, ta chính là, chính là cái dẫn đường." Lăng Diệu Diệu hận sắt không thành thép mà thầm than một tiếng. Lăng Lộc Sơn quan cư chức vị quan trọng, thoát không khai thân, lại không có gì huynh đệ tỉ muội, chỉ phải từ vong thê bên kia điểm tướng, điểm hai cái xung phong nhận việc hỗ trợ, đặc biệt chạy tới khảo hạch chuẩn con rể Nói là khảo hạch, lại không nửa điểm khảo hạch tự giác, ngồi ở trên bàn cơm vui vẻ ra mặt, muốn nhiều khách khí có bao nhiêu khách khí. Mộ giao xử sự vẫn luôn ổn thỏa, mộ thanh càng là tiến thối thỏa đáng, giam ba câu gian, đã đem nàng vị kia tiện nghi biểu thúc hống đến không biết hôm nay hôm nào. Thế giới này, bắt yêu thế ra tựa hồ địa vị siêu quần, cho dù mộ ra chỉ còn cái vỏ giống, đồ có thanh danh bên ngoài, cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cùng nàng một phương quan lại gia đình không phân cao thấp, tựa hồ gả qua đi. Ngược lại là nàng nhặt tiện nghi dường như. Mộ Dao đúng sự thật nói, gia phụ gia mâu đã qua đời, Diệu Diệu gả lại đây, không có trưởng bối quan tâm, còn thỉnh nhiều đảm đương. Biểu thẩm cười đến sáng lạn như cúc, "Ai nha, không có cha mẹ chồng yêu cầu phụng dưỡng kia tốt nhất." Lang biểu thúc giấm một chân, vội vàng sửa lại khẩu, "Nga, xin lỗi, xin lỗi, ta ý tứ là, Diệu Diệu ở nhà Kiều dưỡng quán, chỉ sợ phụng dưỡng không hảo cha mẹ chồng, ha ha ha." Lang Diệu Diệu cũng đi theo xấu hổ mà cười vài tiếng. Mộ giao dừng một chút, lại cẩn thận nói, bắt yêu nhân hàng nằm bên ngoài phiêu bạc, không có chỗ ở cố định. Biểu thẩm lại tán dương, rượu rượu tính tình dã, tuổi lại tiểu, làm nàng ở bên ngoài nhiều dạo mấy năm, coi như chơi, chúng ta loại này đại môn không gia nhị môn không ngại, còn hâm mộ đâu. Nàng xoay đầu thân thiết mà nhìn mộ thanh, tựa hồ đối vị này tuấn tiếu chuẩn cô ra thấy thế nào như thế nào thích, nói nữa, không phải còn có mộ công tử sao. Mộ thanh biểu hiện lễ phép khiêm tốn, còn mang theo một tia gại đúng châu ngứa, Trưởng bối thích nhất ngượng ngùng, "Ân, ta sẽ che chở rượu rượu." Ngươi xem ngươi xem biểu thẩm quay đầu lại đối với biểu thúc đưa mắt ra hiệu, ta liền nói không thành vấn đề. Biểu thúc nuốt dâu gật đầu, dấu không được tán thưởng, Mộ công tử quả thật thanh niên tài tuấn. Lang rượu rượu khô không ngồi, như là bãi ở trên bàn đoàn trang bình hoa, sau một lúc lâu, nàng quay đầu lại thấp giọng hỏi Á Ý, "Ngươi trên đường nhìn kỹ người sao, này thật là nhà chúng ta thân thích, không bị đánh cháo." A Ý trong miệng cơ hồ có thể nuốt vào cái trứng gà rất đánh cháo. Bị ai đánh cháo? Lang Diệu Diệu cười lạnh một tiếng, chuẩn cô ra. A, hắn càng thêm kinh hãi, tiểu thư, ngài giảng quỷ chuyện xưa nào? Lang Diệu Diệu trường hô một hơi, vô lực mà dựa vào ghế trên, a ý, còn có rượu không, cho ta đảo điểm nhi. A ý mới vừa vươn tay, dông nhiên nhìn nàng phía sau, lời nói đều có chút nói không nhanh nhẹn, tiểu, tiểu thư, chuẩn cô ra giống như ở chúng ta. Hắn đứng ngồi không yên sau một lúc lâu, Sắc mặt đều thay đổi, soát mà đứng lên, tiểu thư hơi ngồi, ta đi trước hành cái phương tiện. Ai nàng dối tay đi túm, ai chạy trốn so con thỏ còn nhanh, dây lắt liền không thấy bóng người. Nàng xoay đầu xem mộ thanh, thiếu niên khỏe miệng cong, trong mắt ánh thủy sắc, rượu rượu lại đây, ngồi ta bên này. Nàng bất động, biểu thẩm thế nhưng chọc chọc nàng, trên mặt mang theo người từng trải hiểu rõ hết thể cười, đi nha. Đứa nhỏ này, ngượng ngùng cái gì? Nàng dẫn theo làn váy, chậm gì gì mà ngồi ở hắn bên người. Phủ ngồi xuống hạ, bàn hạ tay liền bị hắn chế trụ, tựa hồ sợ nàng chạy trốn giống nhau, thẳng đến hắn muốn đôi tay kính rượu mới không quá tình nguyện mà bung ra. Rượu quá ba tuần, biểu thẩm thử thăm dò hỏi, rượu rượu, cha ngươi thoát không khai thân, hắn ta hỏi một chút ngươi, ngươi là tưởng ở chỗ này thành hôn, vẫn là hồi thái thương đi, ơn chúng ta lệ làng cách 30 ngày thành hôn. Mộ thanh nghe vào trong hai, ngón tay nắm chặt ly, đốt ngón tay hơi hơi trắng bệnh. Không trở về thái thương, liền ở chỗ này đi. Nàng binh đáp. Biểu thẩm cùng biểu thúc liếc nhau, kia cũng hảo. Chúng ta đây lưu lại nơi này, cho ngươi lo liệu hôn sự. Diệu diệu ngẩng đầu hỏi, biểu thẩm, ngài chuẩn bị một hồi hôn lễ, yêu cầu bao lâu? U, kia nhiều ít cũng đến hai ba mười tiên. Nàng vặn ngón tay đầu, áo cưới đến đính làm, tòa nhà cũng đến có hoa. Thiếu niên ru mắt, sắc mặt hơi có tái nhợt, không tiếng động mà rót một ngụm rượu. Lăng diệu diệu cười nói, chúng ta mười ngày sau liền phải nhích người đi vô phương chấn, hôn sự hết thể giản lực đi. Biểu thẩm có chút ngoài ý muốn Ngươi tưởng Ngươi tưởng giản đến cái gì phân thượng Ở trường An trong thành tìm tháng lao miếu Bái đường rồi liền tính thành thân Bốn người ánh mắt đều dừng ở trên mặt nàng Mộ thanh đôi mắt đen nhánh Sâu không thấy đấy Này Biểu thẩm lao mồ hôi Này chỉ sợ Thiên địa làm chứng Giao kính cao đường Không có gì chỉ sợ Nữ hài thoải mái mà cười cười Trong mắt hắc bạch phân minh Liền hộ thiên đi Mộ thanh thần sắc chợt cứng lại Trong chén rượu rượu suýt nữa khuynh ra tới, đúng lúc là 7 ngày chi kỷ cuối cùng một ngày. Chương 85 một đuổi, 7. Lượng làm áo cưới, liền hoa suốt một ngày, tới rồi chẳng vạng, lang rượu rượu đôi mắt đều có chút không mở ra được. 3 ngày trong vòng muốn kết hôn, liền ý nghĩa áo cưới không có khả năng cỡ nào tinh xảo tinh tế, theo thùa truy châu khẳng định là không còn kịp rồi, chỉ phải gắng đạt tới cắt ngắn gọn hào phóng. Biểu thẩm Cúc cung tận tụy, còn mang theo ngàn dặm ở ngoài cấp mang tới lễ vật, một đôi chắp trang chân quý dày thế. Hai mũi chân sức lấy mượt mà đông châu, hành tẩu chi gian quang hoa lưu chuyển, nghe nói này dày liền đấy đều là da dê làm, mềm mại dị thường, chỉ là tài liệu kiểu quý thật sự, dính không được thủy, là lăng ngu nhà mẹ đẻ cấp của hồi môn trí nhất. Thời tiết lệnh, lăng rượu rượu liền ở trong nhà ăn mặc nó hành tẩu, váy theo phía dưới hai bông trăng tròn giường như quang, sáng long lanh. Dây nửa ăn mặc, nàng ngồi ở trên giường, duỗi thẳng hai tay, nhậm may và nữ lần thứ ba thẩm tra đối chiếu nàng chiều dài cánh tay kích cỡ Lượng đến cuối cùng, môn kéo kẹt một tiếng khai, lộ ra mộ thanh bong dáng, hắn không có do dự, thẳng đi đến. May và nữ phát hiện thiếu niên này không hề có kiêng rẻ ý tứ, mà nữ hải cũng tập mãi thành thói quen, liền mặt đều không nâng, trong lòng có chút kinh ngạc, thu thước, gật gật đầu, liền vội vàng rời đi. Mộ thanh này hai ngày vội thật sự. Cứ việc hôn sự đã hết thể giản lược, hắn muốn liệu lý sự tình vẫn như cũ chất đầy trên bàn, cả ngày đều ở chạy ngược chạy xuôi. Thẳng đến trạm vạng mới rút ra không tới xem lang rượu rượu. Nàng đem ngủ không ngủ mà ỉ ở trên giường, nửa xuyên không xuyên dậy lạch cạch một tiếng rơi xuống đất, hắn Liêu Bãi ngồi xổm xuống, nắm lấy nàng mắt cá chân, đem dậy xuyên đi lên. Hắn ngón tay có chút lạnh, phúc ở nàng mắt cá chân thượng, đem nàng chợt bừng tỉnh. Nàng túi đầu, Mộ Thanh đang ở từ hạ hướng lên trên xem nàng. Thiếu niên trưởng mà mật lông mỹ hạ là thuần túy đen bóng con người, mắt hình giống như lưu sướng một bút nùng mặc xẹt qua, ở đuôi mắt khơi cái nho nhỏ tiêm. Đôi mắt hơi hơi đỏ lên, vũ mị đến bất động thanh sắc. Góc độ này, càng thêm có vẻ hắn Mỹ sắc bén mà vô tội. Miếu Nguyệt Lão, là người tưởng. Hắn thanh âm rất thấp, cơ hồ như là ở hống người ngủ. Lăng diệu rượu, rượu mềm như bông mà ỉ trên giường trụ thượng, ân. Hắn lông mi run một chút, trong mắt có lưu quang hiện lên. Vì cái gì? Cái gì? Vì cái gì? Nàng xoa xoa đau nhức cánh tay, ngắp một cái. Vì cái gì giản lượng? Vì cái gì? Là hậu thiên. Hắn ngữ khí mang theo một tia hiếm thấy lo sợ nghi hoặc, tựa hồ thật là ở vội vàng mà thỉnh cầu nàng chỉ điểm. Nàng cong cong môi, nâng cầm lên, ngữ khí tựa như cởi nhạo, tử kỳ không phải thực sốt rồi sao. Hắn đột nhiên sứng sốt, chợt đứng lên, mềm nhẹ mà vốt ve nàng mặt, hồi lâu, thế nhưng có chút mê ly mà cười, như là xuyên thấu qua bình lưu ly, nhìn bên trong hấp hối hoa tươi, nếu là thật sự ngươi, thì tốt rồi. Lăng rượu rượu như mày, người mới giả đâu. Hắn hơi hơi một đốn. Bạch Ngọc mặt thò lại gần, phi thường khắc chế mà hô một tiếng, rượu rượu. Hắn nâng lên mặt, rũ xuống lông mi nhẹ nhàng run, tựa hồ đang khẩn trương mà chờ mong an ủi, là một cái tương đương thành kính tác hôn tư thái. Lăng rượu rượu nhìn hắn sau một lúc lâu, ngón trỏ ở chính mình ngoài miệng điểm điểm, dính đường đỏ son môi, dùng sức ấn một chút hắn môi dưới, không ngừng đẩy nhanh tốc độ hôn lễ. Ông trời cũng không tốt, từ sáng sớm bắt đầu liền âm u bầu trời tụ tập đại đoá vân, trong không khí nổi lơ lửng khó chịu hơi ẩm. Ở cuối thu mát mẹ Trường An, thế nhưng người được đầu gô ra cụ mốc meo hương vị.